Đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 522 bán thánh xuất thủ bắc hàm quan trên không chúng thánh nhìn phía dưới bị tiện tay diệt sát lão giả. Sắc mặt có một tia biến hóa. Trước đó vận mệnh không lường được, giờ phút này lại là đã có thể thấy rõ. Sinh tử thời khắc cùng Trần Vũ nhân quả thanh toán, không lường được vận mệnh, lại lần nữa hiện lên. Thế mà hiểu rõ giờ khắc này chúng thánh, không khỏi lộ vẻ do dự. Lão giả kia không phải ngoại lai người, là thánh nguyên đại lục sinh trưởng ở địa phương này nhân tục. Cứ như vậy nhìn lấy hắn bị trần vũ diệt sát. Chúng thánh trong lòng có mấy phần quái gì? Hừ! Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay bỗng nhiên ở giữa? Quát lạnh một tiếng vang lên. Đông đảo bán thánh thần sắc nhăn lại. Có mấy phần khó coi. Vì một cái hàn lâm. Đắc tội như vậy cường giả. Các ngươi là muốn cho nhân tục chôn cùng sao lời nói lạnh như băng. Khiến đông đảo bán thánh ngạt thở. Không dám ngôn ngữ. Hừ, chúng ta người đọc sách làm che chở nhân tục bỏ sinh mà thủ nghĩa người. Một người trong đó khí thế tia không thối lui chút nào, đứng dậy. Trần Vũ làm việc đã trảm đến nhân tục đảo nghĩa. Nếu là bởi vì đối phương mạnh, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Như vậy hôm nay giết một người. Ngày mai giết 5 người. Nhân tộc lại như thế nào tự vệ hử Bảo thủ. Chỉ là hàn lâm thôi. Cho dù bán thánh cũng là hàng hóa hiếm thấy. Làm cùng cường giả thu mở miệng người. Có chút khinh thường. Bực này lễ nghi phức tạp còn cái gì đảo nghĩa. Dám chó không kêu. Thật đắc tội cái kia nhóm cường giả cũng không phải là chết một cái chết năm cái. Đến lúc đó cả nhân tộc đều muốn nguy hiểm. Sao không đem hàn lâm bọn người xem như hàng hóa hiếm thấy, đưa cho mạnh như vậy người thu. Phía trên đông đảo bán thánh còn tại tranh chấp, mà phía dưới Trần Vũ lại là chưa từng thu tay lại. Vương bất phàm. Đi ra nhận lấy cái chết đối với đình viện bên trong hét lớn. Trần Vũ cảm nhận được đối phương khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc hàm quan đều quanh quẩn Trần Vũ tiếng quát. Chì chì cơ ca ý tệ. Tờ tờ. Đình viện cửa bị đẩy ra Vương bất phàm chậm rãi bước ra Khí độ chấn đỉnh tự nhiên Cho dù đối mặt trần vũ sát ý Yêu nguyên mặt không đổi sắc Ta còn tưởng rằng ngươi chết Rất tốt Hôm nay liền lấy mảng ngươi đến tế ta chi thơ Vương bất phàm lực lượng mười phần Nơi này là nhân tộc chi địa Đối phương giết một cách hàn lâm Chỉ cần hắn dùng truyền thế thơ Kinh động bán thánh Đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ Từ nơi sâu xa Vương Bất Phàm có cái cảm giác trên người đối phương có đại khí vận. Chém giết đối phương, vậy hắn đem một bước lên mây. Học sinh Vương Bất Phàm. Thêm làm truyền thế chi thơ. Văn khúc tinh ba động. Đột phá thánh tiền cử nhân. Mười thánh tài sáng sủa thanh âm. Quanh quần tiên địa. Vương Bất Phàm vì chém giết Trần Vũ, lại là đem lá bài tẩy của mình bảo lộ ra. Đối phương khí thế không tầm thường. Vương bất phàm sợ thánh nhân không nhất định đứng tại phía bên mình. Trong lúc nhất thời, lời nói rơi xuống bắt hàm quan trên không đông đảo bán thánh kinh ngạc. truyền thế kiệt tác còn có thể thế nhưng là văn khúc tinh ba đồng thánh tiền cử nhân. Đây chính là chỉ có khổng thánh mới có. Đối phương có thể đột phá. Hiển nhiên thiên tư siêu tuyệt. Có khổng thánh chi tư không được. Bậc này nhân tục chi tài. Không thể hủy ở chỗ này. Là cực, nhân tài mực này, nếu là tiến hành ma luyện tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp hơn Chu Văn Vương. Có nho ra bán thánh mở miệng, vốn là không thích Trần Vũ như vậy giết hại. Giờ phút này Vương bất phàm thiên phú triển lộ, bán thánh đều là mừng rỡ. Bọn họ thánh đảo đảo nghĩa ở đây, mặc dù cũng sợ Trần Vũ, lại là không thể không như thế. Nếu không cũng là cùng bọn hắn thánh đảo tướng vi phạm, ông... Nhàn nhạt ba động tràn ngập mà đi Đang chuẩn bị xuất thủ Cũng là bị người ngăn trở ngăn lại Lữ Thánh Chú ý hành vi của ngươi Ngươi đây là tài ruồng bỏ nhân tục Ngươi muốn làm gì ngăn trở chúng ta xuất thủ Ngươi chẳng lẽ muốn ta nhân tục chi tài như vậy vẫn lạc Bán Thánh kinh sợ Không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ra tay ngăn cản Hừ bất quá chỉ là một thiên tài thôi Người xuất thủ chính là trước kia mở miệng người tạp ra bán thánh lá bất vi Năm đó đầu cơ kiếm lợi Hậu kỳ đột phá thánh đạo Nhảy lên trở thành tạp ra bán thánh Giờ phút này xuất thủ ngăn cản Đối mặt nho ra mấy vị bán thánh Không chút nào hư Mặc dù có khổng thánh chi tư lại như thế nào Có thể không có thể sống sót Đều là cái vấn đề đâu lá bất vi khịp mũi coi thường Thiên tài trưởng thành cường giả Cái kia gọi là thiên tài Nửa đường chết hiểu thiên tài Vậy liền gọi quỷ mục vì một cách có khả năng tương lai Đắc tội Trần Vũ Hắn lá bất vi nhưng không làm loại chuyện ngu xuẩn này Ngươi, ngươi Nho ra bán thánh khó thở Không nghĩ tới lá bất vi cư nhiên như thế vô liêm sỉ Bằng ngươi chỉ là một người Ngăn không được chúng ta nho ra sau lưng tặng tử rốt cuộc đứng dậy Đúng ta là ngăn không được các ngươi Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lá bất vi không định xuất thủ ngược lại nhường đường ra. Đường chính là ở đây nhất chỉ một bên hư không nói. Chúng thánh nghi ngờ. Lá bất vi rút lui có điều. Ta muốn trước đó nói rõ. Một hồi thù địch lên. Ta tạp ra. Đứng tại trần vũ bên kia lời nói rơi xuống. Đông đảo bán thánh giật mình. Không nghĩ tới lá bất vi thế mà đánh bạc lớn như vậy trực tiếp đánh bạc trần vũ sẽ thắng thậm chí không tiếc như thế. Đắc tội nho ra chúng thánh. Hư tặng tử quát lạnh một tiếng, nhìn lứ không vì sau lưng chậm rãi đi ra hai người. Ba vị bán thánh cũng dám cùng bọn hắn nho ra giao thủ. Đường thì ở đây. Lá bất vi cười nhạt một tiếng chưa từng chút nào để ý. Thế nhưng là... Các người nghĩ ký cùng vị cường giả kia đối lập sao mang theo vài phần ý cười lời nói. Lại là nghe như thế băng lãnh. Nho ra chúng thánh bước chân rừng lại dưới, sắc mặt khó coi. Những người còn lại. Nhìn lấy tạp ra ba vị bán thánh. Khóe miệng cười khẽ. Không cảm thấy mấy cái phần lãnh ý đập vào mặt. Đi cầm đầu tàng tử cùng mạnh tử đồng thời nói một tiếng, sau đó nho ra bán thánh cất bước mà đi. Hừp. Loại người cổ hủ khinh thường nói một câu Lá bất vi cũng là mang theo nhị thánh Trực tiếp đi theo mà đi Đông đảo bán thánh trong lúc nhất thời do dự Nho ra đảo nghĩa chỗ Không thể không như thế Tạp ra chục lời Đem bảo bối đặt ở trần vũ trên thân Ai chúng ta đi xem một chút Thở dài một tiếng Mặt ra bán thánh mang theo y ra người đi ra Còn lại binh ra Pháp ra các loại mặt không lên tiếng cũng là lặng lẽ đi theo. Bắt hàm quan dưới, vương bất phàm mời thánh tài nửa ngày không có trả lời. Sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần có không thể tin được chi sắc. Thánh nhân danh tiếng, vô chi tất có cảm ứng. Thánh nhân ý chí tất nhiên có thể buông xuống, nhưng là bây giờ lại là không chút nào có. Xem ra người cứu tinh không có. Trần Vũ đang đợi. Hắn chính là muốn nhìn lấy vương bất phàm một chút xíu tuyệt vọng. Để hắn thể nghiệm một phen, lúc ấy hầu tử bọn người trải qua hết thảy. Không có khả năng. Không thể nào vương bất phàm kinh ngạc. Hắn nhưng là thánh tiền cử nhân nha. Bán thánh không có khả năng không bảo vệ hắn. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Là ngươi. Nhất định là ngươi đối với ta làm cái gì. Đúng hay không vương bất phàm trong lúc nhất thời kinh hoàng Đối với Trần Vũ hô hào Hừ Ngươi không cần phải biết Mang theo tuyệt vọng đi thôi bóng người nhất động Trần Vũ liền chuẩn bị hoàn toàn giải đối phương Chỉ là xuất thủ thời khắc Thiên địa ý chí sen lẫn Từng đảo từng đảo kim sắc siềng xích bay ra Đem Trần Vũ cản lại Đủ rồi Dừng tay đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 523 diệt sát vương bất phàm đủ rồi Dừng tay đi. Nghiêm khắc uống tiếng vang lên bắt hàm quan bên trong thánh đảo khí tức sen lẫn kim sắc siềng xích phong tỏa thiên địa. Quanh thân tràn ngập khí huyết chi lực trần vũ bị kim sắc siềng xích vây khốn, không thể động đẩy. Cửa đình viện trước vương bất phàm sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy ngăn tại trước người mình bán thánh lão giả cung kính nói thi lễ. Học sinh vương bất phàm. Cung thỉnh bán thánh thánh tài nhìn lấy đã rơi vào tù nhân. Vương bất phàm nội tâm có chút kích động. Chỉ cần Trần Vũ chết rồi. Hắn thì có đại khí vận ra thân Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xuất thủ mạnh tử sườn sốt một chút. Mi đầu không khỏi nhú một cái. Thánh tài đây là muốn bọn họ giết Trần Vũ hừ. Quát lạnh một tiếng hạ xuống. Vương bất phàm chỉ cảm thấy khắp cả người mát lạnh. Sau một khắc. Vây khốn Trần Vũ ghim sắc xiềng xích bị một cỗ lực lượng ma diệt. Ba đảo thân ảnh theo trong hư không hiện lên đứng ở Trần Vũ một bên. Thánh đảo khí tức. Bán thánh vương bất phàm ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có bán thánh ra tay giúp Trần Vũ lứ thánh? Người dám ra tay hư không bên trong. Một tiếng gầm thét Sau đó nho ra bán thánh bóng người đều là từ đó đạp đi ra. Hừ. Một đám hổ nho. Chớ có sai lầm lá bất vi không sợ chút nào Thiên địa tài hoa Nho ra chiếm hơn phân nửa lại như thế nào Hắn lá bất vi cũng là không quen nhìn đối phương cách này thái độ Lữ thánh Thận trọng từ lời nói đến việc làm hư không bên trong Lại có bán thánh đến Nhìn lấy khí thế kia Cũng là khuyên nói Vương bất phàm đã triệt để ngây ngẩn cả người Nhìn lấy đầy trời bán thánh Nhân tục hết thảy mới bao nhiêu bán thánh Giờ phút này lại đã tới hơn phân nửa Chẳng lẽ những người này đều là bị hắn dẫn tới vương bất phàm không khỏi nghi ngờ Chẳng lẽ thi từ truyền thiên hạ Văn khúc tinh ba động Thánh tiền cử nhân Ảnh hưởng lớn như vậy sao thế nhưng là Vì sao còn có bán thánh đứng tại trần vũ một bên hắn nghi hoặc Hắn không hiểu hừ Muốn làm cái gì liền đi làm Nơi này Lão phu giúp ngươi chống được lá bất vi khinh thường nhìn lướt qua Hơi hơi quay người Đối với sau lưng Trần Vũ nói ra Bá tức giận ngữ trong lúc nhất thời khiến chúng thánh đều kinh ngạc Không có người nghĩ đến lá bất vi cư nhiên như thế kiên quyết Cái này vừa nói Cơ bản cũng là cùng nho ra chúng thánh đứng ở mặt đối lập Thánh đạo khí tức tràn ngập Thánh đạo chi tranh mở ra Thế nhưng là Không chết không thôi cuộc diện Không ít bán thánh đều kinh ngạc trong lúc nhất thời lộ ra có mấy phần hoảng hốt. Ngươi là muốn phân liệt ta nhân tộc sao tàng tử hét lớn. Sắc mặt giận dữ. Lại là bỗng nhiên xuất thủ. Ngăn cách thiên địa. Trần Vũ trong mắt có mấy phần không hiểu nhưng nhìn Vương bất phàm liếc một chút. Lửa giận lại lần nữa thiêu đốt. Cám ơn tuy nhiên không biết đối phương vì sao giúp mình bất quá đây hết thảy cũng đủ hưu. Bóng người hóa thành hồng quang cực nhanh mà đi. Lửa giận ngập trời sen lẫn khí huyết chi lực. Hóa thành một đảo mũi tên bắn về phía vương bất phàm. Ngươi dám mạnh tử hét lớn. Thể nổi tài hoa thánh đảo phun trào. Vừa ra tay. Liền muốn đem vương bất phàm hộ tại sau lưng. Hấp hấp. Đừng nóng vội mà trong chốc lát. Lá bất vi xuất thủ. Thánh đảo chi lực đánh ra. Đem mạnh tử khí tức xáo trồn. Trần Vũ một câu nói lời cảm tạ. Giờ phút này lá bất vi thì đã nhận ra một tia dị dạng. Cùng Trần Vũ viết nhân quả thể nổi nguyên bản tiến không thể tiến thánh đạo. Lại có một tia buông lòng. Trong lòng vui mừng, lá bất vi biết mình đánh bạc đúng rồi. Ngươi! Nhóc con ngươi dám nho ra bán thánh kinh hãi. Ao ao xuất thủ. Lại là trong chút lát. Bị lá bất vi sau lưng hai người cản lại. Ba người liên thủ tuy nhiên muốn thắng, không có khả năng. Thế nhưng là vẹn vẹn ngăn cản nho ra chúng thánh một lát, vẫn là có thể. Mà trong phiến khắc, đối với Trần Vũ mà nói, lại là đủ sẽ không. Không thể nào vương bất phàm sắc mặt đại kinh. Không nghĩ tới bán thánh thế mà xuất thủ. Trợ giúp Trần Vũ, trong lúc nhất thời không ngừng mà lui lại, muốn phải thoát đi. Chết đi cho ta tức giận bảo phát. Không có bán thánh ngăn cản. Vương bất phàm thì giống như một cách đời làm thịt gà tử đồng dạng. Trần vũ thể nội khí huyết dâng trào, một tay giò ra trực tiếp xuyên thủng cây sau thân thể. Phúc máu tươi phun ra ngoài, vương bất phàm con ngươi nổi bật, một mặt hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng. Khóe miệng thấm lấy vết máu, hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới muốn quật khởi cứ như vậy bị chém giết Ngươi, ngươi. Nhìn lên trước mặt Trần Vũ, vương bất phàm không có cam lòng. Hắn sinh mà bất phàm. Tại sao lại chết hắn không cam lòng? Tương lai của hắn. Tất nhiên muốn thành thánh phúc một ngụm máu tươi phun ra. Vương bất phàm thân thể dần dần bất lực. Sinh cơ tiêu tán. Cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Hầu tử tiểu mập mạp các ngươi nhìn thấy không thân thủ giết vương bất phàm Trần Vũ trong đôi mắt nước mắt chớp động. Trong miệng thì thào, vô thần nhìn lên bầu trời. Cầu hận trong lòng thối lui có lại là từng tia từng tia bi thương. quanh sau lưng thiên địa hư không. Khí tức bỗng nhiên nổ bể ra đến. Một giây sau. Một cỗ thánh đảo chi lực loạn động. Đem trần vũ kéo lại một bên. Các ngươi điên rồi. Muốn hủy nhân tục không thành trước đó nơi ở. Đá đen ngánh một mảnh. Lá bất vi lớn tiếng quát lớn lấy. Trần Vũ Lai lịch bí ẩn, sau lưng có không biết cường giả. Giết hắn chọc không biết cường giả, bọn họ nhân tục liền xong rồi. Hừ, ta nhân tục có thể kéo dài đến bây giờ, dựa vào là tề tâm hiệp lực cùng nhau trông coi. Nho ra bán thánh đứng dậy, mạnh tử sắc mặt khó coi. Hắn tư giết ta nhân tục thiên tài. Đáp vi phạm ta nhân tục đạo nghĩa nho ra bán thánh đứng dậy. Mặc dù biết rõ Trần Vũ sau lưng có không biết cường giả Bọn họ cũng không thể lùi bước Đây là bọn họ thánh đạo Sự kiên trì của bọn họ Bọn họ lý niệm hừ Một đám hổ nho Thực sự là ha Haha ta giết hắn Các ngươi thì muốn giết ta Lá bất vi đại khí Những thứ này nho ra người Não tử có bị bệnh không Đang chuẩn bị giải thích một phen Sau lưng Trần Vũ cười lạnh một tiếng Thì Thảo mở miệng. Thế nhưng là hắn giết mấy trăm người. Chưa từng có người tới giết hắn Trần Vũ bước ra một bước. Quanh thân khí huyết phun trào. Không sợ chút nào. Đối mặt chúng thánh ý chí. Trần Vũ trong đôi mắt Quang Huy chớp động tựa hồ cùng trước đó có rất lớn khác biệt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có bán thánh những mày. Trong tay thánh đảo ánh sáng chớp động. Từ không bên trong, hiện lên từng đảo từng đảo cảnh tượng. Trong đó cũng là vương bất phàm mang theo hầu tử bọn người ra ngoài cảnh tượng. Nhìn lấy một màn như thế, đông đảo bán thánh trần trờ. Cái này vương bất phàm đổ sát một đám binh lính, đây chính là đại tội nha. Chỉ là trước đó mọi người cũng không biết, mà lại coi như biết đoán chừng cũng tội không đáng chết. Vương Bất Phàm cuối cùng không có tự mình xuất thủ ngươi cùng ta về thánh điện. Từ có công đạo tầng tử do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng lên tiếng nói. Đông Đạo Bán thánh nhếu mày, đây là muốn xử phạt Trần Vũ chớ có quá mức chúng thánh không nói. Lá Bất Vi dẫn đầu đứng dậy. Về thánh điện cái kia còn có công đạo có thể nói sao chúng ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý mạnh tử đồng dạng nhướng mày. Hắn cũng có chút do dự. Hừ! Theo lẽ công bằng lá bất vi không hề bị lay động. Theo lẽ công bằng nắm hắn nho ra công sao lứ thánh. Đừng muốn nhiều lời nho ra bán thánh mở miệng quát nói. Tia không thối lui chút nào. Hừ! Ngươi đợi. Tốt! Ta và các ngươi trở về đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 524 công đảo không ở tại chúng ta thánh điện bên trong nhan hồi các loại một đám nho ra bán thánh giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Phụ trách duy trì thánh điện công việc nhan hồi Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng Hừ, người này sát ý ngập trời Không để ý nhân tộc lợi ích Nên ấm tội mà đi Là cực, xem người này làm việc Muốn đến cái kia không biết cường giả là định không phải bạn Không sai, không thể không đề phòng nha Coi như không chém giết người này Cũng cần phải đem vĩnh viễn cầm tù Nho ra chúng thánh Giờ phút này ngươi một lời, ta một câu Lại là đem Trần Vũ ghét cuộc bình tĩnh xuống dưới Hừ, ngươi đợi tải bắt người tộc tương lai đến đánh bạc nghe được như thế ngôn ngữ Lá bất vi sớm có sở liệu Cái gì về thánh điện tự sẽ theo lẽ công bằng mà đi Cái này Tông đảo ở đâu hừ, lứ thánh, chúng ta chi tranh tạm thời coi như thôi Giờ phút này ngôn luận sự tình, việc quan hệ nhân tộc, mấy ngươi nói cẩn thận Quát lớn thanh âm, nho ra bán thánh bất mãn Trần Vũ Chi phong cách hành sự thực sự cùng nho ra đảo nghĩa không phù hợp. Liền xem như đại nho phạm phải này tội cũng là cần thẩm phán. Việc quan hệ nhân tục tốt một cách việc quan hệ nhân tục lá bất vi cười to. Hắn sống lâu như vậy. Ngược lại là thật muốn xem thật ký một chút. Những thứ này nho ra bán thánh là như thế nào việc quan hệ nhân tục. Bước ra một bước đứng ở Trần Vũ bên cạnh. Tạp ra hai vị bán thánh do dự một chút lẫn nhau liếc nhau một cái Còn là đồng dạng dẫm chân Đứng ở Trần Vũ một bên Bọn họ tạp ra không có nho ra như vậy Thế nhưng là bọn họ đã quyết định tiền đặt cược Liền xe đánh bạc đến đoạn kết Tại chỗ đông đảo bán thánh Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Không nghĩ tới tạp nhà cư nhiên như thế quả quyết Loại tràng diện này phía dưới yêu nguyên chống đỡ Trần Vũ Đây là đứng ở nho ra mặt đối lập Cuộc thế lập tức biến khó làm Lá bất vi thần sắc khinh thường Ngay lúc đó loại kia cảm giác bị nhìn chầm chầm Những người này quên không sai biệt lắm Thế nhưng là lá bất vi không dám quên Loại kia cảm giác tựa như hắn năm đó chưa thành thánh thời điểm Đối mặt khổng thánh đồng dạng Loại kia tồn tại trước mặt Bất quá con kiến hôi thôi Đủ rồi Chúng thánh tranh luận thánh điện thủ tỏa phía trên, nhăn hồi trao mày, khẽ quát một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này loại chuyện phiền phức, thế mà cũng sẽ phát sinh. Liên lụy đến bán thánh, còn quan hệ đến không biết cường giả. Một cây sơ sẩy đoán chừng không biết cường giả tương lai, nhân tộc bán thánh trước muốn đánh nhau. Trần Vũ Chuyện hôm nay Người như thế nào nhìn nhăn hồi lối ra? Rất nhiều bán thánh bình tĩnh lại. Chờ đợi đối phương xử lý. Chỉ là nghe được nhan hồi hỏi thăm Trần Vũ, nho ra bán thánh các loại không khỏi những mày. Đây không phải tại cho Trần Vũ lối thoát sao đây coi như là phục nguyễn lá bất vi sau lưng tạp ra hai vị bán thánh thần sắc vui vẻ. Nhưng cầm đầu lá bất vi lại là thần sắc lạnh nhạt. Nhan hồi mở miệng nhưng vô dụng nha. Nho ra cũng không phải tạp ra, nho ra ra đại nghiệp đại, ngoại trừ khổng thánh có thể một lời ghét cuộc đá đỉnh bên ngoài. Những người khác nhưng không cách nào thuyết phục đông đảo nho ra bán thánh. Quân không thấy, nho ra chính mình bán thánh bên trong còn có thánh đảo chi tranh đây. Hừ, không dùng hắn như thế nào nhìn y nhân tộc luật pháp mà đi là đủ. Có nho ra bán thánh bất mãn mở miệng, hắn thánh đảo con đường tức là tôn lễ trọng nói. Trần Vũ tùy ý giết hại nhân tộc thiên tài cái này muốn là buông tha đối phương tại hắn thánh đảo bất hòa. Khủ khủ khủ. Một bên Pháp ra bán thánh nhẹ ho hai tiếng che giấu phía dưới sắc mặt xấu hổ. Chớ nhìn hắn. Hắn không muốn cuốn vào mà lại. Bọn họ Pháp ra đối với chuyện này. Cái nhìn cũng là không nhất trí. Có cho là nên trọng hình ra thân thăm dò Trần Vũ chi sâu cạn Cũng có cho là nên Pháp không thêm thân. Hình không lên thể cùng Trần Vũ sau lưng cường giả kết một thiện duyên Nhân tục đắc tải có ưu tục, man tục, long tục ở bên Nếu là ở nhắm chúng thiên ngoại không biết cường giả Nhân tục đáng lo nha Kết quả là Pháp gia đông đảo bán thánh quyết định chuyện lần này bọn họ không đứng bên Hai phe ai cũng không thuyết phục được người nào dứt khoát để nho ra đến quyết định Pháp gia bán thánh trầm mặt không nói Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dù sao cũng là không mở miệng Đông đảo bán thánh kinh dị, không nghĩ đến sẽ có như thế một màn Lá bất vi trong miệng cười lạnh theo lễ nhân tục pháp luật Khi nào thêm trên người bọn hắn qua Người đợi Tốt Cái kia binh ra trừ vị như thế nào đối đãi mở miệng nho ra bán thánh Mắt thấy pháp ra trầm mặt Không khỏi kéo lên binh ra Trư tử bách ra, ngoại trừ nho ra còn lại binh ra bán thánh cũng là rất nhiều. Ta binh ra đau mất một vị bán thánh. Ngăn cản yêu tục. Man tục. Đã là khó khăn. Vô ý hỏi đến hắn sự tình binh ra một vị bán thánh đứng dậy. Một mặt trầm trọng nói một câu. Trong lúc nhất thời thánh điện. Bên trong, mọi người trầm mặt. Binh ra trước đó tôn tan vì dẫn dụ yêu tục, lấy thân làm mồi, sau cùng hy sinh. Giờ phút này chống cứ yêu man, hoàn toàn chính xác khó khăn điểm Bất quá, binh ra bán thánh nói bóng gió, cũng là bọn họ binh ra một mực yêu tục, man tục Đến mức còn lại thiên ngoại cường giả Bọn họ binh ra mặt kể nho ra mở miệng bán thánh sắc mặt khó coi Pháp ra Binh ra đều là không ủng hộ bọn họ Tốt, nhăn hồi thần sắc lạnh lẽo lại là mở miệng quát bảo ngưng lại Nho ra không tốt quản lý, đều là khổng tử học sinh. Lẫn nhau ở giữa, đều lẫn nhau không phục. Chỉ là giờ phút này hắn chấp trưởng thánh điện, nho ra bán thánh như thế, là không nể mặt hắn. Nho ra ra khỏi hàng bán thánh trong lúc nhất thời đình trệ do dự một chút, lui xuống dưới. Nói đi Trần Vũ đem quyền nói chuyện yêu nguyên giao cho Trần Vũ, nhan hồi đang đợi. Để cho ta nói tựa hồ có mấy phần không xác định, đến xác nhận về sau, Trần Vũ lại là kiên định hung ác nói. Vương bất phàm chết không có gì đáng tiếc lời nói rơi xuống đông đảo bán thánh trong lòng thở dài. Nhăn hồi cũng là lông mày nhíu lại trên mặt hiện lên khó coi chi sắc. Trần Vũ như thế ngôn ngữ, dù cho là hắn cũng khó làm. Nho ra còn lại bán thánh trong miệng cười lạnh nhìn lấy Trần Vũ, đã nghĩ đến đem nhốt. Ai? Thở dài một tiếng, nhăn hồi vuốt vuốt cái chán, chỉ cảm thấy khó làm. Trần Vũ, ta xem ngươi có học tập tội căng. Lần này dù sát yêu tộc hữu dụng. Không biết, ngươi có thể hay không có hứng thú tại thánh điện đi theo ta học tập. Nhăn hồi trầm tư suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra như thế cách biện pháp. Rất nhiều bán thánh nghe hai mắt tỏa sáng. Điều này cũng đúng cách biện pháp. Cầm tù không ổn thế nhưng là tại thánh điện đi theo học tập cái này nhưng là khác rồi. Một dạng có thể tùy thời dám thì giam cầm hơn nữa còn không sẽ chọc cho không biết cường giả tức giận. Bán thánh không thể không bội phục, nhan hồi chiêu này lựa chọn dây nha. Lá bất vi nghe được nhan hồi trước mắt máy động tâm lý có sự cảm không tốt. Thánh điện học tập trần vũ không có tài khí, học cái gì nha. Cách này không phải liền là giam lỏng thêm giám thị nha. Muốn mở miệng, nhưng do dự một chút, vẫn là để Trần Vũ tự mình làm quyết đoán. Thần sắc lạnh nhạt, một mực duy trì bình tĩnh Trần Vũ, giờ phút này lại là cười. Hắn làm sao không hiểu, gây nên học tập cũng là giam cầm. Ta coi là sẽ có công đạo Trần Vũ trong miệng nói một câu. Từ đầu tới đuôi, hắn nghe được đều là hắn đánh chết nhân tộc thiên tài như thế nào. Chưa từng có một vị bán thánh, mở miệng nói qua, vương bất phàm lừa giết mấy trăm binh lính sự tỉnh Hắn đến thánh điện, không vì chính hắn gây nên. Là hầu tử, là tiểu mập mạp, còn có cái kia bị vô tội lừa giết mấy trăm binh lính bình tĩnh ngầm đầu nhìn lại. Thời khắc này bán thánh, tại trần vũ trong mắt, có khác lạ lắm. Nguyên lai. Like. Ông đạo xưa nay không ở tại chúng ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 525 mời võ giả hiển linh Trần Vũ. Ngươi ra sao ngôn ngữ bán thánh mở miệng gầm thét Mặc dù đối phương lai lịch bí ẩn. Thế nhưng là nơi đây đều là bán thánh. Trần Vũ bất quá phổ thông đại nho thực lực làm sao có thể đầy đủ như thế hành sự. 117 người cái gì trong miệng thì thảo một câu. Tại chỗ bán thánh đều là xứng sờ. Chỉ có lá bất vi tâm tình nhanh nhẹn. Đoán được cái gì? Bị vương bất phàm lừa giết binh lính. Có 117 người trần vũ nhỏ khẽ nâng lên đầu. Trong đôi mắt mang theo tức giận. Các ngươi một mực tại nói ta giết vương bất phàm. Thế nhưng là. Chưa từng có người nói qua những cái kia chết đi binh lính giận dữ mắng mỏ lấy. Trần vũ bên trong trong lòng có vẻ bi thương. Hừ đừng muốn ngụy biện cái kia vương bất phàm lừa giết binh lính sự tình tự có chúng ta quyết đoán. Nho ra bán thánh giờ phút này đứng ra đối với Trần Vũ nói có chút không thèm để ý. Mấy trăm binh lính cùng nhân tộc thiên tài cái gì nhẹ cái gì nặng. Người vòng giết người tộc thiên tài. Này tội không thể miễn trong lời nói. Đối với Trần Vũ lại là không chút nào lại lưu tình. Ha ha tội không thể miễn trong miệng cười lạnh. Giờ phút này Trần Vũ xem như minh bạch. Năm đó đại hán tại lúc cùng mình nói qua câu nói kia. Thiên hạ này chung quy là người đọc sách thiên hạ trước đó không biết rõ, bây giờ lại là suy nghĩ minh bạch. Ai? Trần Vũ? Vẫn là tại thánh điện dốc lòng tu đọc đi nhăn hồi mở miệng. Hòa hoãn phía dưới bầu không khí. hắn không giống nho ra những người khác. Càng không muốn đem nhân tục kéo vào hiểm địa Cái này không thể nha, cái này. Không cần nhiều lời, việc này đã định nhan hồi vung tay lên, lại là hạ quyết tâm. Thánh điện bên trong, lại là trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Trần Vũ nhìn lấy tình cảnh này. Nội tâm có chút xét lạnh. Cái này mênh mông bên trong đại điện. Đều là người đọc sách nha. Việc này. Trần Vũ tha thứ khó tòng mệnh do dự thật lâu. Cuối cùng Trần Vũ đảo thi lễ. Trong miệng kiên định gì thường nói ra. Lời nói rơi xuống Trần Vũ có chút thất vọng nhìn thoáng qua trực tiếp quay người rời đi. Lớn mật nho ra bán thánh giận dữ Thì muốn xuất thủ. Kim sắc thánh đảo siềng xích bay ra. Thẳng đến Trần Vũ mà đi. Hờ. Lá bất vi quát lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy bên trong hư không sâu xa. Một cố không biết lực lượng phun trào. Tràn vào Trần Vũ thể nội ông, một luồng ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp cùng kim sắc xiềng xích đối đầu. Trong khoảnh khắc, đem kim sắc xiềng xích hóa thành hư vô. Cái này đây là cái gì lực lượng cái này sao có thể thực lực của hắn cần phải không ngăn nổi nha. Chẳng lẽ hắn lại đột phá. Rất nhiều bán thánh kinh ngạc. Trần Vũ cái này đột nhiên lấy được lực lượng. Để bọn họ nghĩ tới rồi cái kia không biết cường giả Chỉ có lá bất vi mấy người Mang trên mặt ý cười Nhẹ nhóm thu tay lại quan sát Người nho ra không phải lợi hại sao đến nha Tiếp tục nha Trần Vũ cũng không quay đầu lại Một mình bước ra thánh điện bên ngoài Hồng mang chỗ qua Phá vỡ thánh điện phong ấm Trần Vũ Chạy đâu nho ra bán thánh đuổi theo ra Trong lúc nhất thời Thánh đạo chi lực xem lẫn, trực tiếp đem Trần Vũ bốn phía hư không phong cấm. Quanh thân tài hoa phun trào, giờ phút này đứng lơ giữa không trung, cùng Trần Vũ nhìn nhau. "Ai? Trần Vũ, ngươi đến tột cùng muốn cái gì?" thở dài một tiếng. "Chúng thánh đều là từ đó mà ra." Giờ phút này nhìn lấy Trần Vũ, thần sắc cũng khác biệt. Nhan hồi càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn cái gì Trần Vũ ngược lại cười đối với những người đọc sách này đã triệt để thất vọng. Có lẽ trong mắt bọn họ không có ý nghĩa, thế nhưng là tại Trần Vũ trong mắt. Những cái kia đều là hoạt bát sinh mệnh. Bọn hắn cũng đều là vì nhân tục tải phấn đấu nghĩ đến đây. Nghĩ đến chết đi Đại Hán. Hầu tử. Tiểu mập mạc bọn người. Trong mắt dần dần ẩm ướt Trần Vũ cảm thấy mình dường như tìm tới chính mình việc cần phải làm. Các ngươi không cho được chúng ta đồ vật. Ta giúp bọn hắn cầm trong đôi mắt sần dần chớp đồng lên quang huy. Một giây sau. Ngập trời khí huyết chi lực bạo phát. Xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ trên tòa thánh điện hư không thánh đảo chi lực bị đột phá. Huyết sắc chi lực tràn ngập toàn bộ bầu trời. Âm ầm một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục. Chỉ thấy Hồng Vân trầm rãi phiêu tán. Không quá nửa thưởng công phu. Thì bao phủ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Trong lúc nhất thời Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên nhân tục, yêu tục, man tục, long tục đều là hoàng sợ. Thánh Nguyên Đại Lục thật sự có đại hiếp nạn long tục cùng yêu tục. Man tục đều sợ ngây người. Như vậy cảnh tượng. Giống như tần thế đồng dạng. Tứ Hải Long Vương một thời gian khẩn trương lên cái này gì động có vẻ như không ngừng Thánh Nguyên Đại Lục nha. Trần Vũ. Ngươi muốn làm gì thánh điện bên trong? Đông đảo bán thánh kinh hãi. Như vậy đồng tính lớn. Cơ hồ truyền toàn bộ thánh nguyên đại lục. Mọi người khẩn trương trong lòng ẩm ẩm hiện lên một chút bất an. Chỉ có lá bất vi các loại ba vị tạp ra bán thánh. Giờ phút này tại huyết vân phía dưới mảy may vì thổ ảnh hưởng. Trần Vũ giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc lại là căn bản lười trả lời chúng thánh vấn đề. Một chút linh hồn chi lực tràn ngập theo khí huyết chi lực tràn ngập đến huyết vân bên trong. Võ giả Trần Vũ. Nay vì thánh nguyên nhân tục. Mời ta nhân tục võ giả hiển linh sáng sủa thanh âm. Theo huyết vân bên trong lan truyền ra. Trong lúc nhất thời. Phiêu đáng toàn bộ thánh nguyên đại lục. Vô số nhân tục ngây ngẩn cả người. Cái này Trần Vũ là ai mà lại tự xưng võ giả âm thanh truyền thánh nguyên đại lục. Không phải chỉ có bán thánh trở lên mới có thể sao tứ hải Yêu sơn các loại chỗ Vô luận là tứ hải long vương Vẫn là rất nhiều yêu thánh Đều ngây ngẩn cả người Mười nhân tục võ giả hiển linh nhân tục không đều là người đọc sách sao khi nào tới võ giả sáng sủa phía dưới phiêu đáng mà xuống Toàn bộ thánh nguyên đại lục yên tĩnh im ứng Huyết vân bên trong trần vũ tiếng vang dần dần tiêu tán Rất nhiều người tộc ngây ngẩn cả người Đây là thất bại sao yêu man cùng long tộc cũng là ngây ngẩn cả người Đồng thời âm thầm may mắn Không thành công Thánh điện bên trong Trần Vũ mắt gặp không có động tính Không khỏi nội tâm thở dài Thử một chút máu tươi của ngươi đi ngay tại Trần Vũ có chút thất vọng thời khắc Một thanh âm truyền tới trong tay Trần Vũ xứng sờ ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy lá bất vi chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh của mình Tới liếc nhau một cái, trần vũ cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun ra. xương máu phiêu tán chậm rãi dung nhập vào Hồng Vân bên trong. Đi, trong chút lát, lá bất vi trong tay một vệt linh quang bay ra, mang theo xuân thu chi lực, lộn xộn Hồng Vân. Lữ Thánh, ngươi, đông đảo bán thánh kinh hãi, không nghĩ tới lá bất vi thế mà tự hủy văn bảo. Nhanh điểm đi. Lá bất vi thần sắc không thay đổi, khinh thường nhìn thoáng qua chúng thánh Trần Vũ cũng là không già mồm, ngưng thần tính tâm trong lòng không minh tựa hồ chạm tới một mảnh hốn đồn chi địa Võ giả Trần Vũ, mời nhân tục võ giả hiển linh lại là một tiếng lan truyền toàn bộ thánh Nguyên đại lục tiếng hô, nhưng lần này lại là nhiều một tia dị giảng chi lực Âm thanh truyền thánh nguyên trong lúc nhất thời, mọi người yên tĩnh Thời gian một chút xíu trôi qua thanh âm cũng dần dần biến mất. Thánh nguyên đại lộc phía trên yêu nguyên bình tĩnh vô cùng. Trần Vũ nhìn xuống đây hết thầy không khỏi âm thầm thất vọng. Nhưng thì ở dây tiếp theo thánh nguyên đại lộc phía trên đông đảo bán thánh kinh ngạc. Một chút xíu liên quan theo chôn sâu lòng đất bay ra chậm rãi ngưng tụ ra một đảo hư huyến linh hồn. Là ai đang hô hoán chúng ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 526 sông ra vũ khúc tinh ra là ai đang hô hoán chúng ta thánh nguyên đại lục trên không. Tựa hồ đến từ hư vô mờ mịt chi địa tiếng gọi ẩm ý quanh quẩn chân trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ thánh nguyên đại lục chấn động. Thiên địa nguyên khí sôi trào toàn bộ đại lục dường như khẽ run, thư không bên trong, một cố đặc biệt khí tức hiện lên. Bầu trời trong chốc lát biến thành đêm tối. Chỉ thấy tròm sao lóng lánh sáng chói Bàng bạc tinh thần chi lực thế mà vương vãi xuống. Tinh thần chi lực giống như sao trội đồng dạng xẹt qua chân trời, dị thường lộng lẫy. Một chút linh hồn chi lực phiêu phù ở thánh nguyên đại lục trên không, giống như từng viên đốm lửa nhỏ ánh sáng chớp đồng lên. Toàn bộ thánh nguyên đại lục phía trên. Vô luận nhân tục. Yêu tục. Man tục. Vẫn là long tục, đều là một mặt quay cuồng nhìn lấy tình cảnh này. Đây là, đây là ta nhân tục chi linh. Làm sao lại, làm sao lại như thế những này nhân tục chi hồn đều là do hắn mà ra. Thánh điện bên trong, nhân tục bán thánh đều là kinh thán, ánh mắt xứng sở nhìn lấy trần vũ. Nhân tục chết đi binh lính linh hồn lại lần nữa hiện lên hư không, dẫn động thánh nguyên đại lục kịch biến. Cái này kịch biến phía dưới, đến tổt cùng đi về phương nào, bọn họ không biết, cũng không nhìn thấy. Giờ phút này thánh điện phía dưới, trần vũ mặt mày ở giữa, có một tia thư giãn. Nhân tục võ giả linh hồn hiện lên, áp lực của hắn nhất thời đại giảm. Là ai đang hô hoán chúng ta hư không bên trong. Hô hoán thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Lại là suy yếu mấy phần. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ tâm lý máy đồng có một tia gấp gáp cảm giác. Tựa hồ không quay lại nên, cách này nhân tục chi linh liền sẽ đều tiêu tán. Nhân tục võ giả Trần Vũ. Hôm nay vì thánh nguyên nhân tục. Khẩn cầu chư vị tương trợ Trần Vũ lên tiếng đáp lại nói. Thanh âm tự nhiên mà ra mượn nhờ thiên địa lực lượng. truyền khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục. Âm thanh truyền thánh nguyên đại lục, rất nhiều yêu tục bán thánh kinh ngạc. Nhân tục trần vũ điều đó không có khả năng. Lúc trước hắn không phải là đã chết rồi sao chúng thần phạt chi mâu. Thế mà còn có thể sống sót. Không tốt, nhân tục có đại âm mưu nhanh thông báo yêu giới để bọn hắn đồng thủ. Không được, thánh nguyên đại lục dung chuyển cùng yêu giới liên hệ gãy mất. Yêu man bán thánh trong lúc nhất thời trầm mặt. Mất đi thì yêu giới trở rút. Bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản nhân tục. Tứ hải chi địa. Đông hải long cung lão long vương giờ phút này ngẩn đầu nhìn thánh nguyên đại lộc trên không trôi nổi nhân tộc chi hồn. Giờ phút này những này nhân tộc chi hồn vẫn là phá nát tư vô hình dạng. Nhưng lão long vương kiến thức uyên bác đã từ đó ngửi được một chút không bình thường. Thánh nguyên đại lục sẽ có đại chuyện phát sinh. Ánh mắt nhìn tinh không mịt mùng, lão long vương tâm lý có suy đoán. Ẩm Ẩm bên trong thiên địa. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên địa nguyên khí bão động lên. Từ không bên trong trôi nổi nhân tục chi linh, giờ phút này tại nguyên khí phía dưới, dần dần ngưng thật mấy phần. Nói ngưng thực về sau thanh âm đàm thoại, dường như mang theo một phần sinh khí. Thanh âm quanh quẩn tại thánh nguyên đại lục trên không, giờ phút này thánh điện trần vũ, lại là đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhân tục gian khổ thiên địa này cũng không phải là người đọc sách thiên hạ. Mà chính là vô số thánh nguyên đại lục nhân tục thiên hạ. Trần vũ bất tài. Muốn mời chư vị. Vì ta thánh nguyên nhân tục. Lại thêm võ đạo thánh nguyên nhân tục vô số. Nhưng có thể đọc sách người lác đác không có mấy. Cầm giữ có tài khí người. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô số võ giả vì nhân tục không tiếc chịu chết. Thế nhưng là kết quả là, nhân tục cuối cùng nhớ đến vẫn là đám kia người đọc sách. Những cái kia chôn ở đất vàng phía dưới nhân tục binh lính, lại có ai có thể nhớ đến. Thánh nguyên nhân tục như thế như vậy, đều là là bởi vì võ giả không có năng lực. Trần Vũ không cam lòng, nhân tục võ giả không phải như vậy. Oanh lời nói rơi xuống, bước ra một bước, Trần Vũ oanh thân khí huyết chi lực bay thẳng tinh không. Trong tinh không mịt mờ trong chốc lát xé sách một đường viết sách tiếng oanh minh lan truyền ra Vô tấn tinh quang thiểm diệu toàn bộ bầu trời chấn động kịch liệt lấy tựa hồ tại kinh lịch lấy đại biến Đây là cái gì trời ạ trong tinh không thế mà chớp động lên khác một khỏa ngôi sao Cái này làm sao có thể Nhân tộc yêu man, long tộc đều là hoảng sợ, xứng sở vô thần Chỉ thấy tinh không bên trong, xé sách trong bóng tối, một khỏa huyết ngôi sao màu đỏ chớp đồng mà ra. Tinh thần giống như nóng rực liệt dương đồng dạng, vừa xuất hiện, liền đem chung quanh tinh quang trấn áp. Ui thế kinh khủng, ngăn cách ngàn tỷ giảm khoảng cách thánh nguyên đại lục ở bên trên bán thánh cũng có thể cảm nhận được. Phúc huyết ngôi sao màu đỏ hiện lên. Trần Vũ một ngụm tinh huyết phun ra. Thể nổi khí huyết chi lực. Trong lúc nhất thời suy hiệt xuống dưới, tinh thần chi quang chiếu sáng Trần Vũ, nhưng Trần Vũ lại là yêu nguyên có thể cảm nhận được thể nội suy hiếu. Trần Vũ cầu xin chư vị chật vật khom người, Trần Vũ đối với trong hư không xa xa cúi đầu. Huyết ánh sáng màu đỏ trong chốc lát phân hóa ướt vạn. Vô số quang huy cực nhanh. Trong lúc nhất thời tại thánh nguyên đại lục trên không xẹp qua. Mỗi một đảo hồng mang dung nhập vào nhân tục chi hồn thể bên trong. Một giây sau, vô số nhân tục chi hồn dường như cùng Trần Vũ kết nối ở cùng nhau. Trần Vũ chỗ kinh lịp sự tình tại vô số nhân tộc chi hồn thể bên trong hiện lên. Từng màn chuyện xưa như xương khói. Cho tới giờ khắc này Trần Vũ muốn vì thánh nguyên võ giả lập mệnh ha ha ha. Lão đầu tử trinh chiến nửa đời. Cách này đưa cho ngươi. Là cực. Hiếm thấy có thể chứng kiến một màn như thế, làm giúp ngươi một tay. Chúng ta võ giả cũng có hôm nay, hiếm thấy nha. Ha ha ha, chết đi đã lâu như vậy, còn có thể nhìn thấy một màn này đáng giá. Cầm đi đi, muốn thì lấy đi đi. Hồng mang phía dưới ánh sáng, từng đảo, từng đảo nhân tộc chi hồn bắt đầu cháy rừng rực. Nhen nhóm thời khắc, chúng nhiều nhân tộc chi hồn đều là khôi phục lúc đầu hình dạng. Từng đảo từng đảo nhân tộc binh lính bóng người hiện lên. Trong chút lát. Thánh nguyên đại lục trên không. Lít nha líp nhít. Không thể tính toán. Lưỡng giới sơn chi địa. Chỉ thấy một chút xíu huyền quang từ dưới đất bay ra. Sau đó hóa thành từng đảo từng đảo bóng người. Bay hướng lên bầu trời. Hổ tử, Lão Trương, Lão Lý. Từng vị bóng người hiện lên. Lưỡng giới sơn phía trên. Không ít lão binh nhìn lấy đồng bạn bóng người ngưng tụ, đều là trong mắt đỏ bừng. Thánh nguyên đại lục trên không ướp phản nhân tộc binh lính chi hồn hán tụ trong chốc lát, ngập trời khí tức loạn đồng lấy. Cùng Trần Vũ tương liên hồng mang lóng lánh, giống như sáng chói tinh thần chiếu sáng thiên địa. Đông đảo nhân tộc võ giả chi hồn, nhìn phía dưới khom người bái tạ Trần Vũ, lại là đều là lộ ra nụ cười. Thậu sinh khả ấy nha muốn sáng tạo vũ khúc tinh bờ sông thật sự là chưa từng nghe thấy nha. Nhìn lấy phía trên chớp đồng vũ khúc tinh, giờ phút này còn chưa mở ra, khiếm khuyết một chút thời cơ. Ha ha ha, chư vị ta đi đầu một bước. Sáng sủa cười to trong đó một bóng người thẳng đến vũ khúc tinh mà đi. Ha ha, cùng đi. Đi đi, không nghĩ tới chết rồi còn có thể làm người tộc làm một chút sự tỉnh Thống khoái nha. Về sau võ giả thế nhưng là thật có phúc Vô số nhân tộc chi hồn đều phi lên trong chốc lát Loạn động vô tận nguyên khí thẳng đến tinh không mà đi Ước vạn nhân tộc chi hồn hội tụ Hóa thành một đảo huyết sắc sông dài Vượt qua vô tận thời không Hướng đánh vào vũ khúc tinh phía trên Âm ầm một tiếng vang thật lớn Chấn động vô tận ngôi sao Ngủ say bên trong vũ khúc tinh phía trên Hiện lên một tia trấn đồng đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 19 chương 527 Bá kiến võ thánh ầm ầm thiên địa kịch biến. Chỉ thấy tinh không phía trên. Văn khúc tinh quang huy lập lòi. Bỏ ra vô tận nguyên khí. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thánh nguyên đại lục phía trên. Ước vạn đầy sao tô điểm trong suốt ánh sáng theo hư không bên trong rơi xuống. Hóa vì một điểm điểm ánh sáng chói lòi tầm bộ thánh nguyên đại lục vạn vật. Văn Khúc Tinh đồng, vốn phải là toàn bộ thánh nguyên đại lục đại sự. Nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều là không ở chỗ này. Văn Khúc Tinh bên cạnh, huyết sắc sông dài chậm rãi chảy xuôi tản ra ánh sáng nhô hòa. Quang Huy bao phủ chi địa, tư không phá tói ra cùng Văn Khúc Tinh không khác nhau chút nào tinh thần hiện lên. Trên đó Quang Huy một chút xíu thức tỉnh. Theo huyết sắc sông dài dung nhập. Bắt đầu nở rộ quang huy ganh dường như một tiếng ong ong. Chỉ thấy thánh nguyên đại lộc phía trên. Vô tận quang huy tàn mát. Thánh đảo khí tức sen lẫn ở chân trời thiên địa hoa văn tại lúc này có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ thánh nguyên đại lộc thiên biến văn đảo khí tức tại lúc này dường như bị áp chế. Đông đảo văn nhân tài hoa tại thời khắc này không cách nào vận dụng. Dù cho là nhân tộc bán thánh... Giờ phút này cũng là phát giác được tự thân thánh đạo nhận lấy áp chế Nguyên một đám ánh mắt kinh hãi nhìn lấy trong tinh không bàng ngôi sao lớn Vũ khúc tinh hiện Võ giả hưng Thịnh dường như hoàng trung đại lứ đồng giảng Bỗng nhiên tiếng vang quanh quẩn tại thánh nguyên đại lục rất nhiều sinh linh trong tay Trong lúc nhất thời, vô số người ngây ngẩn cả người Vũ khúc tinh hiện, võ giả hưng Thịnh đây là mở ra một đầu Con đường mới nha thánh điện bên trong, nhân tộc bán thánh nguyên một đám kinh hãi nhìn lấy Trần Vũ. Quanh trong chốc lát, thiên địa một đoàn khí huyết chi lực tràn vào Trần Vũ thể nội. Từng sởi cùng thánh đạo khí tức tương tự khí tức ngưng tụ. Quanh thân khí huyết cuồn cuộn lấy Trần Vũ thân thể tải ginh lịch lấy kịch biến. Nhục thể phàm thai đã không thể thừa nhận như vậy lực lượng. Giờ phút này Vũ Khúc Tinh xuất thế, lại là cấp cho hắn biếu tặng. Thoát thai hoán cốt Trần Vũ một bên. Lá bất vi nhìn lấy bị võ đảo khí tức bao phủ Trần Vũ. Không khỏi kinh hô một tiếng. Trong suốt huyết nhục. Giờ phút này thế mà tản ra vô tận thần huy đó là cùng thánh đảo khí tức tương tự tồn tại chỉ là cùng văn nhân khác biệt. Trần Vũ thánh đảo chi lực. Dung luyện tại chính mình thể phách huyết nhục bên trong. Như vậy biến động khiến lá bất vi các loại bán thánh hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có thể ngự sử thánh đạo chi lực Thế nhưng là bọn họ nhân tục thân thể yếu ớt Trần vũ như vậy võ giả chi đạo Có vẻ như trời sinh thì áp chế văn nhân một bậc nha Ẩm Ẩm thiên địa oanh minh Kịch liệt nguyên khí ba đồng bao phủ hư không Nguyên bản chỉ có văn khúc tinh chiếu giỏi thánh nguyên đại lục Giờ phút này lại một vệt sáng chiếu giỏi xuống Giống như hào quang tản mát thánh nguyên đại lục mỗi khắp ngõ ngách Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nhân tục đều cảm thấy thân thể kiện khang mấy phần thể nội tật bệnh dường như đều tốt. Từ không bên trong càng là có từng đạo huyền quang hạ xuống, rơi vào đến tân sinh hài đồng thể nội. Trong lúc nhất thời, nhân tục mọi người chỉ cảm thấy khí huyết tăng nhiều. Trời ạ cái này vũ khúc tinh thật sự là thật là đáng sợ đi, lực lượng của ta tăng lên. Ha ha ha, ta cũng cảm nhận được, chỉ phải không ngừng luyện tập. Lực lượng của ta sẽ còn tăng cường Thiên hữu nhân tục Thiên hữu ta võ giả Vô số nhân tục hạ tầng binh lính kinh hô Mừng rỡ như điên Vũ khúc tinh hào quang chiếu Giỏi tại trên thân mọi người Dường như mở ra trong cơ thể của bọn họ Một đảo gông xiềng Khí huyết chi lực tăng cường Lực lượng mạnh lên càng là có tăng lên Tiến bộ khả năng Bên trong thiên địa ngoại trừ tài hoa bên ngoài Lại nhiều một luồng khí tức Ngày này trung quy là thay đổi Đông Hải Long Vương Giờ phút này nhìn lấy mênh mông hư không Nhiều hơn từng sợi võ khí Lại là thở dài một hơi Nhân tục ra một cái khổng thánh Có văn khúc tinh giờ phút này nhưng lại ra một cái trần vũ Nhiều vũ khúc tinh cách này mang ý nghĩa Thánh nguyên đại lục Nhân tục rốt cuộc muốn quật khởi không tốt Vũ khúc tinh hiện Thánh nguyên đại lục sẽ có đại biến yêu trên núi Yêu tộc bán thánh sợ hãi. Cái này vũ khúc tinh hiện thế. Thế nhưng là vô cùng lớn kịch biến nha. Ban đầu trước khi đến nhân tộc dị động. Chính là vì cái này vũ khúc tinh hiện thế yêu tộc bán thánh giờ phút này mới phản ứng được. Đáng tiếc thì đã trễ. Vũ khúc tinh hiện thế. Nhân tộc tất nhiên đại Hưng thánh liền bên trong nhân tộc bán thánh thần sắc có chút phức tạp. Nhìn lấy trần vũ. Lại liếc mắt nhìn vũ khúc tinh. Thân là văn nhân, bọn họ biết, sau đó thánh đạo chi tranh, không lại giới hạn trong văn nhân. Văn võ ở giữa. Tất có tranh đấu thế nhưng là... Vũ Khúc Tinh hiện thế. Nhân tộc đại hưng. Vẫn là đáng giá chúng thánh ăn mừng. Ông, Vũ Khúc Tinh hào quang dần dần thu liếm bị Trần Vũ hấp thu dung nhập thể nội. Tư không khẽ chấn động. Chỉ thấy thánh nguyên đại lục phía trên. Tử khí đông lai. Trong lúc nhất thời thiên địa điểm lành ra hết Cái này cảnh tượng là Có người thành thánh cái này sao có thể Chẳng lẽ là vị kia ai Ta yêu tộc cuối cùng ra tay muộn Thiên địa dị tượng yêu man bán thánh trước hết đã nhận ra Nhìn lấy thiên địa thành thánh cảnh tượng Mặc dù có lòng ngăn cản lại là không làm nên chuyện gì Mà lại giờ phút này vũ khúc tinh hiển thi thời khắc Có thể đột phá chỉ có một người Âm âm thiên đảo oanh minh Chỉ thấy vũ khúc tinh động Trong chút lát Toàn bộ thánh nguyên đại lục Vô số sinh linh trong lòng kính sợ Bàng bạc khí huyết chi lực theo vũ khúc tinh bên trong tuôn ra Hóa thành một chùm sáng sáng chói cực nhanh mà đến Vượt qua hư không vô tận trực tiếp dung nhập vào đột phá bên trong trần vũ thể nổi Thân là thánh nguyên đại lục cái thứ nhất võ đảo bán thánh Giờ phút này qua đột phá Vũ Khúc Tinh thì đưa tiễn võ khí hổ thân. Thể nội bàng bạc võ đảo thánh tức cuồn cuộn lấy, Vũ Khúc Tinh đưa tiễn võ khí đầy đủ trần Vũ đột phá. Ra tay phải vung lên, võ khí hóa thành một đoàn nóng rực huyết sắc viên cầu tản ra vô tận quang huy. Huyết sắc viên cầu vừa ra toàn bộ trên tòa thánh điện hư không bị bàng bạc khí huyết chi lực bao phủ. Bán thánh nhìn chầm chầm viên cầu, thể nội khí huyết chi lực dường như đều bị hắn dẫn động. Trần Vũ đây là muốn làm gì chúng thánh tâm lý hoảng hốt. Đoàn kia võ khí. Đầy đủ Trần Vũ đột phá đến Á Thánh cấp độ. Thế nhưng là Trần Vũ thế mà đem lấy ra ngoài. Trần Vũ tạ chư vị tương trợ đối với hư không hơi hơi cúi đầu. Trần Vũ biết. Lần này có thể dẫn đồng Vũ khúc tinh. Dựa vào là không phải hắn. Mà là nhân tục ức vạn võ giả chi hồn cách này đoàn võ khí. Trần Vũ nhận lấy thì ngại. Đi tay phải bóp. Huyết sắc viên cầu phá vỡ đi ra. Trong đó võ khí phân hóa ngàn vạn. Bay về phía thánh nguyên đại lục các nơi mà đi. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu Võ khí hoành không mà đi trong chốc lát trải dòng thánh nguyên đại lục. Dung nhập vào từng vị nhân tộc thể nổi. Ông. Tinh không bên trong. Vũ khúc tinh hơi động một chút. Tựa hồ tại đáp lại. Loạn động nguyên khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sụp đổ sơn hà hồ nước lại lần nữa hình thành Giữa trời đất minh mông ngoại trừ nguyên khí bên ngoài Nhiều một luồng võ khí Toàn bộ thánh nguyên đại lục trên không Song tinh lập lòi Tán phía dưới vô tận quang huy Trần vũ thân thể hư ảnh Hiện lên ở thánh nguyên đại lục trên không Thần sắc thân thúy Còn như tinh không mà thôi biển Tử khí lượn lờ Địa dũng kim liên Dị tượng trời sinh Vô số nhân tục người Nhìn lấy trong hư không bóng người trong đầu đều là hiện lên này danh Nhân tục bái kiến võ thánh đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 528 đoạn yêu sơn thánh điện bên trong trần vũ quanh thân võ đảo thánh tức sần dần thu liếm ở thể nội Lăng không hư độ Đứng thẳng trên hư không Quan sát phía dưới Nhân tục bán thánh chợt cảm thấy một trận kinh hãi dường như bị một con mánh thú thủ hồng hoang để mắt tới đồng dạng Nhất là trước đó đứng ra nho ra bán thánh, giờ phút này lại là tiến thoái lưỡng nan, lâm vào lưỡng nan. Hiện tại, ta đủ tư cách muốn công bằng sao bình tĩnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Nhân cục đông đảo niềm tin ra chỉ phía dưới. Trần Vũ giống như thánh nhân đồng dạng. Huy Hoàng Chi Uy không thể nhìn thẳng. Nho ra bán thánh trong lúc nhất thời trầm mặt trực tiếp đứng ra bán thánh, giờ phút này chính là quanh thân tài hoa dung chuyển. Kịch liệt khí tức đang chấn động lấy từ thân thánh đạo tại thời khắc này, dường như nhận lấy đà kích trí mạng đồng dạng. Răng rắc một tiếng bé không thể nghe thanh âm. Chúng thánh đều là xứng sờ. Lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy cái sau giờ phút này thánh đạo bất ổn. Võ thánh chớ có quá mức nho ra bán thánh xuất thủ tặng tử càng là dẫn đầu đứng dậy. Văn võ ở giữa tất có một hồi giờ phút này võ thánh chỉ xuất trần vũ một người. Cùng là bán thánh, nhóm người mình người đông thế mạnh thật cũng không sợ. Thánh đảo chi tranh. Không nói còn lại qua Trần Vũ trong miệng quát lạnh. Ánh mắt nhìn người trước mắt. Càng phát thất vọng. Ta muốn bất quá là công bình thôi. Trước đó ngươi đợi nói ta không có tư cách hiện tại ta đã đột phá bán thánh. Lắc đầu Trần Vũ thật cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn muốn công ty. Thật chẳng lẽ là khó khăn như thế sao hôm nay? Ta thay thiên hạ võ giả hỏi một câu. Công bình ở đâu sáng sủa thanh âm. Quanh quần toàn bộ thánh nguyên đại lục. Vô số thánh nguyên nhân tộc nổi tâm. Đột nhiên dường như nhiều cái gì. Âm âm vũ khúc tinh ngôi sao động. Trong đó có kinh khủng quang huy chiếu giỏi mà xuống. Bỏ ra ướt vạn sợi hồng mang. Cực nhanh đến thánh nguyên binh lính thể nổi. Trong chút lát. Thánh nguyên đại lục phía trên. Vừa mới đã trải qua tẩy lễ thánh nguyên binh lính. Lại là ở trong nội tâm. Sinh ra một khỏa võ đảo kết tinh. Giờ phút này tại trần vũ hét lớn phía dưới. Phàm là kiên trì võ đảo. Thủ vững võ đảo chi tâm người. Đều là đạt được miếu tặng. Trời ạ, lực lượng của ta, lực lượng của ta lại tăng vọt. Nội tâm của ta dường như nhiều cái gì để cho ta đối với võ đảo càng thêm rõ ràng. Ta có thể cảm giác được ta xuất quyền chiêu thức càng thêm thông thuận dường như trong nháy mắt thì đã hiểu. Thánh nguyên đại lục ở bên trên binh lính, trải qua biến cố này, lại là càng phát đối võ đảo hiểu rõ. Trước đó Vũ Khúc Tinh hiện thí, đề cao thể chất của bọn hắn. Giờ phút này Vũ Khúc Tinh chấn động, giao phó bọn họ đối võ đảo lý giải. Võ đảo cùng văn đảo khác biệt, không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp. Võ đảo càng thêm thuần túy. Hắn bắt nguồn từ một chiêu một thức ở giữa, cũng bắt nguồn từ nhất quyền nhất cước ở giữa. Trong lúc nhất thời, không ít thánh nguyên binh lính hiểu rõ từ thân võ đảo đạt được võ khí tẩy lễ. Tả võ thánh truyền đảo tiếng oanh minh, vang vòng toàn bộ thánh nguyên đại lục. Nương theo lấy vũ khúc tinh động lực lượng trong chốc lát truyền tới thánh điện bên trong. Nguyên bản chúc mừng thanh âm. Giờ phút này giống như biến thành sắc bén thì lưới sao sắc bén. Trực tiếp xẹt qua nho ra bán thánh Phúc mở miệng nho ra bán thánh Một miệng thánh huyết phun ra Từ thân thánh đảo lại là tại trúc âm thanh hạ phá nát Vũ Khúc Tinh động Võ giả hỏi một chút giờ phút này bán thánh đều là minh ngộ Cái này không chỉ là Trần Vũ hỏi một chút Mà chính là Vũ Khúc Tinh hỏi một chút Thánh Nguyên Đại Lục hỏi một chút tăng tử thần sắc khó coi Nho ra bán thánh người người hung tận nhìn chằm chằm trần vũ. Giống như vô cùng lớn thù giết cha đồng dạng. Còn lại bán thánh, giờ phút này thần sắc đồng dạng có mấy phần phức tạp. Võ đảo quật khởi, văn đảo thế tất chiếu ảnh hưởng. Nho ra ra đại nghiệp đại, khẳng định nằm. Ở trong. Mà chúng thánh bên trong. Chỉ có lá bất vi cùng tạp ra nhị thánh. Thần sắc lạnh nhạt. Thậm chí trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Còn lại bán thánh nhận lấy vũ khúc tinh chất vấn thế nhưng là bọn họ lại không có. Chẳng những không có võ giả hỏi một chút càng là thể nổi thế mà cũng là hiện lên một tia võ khí kết tinh. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Có cái này một tia kết tinh mang ý nghĩa bọn họ đạt được vũ khúc tinh biểu tặng có thể văn võ xong tu. Như thế như vậy coi như không thành á thánh cũng là siêu việt bán thánh. Tạp ra tam thánh đều là minh mạch. Nhóm người mình đánh bạc đúng rồi ai thì tại chúng thánh thúc thủ vô sách thời khắc. Thở dài một tiếng âm thanh truyền đến. Dường như đến từ hư không. Cũng giống như đến từ bên tai. chúng thánh không khỏi đều là giật mình. Ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy một vị lão giả lấy các nước xe mà đến. Bái kiến khổng thánh tại chỗ thánh nhân đều là con người nói lễ. Dù cho là kiệt ngao như lá bất vi. Cũng là thái độ thành khẩn. Nho ra chúng thánh bọn người, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Khổng thánh xuất quan, đây tuyệt đối có thể ngăn chặn Trần Vũ. Chỉ có áp chế võ đảo cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể hóa võ đảo cho mình dùng. Tiểu hữu, lại gặp mặt khổng thánh mở miệng. Không có chút nào bức bách. Dường như tựa như là nhiều năm hảo hữu gặp nhau đồng dạng. Trần Vũ thần sắc dừng một chút. Nhìn lấy lão giả nghĩ đến lúc ấy hắn xuất thủ cứu giúp chi tình Bái kiến khổng thánh hơi hơi khom người đang chuẩn bị bái hạ Khổng thánh lại là dịch ra nửa cái thân vị Một màn như thế lại là khiến bán thánh đều là giật mình Khổng thánh thế nhưng là sang lễ pháp Hắn tự thân nhất định sẽ tuân theo Thế nhưng là vẻn vẹn bán thánh trần vũ Một cái bái thân cũng không dám tiếp lã bất vi bọn người hai mắt tỏa sáng Tâm lý có một cách to gan suy đoán. Tiểu hữu. Ngươi muốn cái này thánh nguyên võ đảo trải rộng. Hiện tại còn chưa đủ khổng thánh mở miệng chầm rãi nói. Chưa từng biểu lộ tự thân cách nhìn. Vẹn vẹn phản phất tại dạy Trần Vũ đồng dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy làm sao mới đầy đủ Trần Vũ xứng sờ. Hắn muốn chính là văn võ cùng tồn tại. Không cần hỏi ta, ngươi tự mình biết khổng thánh cười lắc đầu, nhất chỉ Trần Vũ chính mình Cử động như vậy, khiến Trần Vũ không khỏi những mày cẩn thận suy tư xuống tới Sau một khắc, Vũ khúc tinh hào quang chiếu giỏi mà xuống Trần Vũ trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu Ông, tư không chấn động Trần Vũ thân ảnh biến mất không thấy Phúc Linh tâm đến phía dưới Lại là đi thẳng tới một chỗ yêu trên núi Giờ phút này yêu trên núi, hai vị yêu tục bán thánh ở đây. Đột nhiên, nhìn đến Trần Vũ đến đều là xứng sờ. Có điều rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, nhóm người mình cùng nhân tục có không chiến ước hẹn. Hắn không tin. Đối phương dám xa tay ta thành võ thánh. Bắt ngươi các loại lập đảo Trần Vũ đạp không mà đến. Quanh thân khí huyết phun trào. Võ đảo thánh tức hội tụ tại nhất quyền phía trên. Trần Vũ não hải không minh. Trong lúc nhất thời, vô ngã, không khác, cũng không hẳng nhất quyền đánh ra, tư không phá toái, hốn đổn khí mãnh liệt, tứ phương thời không bị thánh đảo khí tức bao phủ, giam cầm, yêu trên núi yêu tục hai vị bán thánh kinh hãi, muốn trốn, lại không cách nào trốn tránh. Trong nội tâm cực độ tử vong cảm giác tập trung vào hai người, kinh hãi phía dưới. Hai vị bán thánh trong chốc lát liên thủ, yêu khí cuồn cuộn, ra thiên tế nhập. Hai vị bán thánh liên thủ xuất kích. Toàn bộ yêu sơn đều đang rung chuyển, vô số yêu man bò lổm ngổm, hoảng sợ lấy. Thiên địa nhập nguyệt vô quang cát bay đá chạy trời đất mù mịt, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Âm âm tiếng oanh minh lan truyền toàn bộ thánh nguyên đại lục. Trong chốc lát, Đông đảo bán thánh ánh mắt quang tới Triệt để sợ ngây người. Yêu Sơn bị chặn ngang chặt đứt. Hai vị yêu tộc bán thánh khí tức biến mất vô ảnh vô tung hắn thế mà nhất quyền oanh sát. Hai vị yêu tộc bán thánh đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 529 bình lưỡng giới yêu trên núi. Yên tĩnh im ấm. Tất cả yêu man đều nằm dạp trên mặt đất. Dun lầy bẩy. Không dám có chút đồng đậy. Trần vũ lơ lượng mà đứng khí tức quanh người cuồn cuộn Võ đảo thánh tức lượn lờ, bao phủ thiên địa hư không. Oanh tinh không phía trên, vũ khúc tinh chuyển động theo, rơi xuống vô tận thánh võ chi khí, đem trần vũ bao phủ. Trong chốc lát, trần vũ khí tức lại lần nữa bảo tăng theo sơ nhập bán thánh chi cảnh một bước tăng vọt. Có đủ hay không lôi cuốn vô biên chi thế? Trần vũ thanh âm quanh quẩn bên trong thiên địa. Thẳng đến thánh điện chi địa khổng thánh mà đi. Thanh thế to lớn. Cốn lên mười ngàn giảm trời trong. Thiên địa dị tượng xuất hiện. Phạm âm phủ độ. Nói sinh gót sen. Long phượng cùng vang lên trong lúc nhất thời. Thánh nguyên đại lục phía trên vô số sinh linh kính sợ mà sợ hãi. Xứng sợ vô thần. Chưa đủ thánh điện bên trong khổng thánh trên mặt ý cười. Nhìn lấy một màn như thế nhẹ nhàng phun một cái. Trong chút lát. Thiên địa gì tượng bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Một cố vui sướng phất qua. Đem trời khôi phục thư thái. Đông đảo sinh linh chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua, sau một khắc trong lòng an lành, khôi phục thần trí. Đạp thư không truyền đến vang sền. Trần Vũ bước ra một bước. Ánh mắt mở rồng thư không. Kết nối cái kia lưỡng giới chi địa. Vẹn vẹn bước ra một bước thiên địa nguyên khí, võ khí đều là chấn động. Cái này. Khí tức của hắn lại tăng cường cái này sao có thể Làm sao lại như thế chờ một chút Hắn muốn đi cách kia không tốt Hội tụ vào một chỗ ưu tộc bán thánh Giờ phút này nhìn lấy Trần Vũ bước ra một bước Khí tức lại lần nữa bảo tăng Không khỏi sợ ngây người Cái này đối phương vừa thành bán thánh Như thế nào sẽ như thế khủng bố Tứ Hải Long cung chi địa thống ngự tứ Hải Long vương trầm mặt Nhân tộc quật khởi, đa thế bất khả kháng đạp Lại là bước ra một bước Trần vũ thân thể vượt qua hư không vô tận Trực tiếp bằng vào nhục thân chi lực Sinh sinh bước vào lưỡng giới chi địa Trong lúc nhất thời, lưỡng giới sơn trên không thiên địa tối tâm Từ không bên trong, xuất hiện một đảo đen nhánh vết sách Vết sách thân thúy mà khủng bố Một cố không hiểu khí tức từ đó thẩm thấu mà ra uy áp thiên địa khí tức Còn giống như là thủy triều hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Kéo á vẹn vẹn một tiếng tiếng bước chân đi ra. Một giây sau. Vết sách trực tiếp phá vỡ đi ra. Hóa thành một mảnh hốn đồn. Lưỡng giới sơn mọi người. Vô luận là nhân tục. Vẫn là yêu tục. Đều là xứng sờ. Sau đó trong mắt có nồng đầm vẻ kinh hãi. Đạp giống như hồng trung đại lứ đồng giảng tiếng vang chấn đồng thiên địa hư không. Sau một khắc hỗn độn hóa vì tư không thông đạo. Một bóng người trực tiếp từ đó đi ra. Bước ra một bước, Trần Vũ khí tức lại lần nữa vang dền, giờ phút này đã vô hạn tới gần nhân tộc A Thánh. Nhân tộc, ngươi dám xa tay lưỡng giới sơn chỗ, yêu giới hư không bên trên, yêu tộc bán thánh hiện thân, ngập trời yêu khí phun trào, thánh đạo khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Gầm lên giận dứ quanh quẩn giữa thiên địa thậm chí sọc theo hư không thông đạo, lan truyền đến toàn bộ thánh nguyên đại lục. Lưỡng giới sơn hư không bên trong, Trần Vũ mặt không đổi sắc đối với yêu tộc bán thánh uy hiếp, không để ý chút nào. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cái này minh mông thiên địa, chỉ có trong lòng mình võ đạo. Võ đạo thánh tức lượn lờ, Trần Vũ giờ phút này lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong. Trong đầu tựa hồ hiện lên một đảo cao ngất cửa lớn, cửa lớn uy nghiêm, thâm bất khả chắc. Một đảo vĩ ngạn bóng người sừng xứng tại cửa lớn về sau, không thể thăm dò. Trần Vũ lâm vào trạng thái dụng gì bên trong. Thể nổi võ đảo thánh tức ngưng tụ. Dần dần hóa làm một điểm điểm thần hy dung nhập trong linh hồn. Ông, tư không nổi lên một tầng gần sóng, dung chuyển. Trần Vũ khí tức tại thời khắc này lại tăng lên nữa. Trực tiếp bước vào khác một cảnh giới. Thực lực ép thẳng tới nhân tộc Á Thánh. Không tốt. Một cùng ra tay yêu giới có đại thánh chạy đến. Giờ phút này nhìn lấy đột nhiên đã xuất thủ Trần Vũ. Không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể hét lớn xuất thủ. Thiên địa nguyên khí ba động. Toàn bộ lưỡng giới sơn phía trên. Đếm vòng mặt trời bỗng nhiên dâng lên. Mặt trời gay gắt giữa trời. Đốt cháy thiên địa. Nhật nguyệt tinh thần tại thời khắc này ảm đảm không ánh sáng thanh thế to lớn, tư không nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động. Khí tức kinh khủng lan truyền 10.000 ngàn phá nát lấy 10.000 dặm rằm tư không. Hốn độn khí mãnh liệt cuồn cuộn toàn bộ lưỡng dưới sơn lâm vào hốn độn bên trong. Uống đột nhiên. Trần Vũ quanh thân võ đảo thánh tức đạt đến cực hạn. Trong mắt vô ngã vô thiên. Chỉ có nhất quyền. Chỉ có một đảo một quyền đánh ra. Võ đảo trí tôn. Đại đảo đơn giản nhất. Hóa thành lớn nhất bình pháp không thật nhất quyền. Vẹn vẹn trần vũ trước người hư không nổi lên một tầng yếu ớt gần sóng. Một giây sau khuyết tán mà đi. Lưỡng giới sơn phía trên. Dường như gió nhẹ lưu động mà qua. Giống như mưa xuân tư nhuận vạn vật mà im ếm. Lại như từng cơn gió nhẹ thổi qua sánh mà vô hình. Bên trong thiên địa. Hết thảy thời không dường như biến chấm chạp. Vô luận là lưỡng giới sơn phía trên mọi người. Vẫn là thánh nguyên đại lộc ở bên trên bán thánh. Đều là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Nghi hoặc. Trong chốc lát, một cỗ tử vong uy hiếp một loạt mà đến, lưỡng giới sơn phía trên yêu tục bán thánh đều là đại cai. Yêu tục đại thánh càng là hai mắt nước toát, thể nổi yêu khí bảo động mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy. Hơi hơi ba đồng phất qua. Một giây sau. Lại là yên tĩnh im ếm thời không tại thời khắc này cấm đoán. Giống như một chương tinh mỹ bức tranh đồng dạng. Hết thầy đình trẻ yêu tộc bán thánh đại thánh kinh hãi không hiểu. Ánh mắt dừng lại phía trước một giây không dám tin. Nhưng bên trong thiên địa lại là đã không có trúng thánh khí tức. Đạp, bước ra một bước. Một giây sau. Tư không còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Toàn bộ tư không hóa thành trong suốt ánh sáng tàn mát. Yêu tộc bán thánh thân thể phá nát, thánh đảo khí tức không hiện. Yêu tộc đại thánh thân thể một chút xíu phá nát, yêu huyết tàn mát. Tư không, sau đó lại hóa thành huyền quang tiêu tán. ta ba, không. Vẹn vẹn hai tiếng không cam lòng lời nói, một giây sau yêu tộc đại thánh thân thể phá nát, hóa thành hư vô. Khí tức đoạn tuyệt biến mất tại lưỡng giới sơn trên không. Một màn như thế. Khiến mọi người đều là xứng sờ Làm sao lại Hắn làm sao lại mạnh như thế không có khả năng Tiện tay diệt yêu tộc đại thánh Chẳng lẽ hắn là á thánh rồi đáng sợ thiên phú và thực lực Nhân tộc bán thánh cùng long tộc đều là kinh hãi Trần vũ như vậy vũ lực đã có một không hai nhân tộc Khổng thánh không ra Không người là đối thủ của hắn Trần vũ bước ra một bước Lại là nhìn xuống hư không vạn giới Ánh mắt thông qua hư không Nhìn phía thời khắc này khổng thánh Có thể đầy đủ vẻn vẹn lời đơn giản ngữ Lại là lôi cuốn lấy vô biên uy thế Thánh điện bên trong bán thánh đều là sợ hãi Có thể như thế chất vẫn khổng thánh Cũng chỉ có trần vũ trên tòa thánh điện hư không Khổng thánh mỉm cười Nhìn trần vũ liếc một chút Bốn mắt nhìn nhau khổng thánh bình tĩnh dị thường Khóe miệng cười khẽ lắc đầu Chưa đủ hai chữ phun ra toàn bộ thánh nguyên đại lộc dung chuyển, chúng thánh đều là kinh hãi. Một màn như thế. Thế mà còn là chưa đủ lưỡng giới sơn trên không? Trần Vũ thần sắc hơi chậm lại. Nhìn thoáng qua khổng thánh. Vừa nhìn về phía hư vô chi điện. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng chỉ vẻn vẻn do dự một lát, một giây sau, lại là có quyết đoán. Đạp bước ra một bước. Lưỡng giới sơn hư không dung chuyển. Sau một khắc, Tư không bị Trần Vũ xé sách, kết nối một chỗ yêu nguyệt chi địa. Trong chốc lát thánh nguyên đại lục dung chuyển Trần Vũ đây là muốn. Đấu là chi chư thiên thăng cấp 19 chương 530 ngưng nhân tộc chi binh yêu giới. Yêu nguyệt giữa trời đột nhiên, Tư không bị xé nứt. Một cố vô cùng kinh khủng uy áp theo xé sách trong thư không chảy vào. Giống như nóng rực liệt dương từ trong bóng tối dâng lên quang huy chiếu giỏi giữa thiên địa. Yêu giới trên không yêu Nguyệt hơi chấn động một chút tựa hồ bị khí tức lôi ghéo. Nguyệt thủ phía trên yêu tộc bán thánh đại thánh đều là trong khoảnh khắc kinh hãi. Người dám yêu giới đại thánh gầm thét bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ lại dám tới. Mà lại bằng vào nhục thân trực tiếp xé sách thông đạo mà đến. Yêu tộc bán thánh kinh hãi ở giữa. Lại là trực tiếp tòng nguyệt trên cây bay ra Trong lúc nhất thời Yêu khí tải yêu giới trên không tràn ngập Toàn bộ yêu giới tinh thần dung chuyển Huyết nguyệt vung xuống quang huy Trong lúc nhất thời yêu tục thánh đảo chi khí đại thỉnh Loạn động toàn bộ hư không Vô số yêu giới chi yêu Giờ phút này sợ hãi nằm giạc trên mặt đất Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Chỉ có đại yêu vương cảnh giới yêu tục cường giả Giờ phút này nhìn lấy yêu giới vư không vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Oanh vư không bị một đôi tư huyến ngượng tay xé xác nứt. Sau một khắc, toàn bộ yêu giới trên không. Giống như mặt trời trói trang trên đồng dạng. Bàng bạc khí huyết chi lực loạn động lấy tản ra vô tận quang nhiệt. Giống như nóng rực đại hỏa cầu đồng dạng. Quang Huy bao phủ bên trong, trần vũ bóng người ở trong đó hiện lên. Đạp, bước ra một bước. Quang Huy dần dần thu liếm tại thể nội. Nhưng võ đảo thánh tức còn như liệt hỏa gặp hàn băng đồng giảng. Cùng yêu giới thánh đảo khí tức tướng sẵn co lấy. Nhân tục. Ngươi đang muốn chết yêu tục đại thánh giờ phút này dần dữ. Mấy vị đại thánh liên thủ. Không cho Trần Vũ cơ hội xuất thủ. Nguyệt thủ chấn động tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm. Giờ phút này khí tức kinh khủng ra trì phía dưới trấn thủ một chỗ thần thủ mấy vị đại thánh khí tức tăng vọc. Còn lại chi địa đại thánh đều là chạy đến, muốn triệt để diệt sát Trần Vũ, ông. Sau lưng hư không, liên tiếp lấy lưỡng giới sơn chi địa. Giờ phút này Trần Vũ thần sắc nghiêm túc, thể nổi khí tức phun trào, làm cho toàn bộ lưỡng giới sơn hơi hơi dung chuyển. Yêu giới hư không bên trong, mấy đảo công gích mở ra, phong tỏa bốn phía thiên địa. Mời mượn các ngươi binh khí Chở ta giết địch đối với sau lưng hư không hơi khom người một cái Sau một khắc Một cỗ không hiểu nhân quả khí tức tràn ngập mà đi Suốt thủ yêu tộc chúng thánh đều là xứng sờ Không hiểu trần vũ đang làm cái gì chỉ là sau một khắc Một cỗ bàng bạc khí tức theo hư không bên trong chuyển đến Chúng thánh thần niệm đảo hoa đều là giật mình Sau đó ngây ngẩn cả người Lưỡng giới sơn trên không một cỗ không hiểu ba đồng tràn ngập bên trong thiên địa tựa hồ có vô số ý chí tồn tại. Hơi hơi ông Minh Chi Thanh, giống như từng tiếng quấn oán niệm thanh âm. Đây là có chuyện gì thiên địa phản phất nhận lấy ảnh hưởng gì này khí tức biến đổi dự tính sẽ có đại biến. Lưỡng giới sơn dị động trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả đều là đã nhận ra. Bên trong thiên địa, nhiều một vệt không hiểu khí tức, dẫn động này khí tức. Ông, ông, ông, ông. Từng tiếng ông Minh Chi thanh càng phát ra vang dội Thiên địa hư không ở giữa. Nguyên khí phun trào bành trướng. Còn giống như là thủy triều cuồn cuộn Chúng thánh kinh ngạc. Nhưng một giây sau. Chỉ thấy lưỡng giới sơn dưới mặt đất. Từng đảo từng đảo tàn ảnh theo bên trong bay ra. Gưu gưu gưu gưu gưu gưu vù vù. Đến hàng vạn mà tính tàn ảnh theo mặt đất bay ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ lưỡng dưới sơn trên không. Tàn ảnh trải rộng. Cái này. Những này là nhân tộc bán thánh kinh ngạc nhìn lấy. Ánh mắt theo từng kiện từng kiện tàn ảnh phía trên đảo hoa. trầm mặt không nói. Hắn còn lại chúng thánh, nhìn lấy tình cảnh này cũng là ngây ngần cả người. Từng kiện từng kiện tàn ảnh tại phía dưới ánh sáng, lộ ra hắn vốn là khuôn mặt. Có tàn phá tài hoa cổ kiếm, có gãy thành hai đoạn đại đao, có đá vết dị loan lộ trường kích. Các loại các loại, này từng đảo từng đạo tàn ảnh đều là bị lưỡng giới sơn mai táng binh khí. Giờ phút này binh khí phía trên, một chút xíu linh quang lấp lói lấy, giống như nguyên một đám yếu ớt linh hồn đồng dạng. Tới, tới, tới, hơi hơi hô hoán thanh âm tất cả tàn phá binh khí trong chốc lát bay về phía xé sách thư không chi điện. Từng đảo từng đảo tàn phá binh khí. Hóa thành một đảo đen nhánh vư ảnh. Trên đó một chút xíu linh quang hội tụ. Tàn ra một cố khiếp người ba đồng. Yêu giới chi địa Trần Vũ tay phải vươn ra. Tư không viết sách bên trong. Vô tận ô quang linh quang cực nhanh mà đến. Hội tụ tải hắn tay bên trong. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc Trần Vũ trong tay ô quang đem cánh tay kia bao vây lại. Ông! Dung động dữ dội thanh âm, ô trên ánh sáng càng là hiện lên vô số liên quang Giống như vô số binh khí chi hồn tại xem ghi lấy trần vũ. Trong lúc nhất thời yêu giới đại thánh kinh hãi tử vong nguy hiểm cảm giác tràn vào trong lòng. Ngăn cản hắn công kích đã đánh ra, nhưng giờ phút này lại là không thể không liều mạng. Tại yêu giới chi địa, yêu tục đại thánh không có chói buộc. Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Trực tiếp ác bách Trần Vũ chỗ tài hư không? Nhưng Trần Vũ quanh thân võ đảo thánh tức, giờ phút này lại là toàn lực chống đỡ lấy hư không? Mặt cho yêu tộc đại thánh như thế nào xuất thủ đều là không cách nào giao động. Hưu binh khí chi linh cùng Trần Vũ bốn mắt đối mặt, sau một khắc tựa hồ minh bạc Trần Vũ quyết tâm. Lói lên đồng, lại là dung nhập vào ô quang bên trong. Trong chốc lát. Ô quang biến hóa, đi theo Trần Vũ tâm ý trực tiếp biến thành một thanh trường thương. Trường thương toàn thân đen nhánh, nhưng hắn bên trên có huyết sắt đường vân, bàng bạc khí huyết chi lực phá nát lấy hư không. Hốn độn khí bị áp chế, trường thương tựa hồ trấn áp thời không đồng dạng. Trần Vũ cầm thương một nắm, thể nổi bàng bạc lực lượng quán thâu trong đó. Khiếp người hào quang từ đó bảo phát trong lúc nhất thời chiếu giỏi toàn bộ thiên địa. Con mắt nhìn liếc một chút đến đông đảo yêu tộc bán thánh đại thánh. Trần Vũ trực tiếp vượt qua bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thủ tháng trước thủ thần phạt. Chính là do nó phát động. Đây chính là yêu tộc căn cơ sở tại tiếp các ngươi chi lực. Chém ở Nguyệt Thủ trong miệng thì thảo một câu. Một giây sau. Trần Vũ khí thế như hồng. Sau lưng hư không bền trọng Lưỡng giới sơn lan truyền ba đồng mà đến. Ô quan trường thương lôi cuốn lấy lưỡng giới chi lực. Ui thế trong lúc nhất thời lại lần nữa tăng nhiều. Phá tay cầm trường thương. Trần vũ thể nổi khí tức đạp tới đỉnh phong. Ngưng tổ quanh thân chi lực. Nhất thương phá không mà đi. Thẳng đến nguyệt thù mà đi. Không tốt yêu tộc đại thánh kinh hãi. Không nghĩ tới trần vũ cư nhiên như thế điên cuồng. Không ngăn cản bọn họ tông gích mà là đi tông gích nguyệt thù. Tuy nhiên thần thù phòng ngự trùng điệp. Rất là an toàn Nhưng Trần Vũ giờ phút này mượn nhờ vừa mới ngưng tù khí thí Đã đạt đến Á Thánh Đỉnh Phong Như thế nhất kích đánh ra Lại là không thể không phòng Công hắn tất cứu yêu tục Đại Thánh Bọn người chỉ có thể thu tay lại ngăn cản Chỉ là Một kích này chẳng những hội tụ Trần Vũ lực lượng Càng là mượn tới lưỡng giới sơn Vô số năm nhân tục binh khí chi hồn Giờ phút này binh hồn lập lòi Giống như sáng chói tinh thần Trực tiếp đánh tới nguyệt thù không yêu tộc đại thánh muốn ngăn cản Lại là đa chậm Oanh nghịch liệt tiếng oanh minh quanh quẩn toàn bộ yêu giới Yêu giới dung chuyển Huyết nguyệt giữa trời Phát ra dị dạng hào quang Yêu tộc sinh linh sợ hãi nằm dạp trên mặt đất Không hiểu đã xảy ra chuyện gì đâu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 531 văn võ cùng tồn tại oanh huyết nguyệt chấn động Toàn bộ yêu giới bên trong, tư không phá toái, gió lạnh giít gào, giống như ngày tận thế tới, thương không phá nát đồng dạng, tư không bên trong đáng sợ khí tức lan tràn, xé sách ra từng đạo từng đảo đen nhánh vết sách. Toàn bộ yêu giới vô số sinh linh chỉ cảm thấy nội tâm máy động bỗng nhiên nắm chặt tựa hồ xảy ra đại sự gì, không nổ hống thanh âm, quanh quẩn toàn bộ yêu giới. Tựa hổ đến từ sâu trong hư không Tinh hải tầng sâu chi địa Vượt qua hư không vô tận mà đến Lại là bao hàm lấy lửa giận nguyệt thủ dưới Giờ Phút này ba đồng khủng bố hướng về tứ phương lan tràn mà đi Đông đảo yêu tộc bán thánh Đại thánh hoảng hốt nhìn trước mắt một màn Không thể tin được Nguyệt thủ phía trên thế mà bị trường thương mở rộng một đảo thật sâu vết sách Thánh huyết theo bên trong chảy xuôi mà ra Thánh đảo khí tức mất khống chế, hóa thành khí tức kinh khủng, tàn phá bừa bãi lấy tứ phương. Mười mấy vị yêu tục đại yêu vương đảo vong trễ bị nguyệt thủ dư âm chỗ phai mờ. Thần thủ bị thương rồi yêu tục đại thánh trong miệng thi thảo, không thể tin được. Nhân tục một cách mới lên cấp á thánh. Làm sao có thể xét như vậy cường nguyệt thủ thế nhưng là yêu tục căn cơ vị trí. Giờ phút này bị thương đông đảo yêu tục thánh nhân trong khoảnh khắc đã nhận ra trong huyết mạch suy yếu. Nhân tục. Người muốn chết yêu tục đại thánh trong miệng đấm máu. Đối với Trần Vũ trợn mắt nhìn. Thể nội yêu huyết sôi trào thiêu đốt. Lại là hoàn toàn không để ý còn lại. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa ong ong, vô số yêu tục thánh nhân giận dữ xuất thủ, muốn đánh vỡ yêu giới đồng dạng. Trong lúc nhất thời yêu giới trên không, mấy chục đảo thánh đảo khí tức đan sen đem thêm tô điểm rực rỡ màu sắc. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ yêu giới. Vô số yêu giới sinh linh đều là run dày, bất an lấy, hoảng sợ lấy, run lẩy bẩy. Ông, Trần Vũ thể nổi khí tức theo vừa mới nhất kích lại là lại đi vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Tay phải hơi hơi một chiêu từ nhân tộc binh hồn ngưng tụ trường thương lại lần nữa bay trở về. Phải tay nắm chặt trường thương Trần Vũ thể nổi khí tức biến đổi trong mắt mang theo vài phần vẻ mờ mịt Trong đầu cửa lớn về sau, một đảo vĩ ngạn bóng người nhẹ nhàng vung bóng nhúc nhích Vẹn vẹn vung lên Thiên địa huyền diệu đều thu nạp ở giữa Dường như nói tận võ đảo Trần Vũ si mê Thân thể lại là không tự chủ được hơi đồng một chút Oanh giống như vui sướng phất qua Sau một khắc, tư không liền gần sóng đều không nổi lên Nhưng đến yêu tộc công dịch, lại là trong khoảng khắc tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung yêu tộc chúng thánh kinh ngạc, đi trước thân ảnh nhất thời ngưng lại. Đáng sợ, có nguy cơ tử vong bên trong trong lòng dâng lên to lớn hoảng sợ, giống như tại đối mặt một đầu hồng hoang cử thú đồng dạng. Trần vũ giờ phút này vẫn còn huyền diệu trạng thái bên trong, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được ngoại giới khí tức. Hơi hơi quay đầu nhìn lướt qua cùng yêu giới chúng thánh đối mặt. Một giây sau yêu giới chúng thánh mở to hai mắt nhìn giống như gặp vượt đồng dạng. Càng có bán thánh trong miệng đấm máu tại chỗ. Hai mắt bắn ra nước. Chảy ra thánh huyết trần vũ trong đôi mắt. Bóng người hào quang dần dần thối lui. Khôi phục thần thái. Nhìn lấy bị thương nguyệt thụ. Trần vũ ngưng tù võ đảo thánh tức. Thông qua hư không vô tận Nhìn về phía Thánh Nguyên Đại Lục Có đủ hay không hoàn toàn như trước đây hỏi ý thanh âm Nhưng lần này không có từ chối thanh âm Thánh Nguyên Đại lộc phía trên Lưỡng giới sơn Chi địa Vô sớ ngắm nhìn nhân tục bán Thánh Kinh Hãi Kinh ngạc, không dám tin bên trong Hắn, hắn thế mà đã thương yêu thủ Nhân tộc bán Thánh Kinh Hãi Nguyệt thủ là yêu giới căn cơ Trần Vũ một thân một mình tiến đến trực tiếp đả thương yêu thủ Xem yêu giới vô số thánh nhân tại không có gì Cái này võ đảo thánh nhân không khỏi cũng quá mạnh đi đầy đủ thánh điện bên trong Chờ đợi thật lâu Mới chuyển đến một đảo lời nói Trong khoảnh khắc chúng thánh ngây ngẩn cả người Nhân tộc bán thánh đột nhiên đã nhận ra thiên địa mới tức sẵn biến hóa Vẹn vẹn một chữ Thánh nguyên đại lục phía trên Gió sụp mây vần Văn khúc tinh càng là chiếu giỏi mà xuống Loạn động nguyên khí Minh mông thư không bên trong Văn khí tựa hồ giảm bớt một thành Cái này làm sao lại như vậy Tài hoa giảm bớt Thế nhưng là văn khúc tinh không nhúc nhích nha Mọi người tộc bán thánh Đã nhận ra dị thường Nhưng nhìn lấy văn khúc tinh Cũng không mà thay đổi Thực sự Thư không bên trong Một tiếng rất nhỏ giòn vang Sau một khắc Xé sách tư không bên trong Trần vũ một bước thực sự tới Rất nhiều người tộc bán thánh theo tiếng nhìn lại, sau một khắc, những mày. Trần Vũ khí tức quanh người, tại một bước này phía dưới tựa hồ lại có đột phá. Đông đảo bán thánh, lại là đã phát hiện nhìn không thấu. Mà xé sách hư không bên trong yêu giới chúng thánh giận dữ, muốn muốn xuất thủ, lại là đã không làm gì được Trần Vũ. Chỉ thấy Trần Vũ trường thương trong tay vung lên, liền đem công kích đều ngăn lại. Trần Vũ bước ra yêu giới. Vượt qua lưỡng giới sơn trực tiếp trở lại thánh nguyên đại lục. Con mắt nhìn liếc một chút thiên địa cuối cùng vẫn thẳng đến thánh điện mà đi. Thánh điện bên trong, một bộ bạch y khổng tử tự nhiên đang đợi. Khổng thánh nhìn lấy đến Trần Vũ, vung tay áo, xanh phổ đoàn bay ra, rơi vào hắn trước người. Trần Vũ nhìn thoáng qua, không do dự cũng là bước vào ngồi xuống. Thánh điện bốn phía bị ngăn cách, đến chúng thánh chỉ có thể nhìn trộm đến Trần Vũ cùng khổng tử đối lập mà ngồi. Chuyện còn lại, lại không cách nào biết được. Bất quá, ngay cả như vậy cũng là khiến chúng thánh sợ hãi. Nho ra lễ pháp, khổng thánh cùng Trần Vũ bình khởi bình tỏa. Vậy không phải nói. Trần Vũ đã bước vào võ đảo thánh nhân cảnh giới một ngày đột phá. Một ngày thành thánh Trần Vũ như vậy thực lực khủng bố tăng lên. Lại là khiến nhân tộc bán thánh lòng sinh tuyệt vọng. Nhân tộc thánh điện bên trong trần vũ cùng khổng thánh trò chuyện với nhau. Một bên khác yêu giới bên trong đông đảo yêu thánh cùng đại thánh phấn nộ. Nếu không phải yêu tổ chuyện về tin tức bọn họ giờ phút này nói cái gì cũng muốn vượt giới mà đi. Hết thầy chờ yêu tổ trở về phụ trách yêu tộc đại thánh. Nhìn lấy bị thương nặng nguyệt thụ. Thần sắc gì thường khó coi. Yêu tục trở về đoán chừng chính mình khuyết điểm là chạy không thoát. Nghĩ đến như thế quay người lại trực tiếp hướng về nguyệt thổ mà đi. Yêu tục nhẫn lại mà tứ hải long tục thì là sợ hãi than. Nhân tục muốn quật khởi đông hải long vương thấy được một màn như thế không thể không cảm thán. Thời gian một chút xíu trôi qua thánh điện bên trong nói chuyện với nhau rất nhanh liền kết thúc. Chờ hết thảy ngăn cách đều rút lui, nhân tục chúng thánh mới nhìn đến bên trong một màn. Khổng thánh ngồi xít bằng trần vũ đã đứng dậy. Khổng khâu gặp qua võ thánh vẹn vẹn một câu nói ra, nhân tục thánh nhân đều là kinh hãi. Chỉ là sau một khắc thánh nguyên đại lục kịch biến thiên địa nguyên khí cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc tài hoa sụp giảm trực tiếp lại lần nữa ngã xuống hai thành. Khổng thánh cúi đầu thiên hạ văn nhân tài hoa mất đi ba phần. Oanh vũ khúc tinh hợp thời quang huy đại thịnh trong chốc lát thiên địa bàng bạc võ khí mãnh liệt mà đến. Thánh nguyên đại lục phía trên, mấy đảo võ khí vòng xoáy ngưng tụ cuốn lên lấy toàn bộ thiên địa. Ông, thiên địa ý chí oanh minh, lại là trong chốc lát, một cố tin tức lan truyền đến sinh trong linh thể. Thiên tài văn nhân tài hoa yếu bớt ba phần. Văn võ cùng tồn tại thiên địa ý chí tán thành. Từ không bên trọng Võ đảo thánh tức lại là dâng trào lên Văn võ cùng tồn tại đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 532 phương vận văn võ năm đầu thánh nguyên đại lục kịch biến Tinh không phía trên Vũ khúc tinh hoàng không xuất thí Thiên hạ binh lính tận lấy được võ khí gia trì Võ thánh lập đảo đặt chân bán thánh chi cảnh Trong vòng một ngày đoạn yêu sơn bình lưỡng giới trảm yêu thụ Nhân tục thánh nhân khổng thánh cuối đầu Để thiên hạ ba phần tài hoa võ khí lấy được thiên địa ý chí tán thành. Thánh nguyên đại lộc tiến vào một trang mới. Sử Xưng văn võ năm đầu. Một nhà phòng ốt sơ xài bên trong. Một cái gầy gò thiếu niên đọc lấy trước mắt thư tịch. Trong mắt có nồng đầm vẻ nghi hoặc Trong khí ước của hắn. Theo Xuân Thu Chiến Quốc. Nhưng bây giờ. Trong lịch sử chưa từng có một người võ Thánh Trần Vũ tồn tại. Bất quá nghĩ đến đây là thế giới khác thiếu niên cũng liền không lại nghĩ sâu xa tiếp tục sọc theo thư tịch phía trên ghi chép nhìn xuống Văn Võ 3 năm Võ Thánh du lịch các nước đến Võ Quốc cảnh nội Võ Quốc Quốc quân dẫn Văn Võ Bá quan từ mình đến đếnynh tại chỗ cửa thành quy sát 30 dặm Võ Thánh đồng dung ngừng chân Võ Quốc tại biên cảnh Bắc Văn Kiện Chi Địa Sáng lập võ viện văn võ 6 năm lỗ thành thánh địa Thiên địa kịch biến Thiên tài tài hoa mãnh liệt Khổng thánh ly thí Khổng thánh tài hoa phân tán thiên hạ Môn hạ đệ tử bốn người mượn cơ hội đột phá á thánh Thánh nguyên đại lục kịch biến yêu tục thừa cơ mà đồng quay về lưỡng giới chi địa Hợp thời ở giữa Võ viện phía trên Võ khí ngang dọc Võ thánh xuất thí Mang theo võ viện vượt ngang thư không vô tận mà đi. Tại lưỡng giới sơn trên không thư không hốn độn Cùng yêu tục triển khai đại chiến một tòa võ viện vượt ngang thư không mà đứng. Yêu tục đại thánh phấn nộ xuất thủ. Lại là trực tiếp bị trấn áp xuống. Lưỡng giới sơn chi địa bị trần vũ một người trấn nhích yêu tục không dám nhúc nhích. Văn võ bảy năm võ thánh đặt chân yêu sơn. Trực tiếp chém giết yêu man hai vị bán thánh. Lấy báo trước đó khổng thánh ly thế lúc Lưỡng thánh đối với nhân tục chi hải văn võ 9 năm võ thánh bế quan thật lâu Sáng chế võ đảo tu luyện chi pháp Xác định võ đảo đẳng cấp truyền đảo thiên hạ Thánh nguyên đại lục Bởi vậy võ thắng văn suy nhìn đến sau cùng thiếu niên không khỏi cau mày lên Làm sao bây giờ Thì ta cái này thể chất Sợ là căn bản không tu luyện được võ đảo thiếu niên họ phương Tên là Phương Vận. Chỉ là một cái phụ phụ thông thông đọc sách lang. Trong nhà có cái mỹ hiều thê đáng tiếc còn vô phúc hưởng thụ liền bị người vượt qua. Hiện tại chiếm cứ thân thể chính là một cái hóa hài xã hội người xuyên Việt. Xem ra. Chỉ có thể đi văn đảo thở dài. Nghĩ đến chính mình gặp phải tình cảnh. Phương Vận lại là không thể không lựa chọn văn đảo. Cùng lúc đó, ngay tại mới Phương Vận vừa mới thức tình thời điểm. Võ viện hạc tâm chi địa Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Võ đảo thánh tức tràn ngập, một đảo tinh quang nổ bắn ra mà ra, mở rồng hư không. U, V, G, W, M, Trần. Vũ những mày thiên địa vì bàn, võ khí thôi diễn tính toán tường tận thiên hạ. Nhưng Trần Vũ lại là không có tính toán ra bản thân tâm bất an một chút. Qua nhiều năm như vậy, Trần Vũ dốc lòng bế quan tự thân thực lực đã sớm đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Thánh nguyên đại lộc phía trên có thể lệnh hắn cao mày sự tình, lại là không nhiều lắm. Đi, nhất chỉ một chút, tư không bên trong thánh tức sôi trào thôi diễn chi pháp bị vận chuyển tới cực hạn. Hâu, hâu, hâu, trong suốt ánh sáng chớp đồng. Lại là ở trong hư không? Bày ra một cái cảnh chữ chữ vừa ra. Dường như nhận lấy lực lượng vô danh quấy nhiễu. Rất nhanh liền tan thành mây khói. Một màn như thế. Lại là khiến Trần Vũ càng thêm nghi ngờ. Cảnh chữ là tên người, vẫn là địa danh, vẫn là còn lại Trần Vũ thôi diễn phía dưới thôi diễn không ra. U, V, Quy, Quy, mơ cảnh quốc từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì lực lượng tại quấy nhếu lấy. Trần Vũ trong đầu. Lại là bỗng nhiên hiện lên cảnh quốc thời khắc này thánh nguyên đại lục. Mời quốc trung lập. Võ quốc bởi vì có Trần Vũ tòa chấn. Thực lực tự nhiên mạnh nhất mà cảnh quốc. Chỉ có một cách bán thánh. Trước đó không lâu còn thủ thương. Thỏ mệnh không nhiều. Trần Vũ lại là không biết cảnh quốc cảnh nội. Lại có cái gì giá trị được bản thân tâm bất an. Năm nay võ trọn. định tại cảnh quốc do dự một chút. Trần Vũ cuối cùng không có đi để ý tới. Mà là hướng về phía ngoài cửa phân phó một tiếng. Sau một khắc. Vũ viện cửa. Một cái người hầu thần sắc xứng sờ Sau đó dưới chân bước đi như bay Trực tiếp rời đi Võ chọn chính là thánh nguyên đại lục ở bên trên đại sự Võ chọn 4 năm tuyển bạc một lần Năm nay võ chọn địa chỉ một mực chưa có xác định xuống tới Giờ phút này định tại cảnh quốc Lại là làm cho đông đảo võ đảo cường giả không hiểu Nhưng võ thánh tự mình ra quyết định Bọn họ còn chưa có tư cách đi phản đối Từ khi khổng thánh rời đi thánh nguyên đại lộc phía trên, nhân tục thì lấy võ thánh làm chủ. Võ thánh không có tranh đảo chi tấm. Văn võ ở giữa. Mới một mực bình an vô sự văn viện có lựa chọn giúp khảo thí. Từ từ sàng chọn. Theo đồng sinh đến tú tài cử nhân, lại đến tiến sĩ, hàn lâm đại học sĩ loại hình. Mà võ viện thì không có phức tạp như vậy. Võ đảo tu luyện chi pháp Trần Vũ đã đem ra công khai, người trong thiên hạ người có thể luyện tập. Mà 4 năm một lần võ viện tuyển bạc thì là chọn lựa nhân tục có tư chất người tiến võ viện tu luyện. Xem như vì nhân tục bồi dưỡng võ đảo thiên tài. Võ chọn tuyển bạc tin tức truyền ra thánh đảo tập san trên trang chính càng là trực tiếp đăng. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả kích động, hưng phấn. Bọn họ luyện võ nhiều năm như vậy. Vì chính là tiến võ viện cảnh quốc cảnh nội u Vinh Quy Quy Mơ Võ trọn đặt ở cảnh quốc nam tử khẽ nhú một cái lông mày Hiện lên khó coi chi sắc Hắn đã vì cảnh quốc mưu đồ thật lâu Mãi mới chờ đến lúc đến thời khắc cuối cùng Giờ phút này một cái võ trọn Lại là có mấy phần làm rối loạn kế hoạch của hắn Cùng lúc đó đơn sơ bên trong nhà gỗ Phương vẫn cũng là chậm rãi thích ứng sinh hoạt, thấy được chính mình con dâu nuôi từ nhỏ. Bất quá, hắn giờ phút này nguy cơ trùng trùng, lại là bất lực nghĩ đến nhi nữ tình trường. Võ trọn tuyển bạc địa chỉ truyền ra. Không ít Phương vẫn nhà nghèo người yếu. Lại là tu luyện không nổi võ đảo ai. Vi vọng có thể vượt qua cửa ai khó nổi tâm thở dài. Phương vẫn thần sắc một mực căng thẳng. Chưa từng buông lỏng. Võ viện hạc tâm chi địa Trần Vũ từ khi phân phó xong, lại là bế quan thanh tu. Giờ phút này ngồi xếp bằng trong đầu nghĩ đến chuyện lúc trước. Sống lâu như vậy, Trần Vũ mỗi lần tâm bất chợt tới đều là mang ý nghĩa có chuyện phát sinh. Do dự một lát, Trần Vũ thần niệm dâng lên trực tiếp bước vào trong đầu. Cùng khác khác biệt. Từ khi Trần Vũ đột phá đến võ thánh cảnh giới trong đầu của mình cái kia tinh không minh mông vẫn tồn tại. Cửa lớn về sau. To lớn vư ảnh. Như ẩm như hiện từng tiếng chất vấn thanh âm quanh quẩn. Chỉ có không minh bạch ba chữ. Ta là ai Trần Vũ cũng sớm đã nghe không sợ người khác làm phiền. Giờ phút này thần niệm đến, lại là chạy cửa lớn mà đi. Thần niệm hư ảnh tay viện cửa lớn. Sau một khắc. Thôi diễn chi lực vận chuyển trong đầu. Trong lúc nhất thời gió rụt mây vần. Đầy trời trí nhớ hóa thành toái phiến. Một chút xíu trùng hợp trong suốt ánh sáng chớp đồng lên. Dọc theo thôi diễn chi lực. Một chút xíu thôi toán lấy. Nhân quả chi tuyến, vượt qua hư không kết nối không biết chi điểm. Trần Vũ thần niệm thăm dò mà đi cũng là bị một vệt lực lượng vô danh ngăn cản. Trần Vũ không khỏi càng phát ra do dự cùng ngạc nhiên. Cuối cùng là người nào đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 533 võ chọn thời gian một chút xíu trôi qua. Thánh nguyên đại lục phía trên. Văn võ cùng tồn tại. Khổng thánh đã ly thế nhiều năm nhưng võ thánh yêu nguyên trường tồn. Nhân tục ở giữa, võ đảo quật khởi trong mấy trăm năm đã tuôn ra mấy vị võ đảo bán thánh. Mười quốc chi địa cảnh quốc bên trong nguyên bản bình tĩnh cảnh quốc gần nhất ra một cách văn đảo thiên tài. Phương vận, phương Trấn quốc thánh tiền đồng sinh, thánh tiền tú tài, thánh tiền cử nhân liên tiếp tam thánh tiền, lại là phong quang vô hạn. Đáng tiếc, phương vận khí thế quá thỉnh yêu tục các loại đã có hành động. Giờ phút này văn viện bên trong, phương vận ở đây trước người thì là có kiếm mi công danh xưng lý văn ưng. Phương vận, lần này yêu tục đối ngươi, sẽ có một phen đại động tác phương vận cung kính đứng ở phía dưới. Thái độ khiêm tốn hữu lễ. Thánh nguyên đại lộc trung quy là ta nhân tục chi địa. Yêu tục cần phải còn không làm gì được ta theo tiếp xúc càng nhiều. Phương vẫn cũng là minh bạch. Thánh nguyên đại lộc phía trên yêu man bán thánh kỳ thật cũng không nhiều. Võ thánh đoạn yêu sơn thời điểm. Trực tiếp trấn áp yêu man nhị thánh từ đó về sau. Thánh nguyên yêu tục. Một mực ở vào hạ phong. Ai, ngươi còn trẻ lắc đầu, nhân tục tuy nhiên cường thỉnh, có thể cũng chỉ là thánh nguyên đại lục thôi. Yêu man hạch tâm tri địa, chính là yêu giới. Nghe nói phương vận thiên phú, đã dẫn tới yêu man phải vận dụng thần phạt võ thánh tài thế. Yêu giới tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tục lại nhiều ra một cái khổng thánh mà phương vận thì có khổng thánh tri tư yêu tục có khả năng sẽ đối với ngươi vận dụng thần phạt lý văn ưng đem lo âu trong lòng nói ra. Phương vẫn quá mức xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn, dẫn tới văn khúc tinh động, tam liên thánh trước. Yêu tục vận dụng thần phạt khả năng rất lớn. U, V, Quy, Quy, Mơ, thần phạt Phương vẫn nhớ mày tâm lý bỗng nhiên máy động. Nguyệt thủ thần phạt. Đây chính là liền bán thánh đều có thể đánh chết nha nghe nói một lần phát động. Muốn huyết tế một vị đại thánh yêu tục sẽ điên cuồng như vậy sao Phương vẫn có chút không tin. Hắn mới bất quá thánh tiền cử nhân thôi Yêu tộc làm gì phí lớn như thế đại giới Không nếu không tin Nghe nói năm đó võ thánh thành đạo trước đó Cũng là dung nhan chắc tuyệt Yêu tộc muốn muốn tiêu diệt Đáng tiếc thất bại Lý Văn ưng cũng là biết một số năm đó sự tình Giờ phút này nói cùng Phương vẫn nghe Từ đó về sau Yêu tộc tổn thất nặng nề Đối với ta nhân tộc thiên tài Phá lệ chú ý Một khi phát hiện Tất tìm cơ hội đánh xếp nghĩ đến những thứ này năm qua Yêu tục án sát Lý Văn ưng cũng là rất giận Nhân tục đại hưng Vốn đến thiên tài quật khởi Kết quả ai có thể nghĩ tới yêu tục điên cuồng như vậy Thế mà phái ra yêu vương cấp bậc Án sát nhân tục thiên tài Không ít nhân tục thiên tài Bởi vì cái này nguyên nhân còn chưa quật khởi Liền đã vẫn lạc Cái này Phương vẫn nổi tâm đắng chát đối với cái kia võ thánh lại là phức tạp. Cảm tình là tiền nhân chiêu họa. Hậu nhân đến tao ương có điều. Ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta đã giúp ngươi muốn biện pháp tốt nhìn lấy Phương vẫn hơi có vẻ lo lắng thần sắc. Lý Văn Ung lại là cười. Không sợ trời, không sợ đất phương chấn quốc cũng có lo lắng sợ thời điểm. Đây chính là không thể thấy nhiều u. Vinh. Quy. Quy. Mơ, phương vận lông mày nhú lại, đang muốn biện pháp tốt. Đây chính là nguyệt thổ thần phạt nha, có thể đánh giết bán thánh tồn tại nha. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta đã tiếp vào thông báo. Lần này, võ chọn địa chỉ đặt ở cảnh quốc Lý Văn ưng trong mắt có phong mang. Khí tức quanh người biến đổi, giống như lời kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Như vậy phong mang tất lộ, lại là khiến Phương vẫn hơi xứng sờ trong mắt có vẻ kinh hãi. Lý Văn ưng chỗ lấy được xưng là kiếm mi công bằng vào đại học sĩ Tu Vi tỏa chấn một phương. Dựa vào là không chỉ là kỳ văn nói thực lực càng dựa vào là hắn võ đảo thực lực. Không sai, Lý Văn ưng chọn con đường cũng là văn võ song tu con đường. Cái này, đây là hơi thở của võ đảo Phương vẫn nhìn lấy Lý Văn ưng vẹn vẹn thổ tức. Liền có khí lưu vần quanh. Chầm chậm lưu động. Không khỏi ngạc nhiên. Không sai. Đây chính là võ đảo Lý Văn ưng áng mắt như kiếm. Mỗi chữ mỗi câu ở giữa. Ẩm ẩm có âm thanh sấm xét kêu vang. Từ khi văn võ cùng tồn tại. Trần Vũ truyền xuống võ đảo tu luyện chi pháp. Người trong thiên hạ không ngừng những cái kia binh lính. Thì liền không ít người người đọc sách cũng là bắt đầu tu luyện. Cho đến ngày nay. Trừ một chút tuân thủ nghiêm ngặt văn đảo người bên ngoài. Đại đa số văn nhân. Đều là văn võ song tu đường đi. Mà Lý Văn ưng không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Võ đảo tu luyện đối ứng văn đảo cảnh giới cũng là hóa thành đẳng cấp. Đối ứng đồng sinh là võ giả. Đối ứng tú tài võ sư. Đối ứng cử nhân chính là võ tướng. Đối ứng tiến sĩ chính là võ xoáy. Cứ thế mà suy ra. Theo thứ tự là Hàn Lâm Võ Tôn, Đại Học Sĩ Võ Tôn, Đại Nho Võ Vương, Bán Thánh Võ Hoàng, A Thánh Võ Đế, Thánh Nhân Võ Thánh Lý Văn Ưng Văn Đảo Tu Vi Đại Học Sĩ. Võ Đảo Tu Vi đồng giảng bước vào Võ Tôn cấp độ. Luận một thân thực lực mạnh so với những cái kia đơn Tu Văn Đảo Đại Nho cũng là không yếu. Lần này, Võ trọn ổn định ở cảnh quốc. Lại là ngươi hiếm thấy cơ duyên Lý Văn Ưng dần dần thu nạp tự thân khí tức. Đối với phương vận trầm rãi nói. Yêu tục muốn muốn ám sát ngươi, nhân tục đông đảo chi trong đất, lớn nhất chỗ an toàn, không thể. Nghi ngờ cũng là vũ viện vũ viện bên trong. Có võ thánh tỏa chấn. Liền xem như yêu giới thần phạt đến. Cũng là không có chuyện gì Lý Văn Ưng không khỏi không cảm khái. Văn đảo lỗ thành. Cùng thánh viện tuy nhiên cũng an toàn. Đáng tiếc, không có khổng thánh tòa chấn cùng vũ viện so sánh kém nhiều lắm. Vừa nghe đến vũ viện cùng võ thánh hai chữ, phương vận trước mắt vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, nhân tục còn có võ thánh tại, thần phạt lại có thể thế nào? Có điều, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nhìn lấy trầm tính lại phương vận, Lý Văn Ung ngứa khí biến đổi. Võ chọn không so còn lại, mỗi 4 năm tuyển bạc một lần chọn lựa có võ đảo thiên phú người tiến vào vũ viện. Đây là võ thánh tự mình bình tĩnh xuống quy luật. Liền xem như bán thánh ra mặt đi cầu. Cũng không cách nào để ngươi trực tiếp đi vào. Lý Văn ưng tươi thắm thở dài, hắn năm đó cũng là theo vũ viện đi ra. Vũ viện mỗi 4 năm tòng thánh viện đại lục ở bên trên tuyển bạc trăm người tiến vào vũ viện học tập. Bốn năm học tập về sau, liền đem người lại lần nữa phóng ra lịch luyện. ma lại thỉnh thoảng sẽ có võ thánh tự mình giảng giải võ đạo, đây chính là cơ duyên to lớn. Mỗi lần võ chọn, không biết bao nhiêu người chèn phá đầu cũng muốn đi vào. Võ thánh đối xử như nhau, chỉ tuyển nhận có thiên phú tư chất, còn lại một mực không nhìn. Ngạch, Phương vẫn kinh ngạc, dựa vào bản thân đi vào hắn cái này thân thể nhỏ bé, có chút gánh không được nha. Thế nào, sợ Lý Văn ưng khẽ cười nói là hắn biết Phương Vận sẽ lo lắng. Có chút. Phương Vận nhẹ gật đầu thảm nhiên thừa nhận. Do so Văn hắn không sợ, thế nhưng là võ trọn, hắn thật đúng là lo lắng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi thì an tâm lưu ở ta nơi này. Ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi Lý Văn ưng cũng có tính toán của mình. Chuẩn bị đặc huấn một chút Phương Vận. Võ đảo tu luyện vốn là chú trọng buông lòng hòa hoãn, nhưng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Phương vận thần sắc xứng sờ. Còn không có tiếp nhận hiện thực này. Trực tiếp bị Lý Văn Ưng nắm lấy. Hướng về bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa thánh viện bên trong Trần Vũ bỗng nhiên mở mắt ra. Một luồng nhân quả khắc tuyến lặng yên hiện lên cùng hắn cấu kết ở cùng nhau. U Vinh Quỳ Quy. Mơ. Liên hệ tăng cường đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 19 chương 534 võ tròn bắt đầu cảnh quốc. Mùng 8 tháng 10 thánh nguyên đại lục. Mười quốc cùng tồn tại. Nhân tục tuy nhiên văn công võ trị. Nhưng cuối cùng nội tình còn thấp cảnh quốc làm 10 quốc bên trong. Yếu nhất tồn tại. Trong nước chỉ có một vị nhân tục bán thánh tỏa chấn đồng thời trên triều đình vì gian tướng cầm giữ. Quốc vẫn đáng lo không hiểu lần này võ trọn làm sao định tại cảnh quốc đúng nha. Nghe nói cảnh quốc tại biên cảnh ăn thiệt thòi. Tổn thất mấy vị đại học sĩ cùng võ tông đâu còn không phải sao. Mười quốc bên trong. Cảnh quốc võ đảo yếu nhất. Chỉ có Lý Văn ưng đáng giá lấy ra được suyệt. Nói cẩn thận. Nơi này chung quy là cảnh quốc thủ đô. Một hàng đến từ thuộc quốc võ đảo cường giả tại nhỏ dọn nghị luận. Lão giả dẫn đầu thì là quát lớn một tiếng. Sau đó trực tiếp mang theo mấy người hướng về thủ đô bên trong một chỗ đình viện mà đi. Khoảng cách một đoàn người chỗ không xa, hai bóng người một trước một sau đứng vững. Vừa mới đối phương nghị luận ngữ điệu, hai người cũng là nghe vào tai thần sắc khác nhau. Có phải hay không cảm thấy phấn nộ dẫn đầu Trung Niên Nam tử mở miệng hỏi trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng là bọn họ nói là sự thật. Một câu rơi xuống, nam tử vẻ mặt nghiêm túc mấy phần chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng thiếu niên. Hai người này không là người khác. Chính là Lý Văn ưng cùng phương vận ai cảnh quốc sự tình. Hắn rõ ràng nhất. Thở dài một tiếng. Nói không hết hắn đối cảnh quốc lo lắng. Bán thánh trần quan hải thổ thương. Cảnh quốc lại bị gian tướng cầm giữ. Văn đạo gặp khó. Võ đảo quá yếu tình huống như vậy dưới. Muốn ngăn cơn sóng giữ. Bằng hắn một người. Lại là có lòng không đủ lực nha. Cho nên hắn mới cần phương vận cách này trợ lực. Một bên phương vận nhìn thoáng qua trong nội tâm đồng dạng có gần sóng. Cảnh quốc bên trong. Loạn trong giặc ngoài. Chính mình lại bị yêu tộc nhớ thương. Muốn muốn tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời. Vũ Viện cũng là chỗ tốt nhất. Đi thôi. Đi theo Lý Văn ưng, một đường mà đi thẳng đến một chỗ sớm thì chuẩn bị xong địa phương. Người kia dừng bước một chỗ đơn sơ cửa đình viện. Vẹn vẹn chỉ có một vị trông coi binh lính. Đối với Lý Văn ưng hai người ngăn lại nói. Xin lấy ra ngọc bài binh lính nhìn hai người liếc một chút, thân thủ ý chào một cái. Lý Văn ưng quay người nhìn thoáng qua phương vận cách sau cũng là minh bạch. Đem trước tham gia võ trọn lệnh bài đem ra. Binh lính tiếp nhận, chỉ thấy Linh Quang nhất thiểm, nhẹ gật đầu, đem ngọc bài đưa trả lại cho phương vận. Mời đến khẽ vương tay, binh lính lại là không có ngăn trở nữa. Đi vào đi. Lý Văn ưng mở miệng, nhìn thoáng qua trước mắt đình viện, lại liếc mắt nhìn phương vận. Chuyện kế tiếp, hắn lại là không có cách nào tiếp tục tham dự. Hết thầy, hết thầy, đều muốn nhìn phương vận táo hóa. Ú... Vê quy quy, mơ, ăn Nhẹ gật đầu tay cầm ngọc bài Phương vận thần sắc kiên định đi hướng đình viện Một bước bước vào đình viện Phương vẫn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng Sau đó lâm vào vô tận Quang Huy bên trong Quang Huy một chút xíu thối lui Phương vẫn lúc này mới mở mắt ra thấy được một màn trước mắt Dầm rạp cử thạch rừng, minh mông chống trải một phiến thiên địa Đây chính là võ giới sao phương vận trong miệng lầm bầm Ngẩn đầu nhìn lên trời Cùng ngoại giới dường như nhất trí Thấp sờ lên mặt đất Vô cùng chân thật Như thế thế giới chân thật Ngược lại là khiến phương vận trong lúc nhất thời mở rộng tầm mắt Âm ấm, ấm Ngay tại phương vận kinh thán thời điểm Bốn phía cử thạch dừng lại truyền tới tiếng vang Cử thạch dễ cây cùng thân cành Lại là có rầm rạp xanh biếc cành lá Như vậy kỳ quái phối hợp, làm cho người hai mắt tỏa sáng. U, v, quy, quy, mơ, bất quá phương vận vẹn vẹn nhìn một hồi cũng là ngây ngẩn cả người. Cách này cử thạch rừng phản phất tại di động, đồng thời đem hắn vây khốn. Võ trọn sự tình theo phương vận bước vào đình viện cũng đã bắt đầu. Lý Văn ưng nói cho phương vận, vẹn vẹn chỉ có ai thứ nhất khảo thiên phú còn lại nội dung cụ thể. Lại là chưa từng lộ ra nửa phần. Âm ấm, ấm. cự thạch rừng di động, phát ra từng tiếng tiếng oanh minh, đánh gãy phương vận suy nghĩ. Ánh mắt tại bốn phía quan sát, ngoại trừ trước mắt cự ngoài bãi đá, phương vận lại là tìm không thấy còn lại. Chẳng lẽ phá trận quan trọng còn cự thạch rừng phía trên tâm lý hiện lên như vậy năm tháng? Phương vận không khỏi vận chuyển ánh mắt. Xem xét cẩn thận lên. Cự thạch oanh minh. Xanh biếc cành lá. Đang di động bên trong bãi đồng Phương vẫn trao mày. Cách này cử thạch rừng tuy nhiên ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì cùng khảo hạch tuyển bạc có liên quan. Sẽ không không có khảo hạch nhất định ẩm tàng ở chỗ nào võ trọn tuyển bạc nhiều năm chưa từng có sai lầm. Phương vẫn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống từng giờ từng phút quan sát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái cành lá nửa ngày về sau. Phương vẫn ánh mắt ngừng lưu tại cử thạch rừng cành lá phía trên. Mỗi một cây xanh biết cành lá đong đưa, phản phất có được đặc thù quy luật đồng dạng. Tiện tay cầm ra bản thân mang tới giấy bút, Phương vẫn trên giấy ghi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phương vẫn càng họa càng là minh ngộ, biết thật lâu về sau, mới ngừng bút. Cầm lấy từng chương vẽ tốt đồ, Phương vẫn nhìn thoáng qua, cũng là ngây ngẩn cả người. Này chỗ nào vẫn là cành lá, đây rõ ràng là võ đảo tu luyện chi pháp. Hơn nữa, còn là cực kỳ cao minh tu luyện chi pháp trong vòng nửa canh giờ. Tu luyện thành công tức là thông quan tư không bên trong. Chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, lại là biến mất vô ảnh vô tung. Phương vận sườn sốt một chút, lại là cũng hiểu rõ ra. Nửa canh giờ này thời gian thế nhưng là quá ngắn. Không hịp nghĩ nhiều, Phương vẫn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó dựa theo vẽ xuống đồ, bắt đầu võ đảo tu luyện. Lý Văn ưng dạy bảo hắn một đoạn thời gian theo một số thuốc bổ cùng dược vật sử dụng. Phương vẫn đã đột phá võ giả võ cấp bậc tướng. Tuy nhiên không mạnh. Nhưng tham gia võ chọn lại là đủ thời gian một chút xíu trôi qua. Cư thạch rừng càng phát tới gần. Nhưng Phương vẫn yêu nguyên nặng ngồi đấy. Từng sởi võ đảo khí tức tại Phương vẫn thể nổi lưu chuyển lên, sau một khắc chỉ thấy Phương vẫn bỗng nhiên mở mắt ra, hưu, trong đôi mắt. Một đảo tinh quang nổ bắn ra mà ra, hắn bên trong ẩm chứa võ đảo khí tức, dường như phá vỡ thư ảo lời kiếm. Tinh quang bắn tại cử thạch chi phía trên, dưới một khắc tới gần cử thạch rừng ngưng lại, hô, Phương vẫn thở ra một hơi thật sâu, dẫn theo nội tâm cũng là để xuống. Thì kém một chút, liền bị đào thải. Phương vận luyện võ thiên phú cũng không cao, cũng liền thời khắc sống còn thành công. Đem cử thạch rừng phía trên võ đảo chi pháp, tu luyện thành công. Ông, vừa mới thở dài một hơi Phương vận còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc, mắt tối sầm lại. Lại là một trận trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Thông qua được ải thứ nhất, trực tiếp được đưa đến cửa thứ hai chỗ. Theo Phương vận thông qua ải thứ nhất. Tại phía xa võ viện Trần Vũ lại là trao mày. Nội tâm ẩm ẩm có loại cảm giác tựa hồ là đang hô hoán cái gì. Nguyên bản tính tu bế quan, giờ phút này lại là nhận lấy ảnh hưởng. Thôi diễn một phen, lại là hỗn độn một mảnh. Trần Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi ra xem một chút. Ta muốn nhìn. Đến tổt cùng là ai đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 535 Vũ khúc chân tướng ông. Cảnh quốc trên không Trần Vũ đến, bí ẩm tại Hư không bên trong, ánh mắt nhìn chăm Chú lên phía dưới. Phía dưới võ trọn chi điện, giờ phút này đông đảo võ giả cùng nhau trong đó khảo hạch. Trần Vũ ánh mắt đảo qua từng vị cuối cùng tại Phương vận thời điểm, ngưng lại. U Vinh Quy Quy Mơ Lông mày nhú lại. tại nhìn chăm Chú đến Phương vận một khắc này. Trong đầu Một cố không hiểu ký ức Mảnh vỡ hiện lên Trong lúc mơ hồ Tựa hồ là một mảnh cao ốt san sát chi địa Hắn xuyên thẳng qua Tại trong dòng người Cái này ký ức mảnh vỡ Trần Vũ trao mày Cái này bỗng nhiên xuất hiện Ký ức mảnh vỡ bên trong Tựa hồ có lực lượng vô danh Bao phủ lấy Trần Vũ nhìn trộm ở giữa Lại là nhận lấy trở ngại ngươi là ai trong đầu Vĩ ngạn bóng người vặn hỏi đến lần nữa Chỉ là lần này Trần Vũ trong đầu, lại là phản phất có khác một thanh âm. Cái kia ghi ướp mảnh vỡ ở giữa, tựa hồ ẩm ẩm đáp lại. Chỉ là toái phiến thực sự quá tải tàn phá, đáp lại lời nói mơ hồ, nghe không chân thiết. Hô, thật sâu thở hào hền, Trần Vũ hiện ra sắc mặt có mấy phần hoàng hốt. Lại lần nữa nhìn về phía dưới thân phương vận thời điểm, lại là có không hiểu. Đối phương đến tột cùng cùng mình có gì liên hệ cách kia ký ướp mảnh vỡ cùng mình. Cùng hắn có liên quan như thế nào Trần Vũ không hiểu. nghi ngờ. Nhưng do dự một chút. Vẫn không có đi xuống. Đem người này trọn nhập võ viện ánh mắt nhìn lướt qua nơi đây phụ trách võ đảo bán thánh. Trần Vũ truyền âm. Đem phương vẫn tin tức truyền vào hắn trong đầu. Sau một khắc. Lại là trực tiếp thực sự nhập hư không biến mất vô ảnh vô tung Trong lúc nhất thời Võ trọn chi địa trên không chấn giữ bán thánh cường giả ngây ngẩn cả người Thanh âm mới vừa rồi Là võ thánh đại nhân bán thánh cường giả tự nhiên không cho là mình sẽ nghe sai Mà lại có thể truyền âm chính mình cũng chỉ có võ thánh đại nhân Trong đầu hiện lên phương vẫn tin tức Nam tử lại là nhìn xem ghi xuống Võ đảo khí tức quét qua trong khoảnh khắc Cũng là tìm được thời khắc này phương vận. Võ Thánh lần thứ nhất nhúc tay võ chọn đồng thời để bọn hắn lựa chọn một người. Đây chính là thiên đại sự tình nam tử không khỏi không chăm chú mấy phần trên dưới đánh giá phương vận. Nhưng là không có nhìn ra có cái gì chỗ gì lạ. Một bên khác Trần Vũ trở lại võ viện hạc tâm chi địa khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt một mực ngưng trọng. Chưa từng có nửa phần thư giãn ký ướt mảnh vỡ hiện lên. Cùng trong đầu kỳ gì đáp lại. Khiến Trần Vũ có mấy phần bất an. Thực lực đến Trần Vũ trình độ như vậy có thể che giấu chuyện của hắn. Đã không nhiều lắm nhưng vô luận là trong đầu kỳ gì cùng mới xuất hiện ký ức mảnh vỡ. Hắn đều không thể thôi diễn nửa phần. Cái này khiến Trần Vũ có loại bị người an bài tính kế cảm giác. Nhất là chính mình từng bước một đi tới, phần lớn là dựa vào trong đầu kỳ gì. Nếu không bằng cái kia giống như thiên phú, làm sao có thể đầy đủ đạt đến thực lực hôm nay? Trần Vũ ngồi xiếp bằng, lâm vào trong suy tư trầm ngâm thật lâu, cuối cùng có quyết đoán. Có lẽ cái kia tìm tòi nghiên cứu một chút trong đầu cửa lớn, Trần Vũ một mực chưa từng tiến đến thăm dò. Vĩ ngạn bóng người Trung Quy là người nào, Trần Vũ cũng không biết. Giờ phút này nổi tâm nghi hoặc càng phát ra nồng đậm, Trần Vũ lại là muốn tìm tòi hư thực. Ông! Vung tay lên, phong bế bốn phía, sau một khắc trần vũ nhắm mắt ngưng thần Trong đầu, tinh hải một mảnh Một cái cửa đá thật to đứng vững Trên cửa đá, khắc xó phù văn cổ xưa Quanh thân tràn ngập đặc biệt khí tức Cửa đá về sau Vĩ ngạn bóng người chưa từng đồng đẩy nửa phần Quanh thân không có khí tức lượn lờ Nhưng là có mấy phần minh mông Thì thảo thanh âm quanh quẩn lại là không người đáp lại. Trần vũ linh hồn đi tới cửa đá phía dưới. Ngưng thần nhìn lại. Cửa đá bên trong. Chuyện đến một cố làm người sợ hãi ba động. Nhưng cũng lúc. Trần vũ sâu trong linh hồn. Nhiều một tia khát vọng. Tựa hồ có một thanh âm tải nói cho hắn. Đẩy ra tòa này cửa đá. Liền có thể biết hết thầy chân tướng do dự thật lâu. Cuối cùng Trần Vũ vẫn là cắn răng một cái. Đẩy ra cửa đá. Quang Huy theo trong cửa đá lộ ra, lóng lánh quang mang bắn ra bốn phía, đem Trần Vũ bao phủ trong đó. Sau một khắc, Trần Vũ linh hồn biến mất cửa đá lại lần nữa khôi phục như thường. Một mảnh hốn đồn chi địa Quang Huy bao phủ tại hốn đồn phía trên, phía dưới có trong suốt bãi cỏ. Đây là đâu Trần Vũ tỉnh lại, mắt thấy trước mắt một màn, hơi sứng sờ. Ông ông ông! Một cái không gian đặc thù, giờ phút này khẽ chấn động, tư không ở giữa, vô số bọc khí bay múa. Mỗi một cái bọc khí bên trong, phản phất là một cái vũ trụ minh mông thế giới. Hơi hơi cảm thụ phía dưới trong đó khí tức, Trần Vũ chỉ cảm thấy chấn động. Mỗi một cái khí tức đều là thân bất khả trắc tuyệt đối không thuộc về thánh nguyên đại lục thiên đạo. Mà nhìn thoáng qua thời khắc này bọc khí dùng cái gì vạn mà tính toán. Trần Vũ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cửa đá về sau thế giới, như thế khủng bố. Nhưng đã đến này, lui lại con đường đã không có, Trần Vũ cũng vô pháp rút lui. Từng điểm từng điểm hướng về phía trước mà đi cảnh tượng trước mắt biến hóa, cuối cùng đi tới một chỗ đào viên chi địa. Trong vườn đào ở giữa, một người ngồi một mình, Trần Vũ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, thì ngây ngẩn cả người. Thân ảnh kia bóng lưng cùng cái kia ví ngạn bóng người giống nhau đến mấy phần. Trần Vũ không khỏi kinh hãi, không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể dừng lại ở một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên, chỉ thấy bóng người ngồi xếp bằng trong tay tải huy động cái gì. Chỉ thấy bóng người vung tay lên. Trước người hư không bên trong. Hốn độn nổ hiện. Trong đó một cái màu vàng đất giọt nước bay ra. Ta chi võ đảo. Giao phó người thân thì thảo thanh âm. Sau đó bóng người chỉ điểm một chút dưới. Một cỗ đặc biệt ba động Trong nháy mắt lan tràn ra. Ba động không có nửa phần thương tổn. Nhưng đảo qua Trần Vũ thời điểm. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Cái kia ba đồng rất là quen thuộc. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cấp độ. Mở to hai mắt nhìn. Nhìn tròng trọc vào. Trần Vũ không muốn đi tin tưởng. Nhưng chỉ thấy theo bóng người chỉ điểm một chút dưới Cái viên kia màu vàng đất giọt nước một chút xíu chuyển biến Sau một khắc Vậy mà trực tiếp biến thành một khỏa viên cầu nhỏ Viên cầu phía trên tràn ngập kinh khủng võ đảo khí tức Khiến Trần Vũ ginh trụ Đi nhất chỉ bắn ra Chỉ thấy hư không xé sách hốn đồn bên trong Võ đảo tiểu cầu trực tiếp bay ra ngoài Bay múa bên trong tựa hồ đã mất đi Bóng người chói buộc càng lúc càng lớn Khí tức càng ngày càng mạnh. Đợi đến biến mất tại hốn độn trước một khắc Trần Vũ nhìn không được kinh hô. Vũ Khúc Tinh cái kia khí tức quen thuộc. Không phải khác. Đúng là hắn cả ngày lẫn đêm. Đối với mấy trăm năm Vũ Khúc Tinh giờ phút này theo cái kia tiểu cầu phía trên. Trần Vũ cảm nhận được cùng mình tương thông Vũ Khúc Tinh khí tức. Phía trên võ đạo thánh tức cùng võ đạo ý chí Trần Vũ tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng thời khắc này Trần Vũ, ngược lại là hy vọng chính mình nhận lầm. Thánh nguyên đại lục ở bên trên, không ai bị nổi vũ khúc tinh, lại là người khác tiện tay chế tạo. Còn có so cái này điên cuồng hơn sao u. Vĩnh Quy. Quy. Mơ. Một tiếng vang nhỏ. Ngồi xít bằng bóng người hơi hơi lên tiếng. Trần Vũ nhất thời kinh hãi tâm lý máy động đường thẳng không tốt. Nhưng đã quá muộn chỉ thấy bóng người đã lên tiếng Đã tới Thì ra đi đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 536 đại thổ hình dáng đã tới Thì ra đi bóng người lên tiếng Trong lúc nhất thời Trần Vũ thần sắc khó coi Nhưng nhìn thoáng qua đã xoay người lại bóng người Nghĩ đến hắn thông thiên triệt để thần thông cắn răng một cái Vẫn là đạp ra ngoài Tại hạ Trần Vũ không có ý bước lên Hơi hơi chắp tay nói lễ. Nhưng Trần Vũ lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy mông lung bóng người tựa hồ theo không có nhìn mình. Trần Vũ trong lúc nhất thời nghi ngờ nhìn lấy bị mông lung bao phủ bóng người. Trần Vũ hơi hơi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm con. Khẽ vươn tay. Tại đối phương trước mắt vung bóng nhúc nhích. Khẩn trương, lo lắng tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng trong mông lung bóng người yêu nguyên chưa từng nhìn chăm chú. Cái này. Hắn không nhìn thấy ta Trần Vũ trong lúc nhất thời không khỏi nghi ngờ, đối phương dường như không thấy mình đồng dạng. A chờ một chút, cái kia không thấy mình, lời kia là đúng ai nói. Chẳng lẽ, ông, sau một khắc, thời không nổi lên hơi hơi gợn sóng. Một vết nước hiện lên. Trong đó một đảo đồng dạng bị hồng mông chi khí bao phủ bóng người đi ra. Bóng người nhìn không rõ ràng, như thật như ảo, từng bước một đi tới, giống như đạp ở hư thực ở giữa đồng giảng. Người đã đến ngồi xếp bằng bóng người mở miệng, tựa hồ đối với đến người cũng không xa lạ gì. Ngược lại giống như là nhiều năm bạn cũ đồng giảng, vung tay lên, xây lấy nước trà, đưa tới. Đúng, ta đến rồi đến bóng người trong lời nói có mấy phần phức tạp. Ta đến xem xét chân tướng kiên nghị lời nói. Trong lúc nhất thời... Khiến toàn bộ không gian nổi lên ba động Giống như gió nhẹ lướt qua. Rất nhanh biến mất bình tĩnh. Ngươi thấy được sao ngồi xếp bằng bóng người hơi chậm lại ngậm đầu đối với đến bóng người khẻ hỏi. Thấy được ngươi có đáp án sao trầm ngâm thật lâu cuối cùng ngồi xếp bằng bóng người vẫn hỏi đi ra. Toàn bộ không gian tựa hồ trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Một bên ngắm nhìn Trần Vũ đã nhận ra bầu không khí rượu dị. Nhưng thực lực của hắn căn bản là không có cách nhúc tay. Thậm chí ngay cả hai người nói chuyện với nhau lời nói, hắn cũng là kiến thức nửa vời. Có đến bóng người ngóng nhìn thật lâu cuối cùng phun ra hai chữ. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức ngột ngạt lan tràn ra. Toàn bộ không gian bên trong, có một loại mưa gió muốn tới chi thế. Như thế nào ngồi xếp bằng bóng người nói một câu. Bóng người tựa hổ hơi hơi bóng nhúc nhích. Không gian giống như ngủ say núi lửa, vừa tỉnh lại. Không gian bỗng nhiên siết chặt Trần Vũ chỉ cảm thấy bốn phía thời không bắt đầu đè ếp. Đáng chết, hai người này thực lực cũng quá kinh khủng đi. Còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn tràn ngập khí tức cũng không biết vượt qua bao nhiêu thời không ảnh hưởng đến hắn nơi này. Như vậy thực lực khủng bố, để Trần Vũ vô pháp tưởng tượng. Ta không phải hắn đến bóng người ngắm nhìn kiên định ngữ chậm rãi nói ra. Càng không phải là ngươi lời nói rơi xuống toàn bộ thời không dường như sôi trào lên, khí tức kinh khủng đang nổi lên. Trần Vũ bên này chỉ cảm thấy thời không muốn bị sinh sinh xé sách đồng dạng, muốn phải thoát đi, lại không cách nào động đậy. Ngay tại Trần Vũ cảm thấy mình muốn cắm ở chỗ này thời điểm khí tức kinh khủng trong nháy mắt thối lui. Vụ vụ vụ. Miệng lớn thở hào hển Trần Vũ chỉ cảm thấy theo dựa môn quan phía trên đi một lần. Ngẩm đầu nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này hai người cách không nhìn nhau quanh thân khí tức đã bị thu nạp. Trần Vũ chỉ có thể nhú mày xem chừng lấy, một khỏa bắt đầu lo lắng. Đi thôi sau một hồi lâu. Ngồi xếp bằng bóng người tựa hồ bước lui. Trong miệng nói một tiếng. Mang theo vài phần hưu quảnh. Người nguyện ý để cho ta rời đi thân ảnh dừng lại tựa hồ không nghĩ tới biết cách này giống như có chút nghi hoạt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai để ngươi tải cách này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai không cho ngươi rời đi ngồi xíp bằng bóng người lời nói ở giữa tựa hồ khôi phục thong rong cùng lạnh nhạt. Vung tay lên. Pha trà ngon nước lại lần nữa đưa ra ngoài. Bóng người nghi ngờ bưng nước trà ngóng nhìn thật lâu cuối cùng vẫn uống xuống dưới. Quay người lại sau lưng hư không nổi lên ba động hốn độn xé sách hiện lên. Bước ra một bước bóng người đã biến mất vô ảnh vô tung Rộng lớn không gian bên trong chỉ còn lại bóng người một người ngồi xiếp bằng Ai thở dài một tiếng tựa hồ nói tận vô tận xuống dốc Trần Vũ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều Chỉ thấy một trần gió nhẹ lưu động quét qua linh hồn của hắn Sau một khắc mắt tối sầm lại Một trận trời đất quay cuồng Trần Vũ bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa U, V, Quy, Quy, mơ cách này Là, đâu? Bên trong. Xoay tròn ở giữa, trần vũ dáng chống đỡ lấy tinh thần, hướng về ngoại giới dòng tìm tòi. Chỉ thấy bốn phía đen ghiệt một màu hốn độn chính mình dường như bị một đoàn ánh sáng nhu hóa bao phủ. Hốn độn khí mãnh liệt, chính mình phản phất tại di động. Đối với bốn phía chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái thông thiên triệt để to lớn cột gỗ. Cột gỗ nhìn không rõ ràng, rộng lớn không biết vượt qua ước sẵm Trần Vũ liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cao lớn vô cùng gần như quán xuyên thiên địa hư không đồng dạng. Trần Vũ chỉ cảm thấy bốn phía thời gian biến dị thường chậm chạp Quang Huy mang theo chính mình vượt qua thời không mà đi. Cơ hồ mấy cái trong nháy mắt thì vượt qua hư không vô tận. Trong lúc đó từng cây gỗ lớn sen lẫn ngang dọc, lẫn nhau ở giữa cấu thành một vài bức to lớn cảnh tượng. Trần Vũ nội tâm rung động cái này là bực nào tồn tại mới có kinh khủng như vậy gỗ lớn. Thế mà, ngay tại Trần Vũ dung động thời điểm. Sau một khắc, Quang Huy lấp lóe, tựa hồ vượt qua hư không vô tận đi tới một chỗ thiên địa mới. Trần Vũ linh hồn chấn động, hơi hơi lâm vào hôn mê ở giữa. Bất quá tại hôn mê trước đó một giây Trần Vũ hiếu kỳ đối với hốn đổn hư không nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn liếc một chút. Trần Vũ triệt để ngây ngẩn cả người. Cái nhìn này, phá vỡ Trần Vũ trước đó nhận biết. Cái kia từng cây thông thiên triệt để gỗ lớn. Căn bản không phải cái gì gỗ lớn. Cái kia lẫn nhau xem lẫn. Bất quá là từng cây cành. Tựa như một khỏa trên cây. Nhỏ nhất mấy cây cành mà dạng này cành. Giờ phút này tại Trần Vũ trước mắt. Đếm mãi không hết. Có hàng trăm hàng ngàn vạn nhiều. Một cái giường như thiên địa hỗn độn đều không thể dung hạ thân hình khổng lồ, vô số cành lá từ đó diễn sinh mà ra. Mỗi một cái đều so Trần Vũ trong nhận thức biết thế giới phải lớn. Mà cái này vẹn vẹn không quá là diễn sinh mà ra cành lá thôi. Lâm vào hôn mê trước đó, như thế quý vi tráng quan một màn khắc sâu vào Trần Vũ não hải. Cái kia khổng lồ không cách nào hình dung đại thụ hình dáng, đã để Trần Vũ không biết nên như thế nào hình dung. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, Trần Vũ trước mắt lâm vào đen ghịt một màu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã ở vào cửa lớn sau lưng. Phụ phụ phụ phụ phụ. Thở hào hển Trần Vũ lại lần nữa ngắm nhìn cửa lớn, lại là lòng sinh vô tận e ngại. Cửa lớn về sau đại hoàng sợ, hắn lần này lại là có khắc sâu trải nghiệm. Ngược lại là đáng tiếc là, hắn muốn đáp án, vẫn không có tìm đến. Ngắm nhìn ví ngạn bóng người thật lâu Trần Vũ cuối cùng vẫn không có dũng khí lại đi vào một lần. Lắc đầu Trần Vũ linh hồn cuối cùng vẫn là lui đi ra. Hơ, võ viện chi địa, ngồi xiếp bằng bên trong Trần Vũ mở mắt ra. Quét mắt liếc một chút bốn phía, xác định chính mình rời đi thời gian. Phát hiện bất quá đi qua mấy canh giờ về sau, Trần Vũ thở dài một hơi. Trong đầu, lại lần nữa hồi tưởng lần này tao ngộ. Trần Vũ trong nội tâm đồng dạng tại âm thầm hạ quyết tâm. Lần tiếp theo đi, hắn nhất định sẽ hiểu rõ đáp án đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 537 hắn gọi Trần Tiểu Minh thời gian một chút xíu trôi qua. Trần Vũ từ khi bước vào cửa lớn về sau, đã nhận ra tự thân lực lượng không đủ. Một mực tài dốc lòng bế quan lấy, mà võ viện bên trong đồng dạng nhanh đón náo nhiệt một ngày. Định tại cảnh quốc võ trọn đồng giảng kết thúc Phương vẫn cũng là nằm trong dữ liệu Đi tới võ viện Võ viện ở vào võ quốc biên cảnh Bắc hàm quan trên không Chính là một chỗ độc lập không gian Nghe nói chính là võ thánh bằng vào Tự thân tri lực khai mở không gian Không gian bên trong Có kỳ hoa dị thạch Núi cao nước chảy Treo lơ lượng giữa trời lầu các lẫn nhau ở giữa Có võ đảo thánh tức xem lấn Ý vi tráng quan Giờ phút này Phương vận bọn người thân ở một trên bình đài Trước mắt là một quảng trường khổng lồ Ông Chỉ thấy hư không hơi hơi dung chuyển Sau một khắc Trước mắt mọi người hư không dường như dung chuyển xuống Một bóng người đã lặng yên mà ra Bóng người thân cao chín thước Mày dầm mắt to Một thân khổ luyện bắp thịt Giống như sắt thép khối sắt đồng dạng Tràn đầy bảo tạc tính lực lượng Đại hán ánh mắt chậm rãi đào qua mọi người. Phương vẫn đám người nhất thời cảm thấy giống như một tòa nguy nga đại sơn đè ép xuống. Khí tức kinh khủng cơ hồ khiến mọi người ngạc thở. Rất tốt. Hoan nghênh các ngươi đi vào võ viện đại hán mở miệng nói ra. Lời nói thanh âm giống như chung lớn tại chấn động. Nghe Phương vẫn bên tai ông ông kêu vang. Tin tưởng các ngươi cũng biết võ viện quy củ. Như vậy hiện tại thì tiến lên đây bắt các ngươi thẻ số đại hán vung tay lên. Nguyên một đám thiết bài hiện lên ở không chung. Mỗi một cái thiết bài đều có con số số hiệu. Phương vẫn ở vào trung gian cũng không có vội vã đi lên. Chỉ thấy nguyên một đám võ viện học sinh tiến lên tiếp nhận thiết bài, sau đó nhỏ một giọt huyết đi vào. Sau một khắc thiết bài phía trên hiện lên tương ứng tên. Tốt, nhanh một chút. Chính mình dựa theo số hiệu đi tìm đúng nên chỗ ở. Đại Hán giống lên một tiếng chấn quảng trường dường như đều đang lắc lư lấy. Phương vận dưới chân không vững cố nén bóng người về sau kinh ngạc nhìn lấy Đại Hán. hắn đây coi là là lần đầu tiên nhìn thấy võ đảo cường giả thực lực. Mỗi tiếng nói cử động đều có lớn lao uy lực nha. Thì ở phía dưới phái phát ra thiết bài thời điểm tư không bên trên trần vũ ánh mắt đã nhìn chăm chú lên nơi này. Hoặc là nói đã nhìn chăm chú tại Phương vẫn trên thân. Một cỗ gì dạng cảm giác quen thuộc khiến Trần Vũ không thể không chú ý. Phương vẫn trên thân tựa hồ có mông lung mảng che mặt. Mà cái kia tầng dưới khăn che mặt tựa hồ có mình muốn biết đến đồ vật. Cái kia ghi ướp mảnh vỡ dường như cùng Phương này vẫn có liên quan nào đó. Bằng vào giờ phút này Trần Vũ thực lực hắn chả nhìn không ra. Lông mày nhú lại cuối cùng Trần Vũ do dự một chút Vẫn là hơi truyền âm Để phương vận tới gặp ta trên quảng trường Đại hán vừa vặn phái phát đến phương vận Giờ phút này trong đầu Trần Vũ truyền âm đến Hơi sướng sờ nhìn trước mắt người thiết bài Phía trên phương vận hai chữ lại là vô cùng rõ ràng Người đi theo ta đại hán không nghi ngờ gì Trực tiếp thể nổi khí huyết phun trào Kéo lấy phương vận Thẳng đến lâu đài xây trên cát mà đi U Vinh Quy Quy Mơ Cách này là muốn đi đâu đột nhiên bị người mang đi Phương vận có chút mơ hồ Đây là xảy ra chuyện gì gặp võ thánh vẹn vẹn ba chữ Khiến phương vận trực tiếp xứng sờ Sau một khắc Tâm lý máy động Chính mình cùng võ thánh làm vị che mặt cũng không có quan hệ chút nào Đối phương làm sao lại biết mình càng là muốn thấy mình. Đủ kiểu tâm tư trong đầu lóe qua cuối cùng Phương vẫn đoán được một cây to gan nhất phỏng đoán. Đối phương chẳng lẽ nhìn ra bản thân khác biệt rồi tâm lý không khỏi siết chặt. Nhưng Phương vẫn biết. Mình tuyệt đối không thể loạn trận cước. Tiếp đó chính ngươi đi vào đi. Đại hán mang theo Phương vẫn đi vào một chỗ đình viện trước đó, ngừng tốc độ. Trước mắt sân nhỏ cũng là trần vũ nhỉ ngơi chi điện. Đại hán nói một câu, vừa xoay người rời đi. Vào đi một mình bị lưu lại phương vận, nổi tâm có chút tâm thần bất định. Mà đúng lúc này đình viện cửa mở ra, một thanh âm từ đó truyền ra. Phương vận chủ trừ, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái đạp đi vào. Đình viện bên trong có chút tính nhã. Chỉ thấy một vũng ao nước. Một khỏa cổ thụ, một gian nhà gỗ cũng là vắng vẻ Cổ thụ phía dưới, một bóng người ngồi đấy trước người trên bàn đá Đã pha lấy một bình trà nước, ngồi Trần Vũ vung tay lên, tư không chuyển di Phương Vận liền phản ứng đều không có trực tiếp ngồi ở Trần Vũ đối diện Cong ngón búng ra, pha trà ngon nước trực tiếp đứng tại Phương Vận trước mặt Ngưng trọng nhìn lấy nước trà, lại liếc mắt nhìn Trần Vũ Phương vẫn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên thân, không thở nổi. Đối mặt Trần Vũ như vậy cường giả, Phương vẫn chỉ cảm thấy mình liền con hiến hôi cũng không bằng. Không cần lo lắng tựa hồ đã nhận ra Phương vẫn trạng thái. Trần Vũ vung tay lên. Giống như luồng gió mát thổi qua. Đem Phương vẫn nỗi lòng bình tĩnh lại. Vụ vụ vụ. Thở hào hền, Phương vẫn chỉ cảm thấy một trận đáng sợ. Vẹn vẹn đối mặt với đối phương khí tức thì đầy đủ để hắn ngạt thở. Như vậy thực lực khủng bố khiến Phương vẫn càng hiểu hơn cái thế giới này. Ta có một vật. Muốn hỏi nhân quả nhìn Phương vẫn liếc một chút. Tuy nhiên nhìn không ra. Nhưng Trần Vũ cũng không định dò xét. Vung tay lên chỉ thấy hư. Không bên trong một đảo hình ảnh hiện lên. Sau đó Trần Vũ trong đầu ký ướt mảnh vỡ bị biểu diễn đi ra. Tư không bên trong, hiện lên như nước chảy đám người, còn có từng tóa cao vút trong mây cao ốt Nhìn lấy một màn như thế, Phương vẫn ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Trong nội tâm, giống như nhấp lên thao thiên cử lãng đồng dạng. Cách này bày ra một màn, là Phương vẫn vạn vạn không nghĩ đến. Những vật này đều không thuộc về nơi này, mà chính là thuộc về hán kiếp trước. Trần Vũ cái này võ thánh, làm sao có thể sẽ biết cái này? Cái này gần như không có khả năng. Chẳng lẽ Trần Vũ cũng là vượt qua mà đến một cách to gan suy đoán hiện lên. Phương vận chính mình cũng muốn bị chính mình giật nảy mình. Đường đường thánh nguyên đại lục võ thánh làm sao có thể cũng giống như mình là vượt qua. Phương vận bên này ngây người mà Trần Vũ lại là lông mày nhú lại. Phương vận thần sắc biến hóa đầy đủ nói rõ đối mới biết những thứ này. Người biết đây là cái gì đúng không nhàn nhạc mở miệng, nhưng lời nói ở giữa, lại là có không thể nghi ngờ cường thế Phương vẫn trong lúc nhất thời kinh ngạc, do dự trần chờ Hắn biết là biết. Thế nhưng là hắn không dám nói bất quá. Len lén cùng trần vũ liếc nhau một cái. Phương vẫn nổi tâm bất đắc dĩ. Thực lực đối phương cường hãn chính mình có không có nói sai, đối phương liếc một chút liền có thể khám phá. Lời nói dối là không có ý nghĩa Thế nhưng là nói thật Tô Mộc đã cảm thấy chấn động đau đầu Cuối cùng Phương vẫn vẫn là quyết định trực tiếp đánh cược một lần Đúng ta biết kiên định trả lời một câu Phương vẫn đã có chuẩn bị Là cái gì thần sắc không thay đổi Trần Vũ tiếp tục truy vấn nói Càng là tiếp cận chân tướng Trần Vũ càng là tỉnh táo Những cái kia cao ốt gọi là cao ốt Những người kia Một chút xíu giới thiệu Phương vẫn chỉ có thể dựa theo Trần Vũ tâm tư tới. Một bên Trần Vũ, nghe nghe, dường như như có điều suy nghĩ trong đầu, dường như đang nhớ lại cái gì. Mà Phương vẫn giới thiệu một vòng mấy lúc sau, thì lại nhìn phía Trần Vũ. Đến mức người cuối cùng. Hắn nói. Hắn gọi Trần Tiểu Minh đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 538 linh hồn thức tỉnh hắn nói. Hắn gọi Trần Tiểu Minh một câu rơi xuống. Còn dường như sấm xếp tại Trần Vũ trong đầu nổ vang. Nguyên bản bình tĩnh thức hải, giờ phút này giao đồng dâng trào lên. Cuồn cuộn biết dưới biển một chút xíu huyền quang hiện lên, giống như đến từ sâu trong linh hồn đồng dạng. Huyền quang trôi nổi mà ra, líp nha líp nhít lơ lượng ở trên thức hải. Trần Vũ linh hồn nhìn lại, sau một khắc triệt triệt để để ngây ngẩn cả người. Mảnh vụn linh hồn đều đều là cùng trước đó đồng dạng bộ dáng. Mà kinh khủng nhất là, những linh hồn này toái phiến, dường như cùng Trần Vũ linh hồn, giống nhau mà sinh. Giờ phút này mảnh vụn linh hồn ra hết, Trần Vũ linh hồn chi lực tăng nhiều, nhưng cũng nhận ảnh hưởng. Từng vị trí nhớ theo linh hồn bản nguyên, một chút xíu hiện lên ở Trần Vũ não hải. Mặc dù Trần Vũ không có đi đụng chạm, nhưng những linh hồn này yêu nguyên thỉnh thoảng lóe qua. Trần Tiểu Minh Trần Vũ trong lúc nhất thời, Trần Vũ trạng thái lâm vào vượt gì ở giữa. Linh hồn sen lẫn trong ngủ mê trí nhớ thức tỉnh, phản phất muốn cùng Trần Vũ hợp hai làm một. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Từng tiếng hô hoán thanh âm quanh quẩn tại Trần Vũ bên tay, giống như lấy mạng phạm âm đồng dạng. Chuyện cũ từng màn bắt đầu ở Trần Vũ trong đầu lóe qua. Trần Vũ muốn cử tuyệt. Nhưng cái này dường như cũng là Trần Vũ linh hồn ký ức đồng dạng. Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh. Linh hồn chi thể không khỏi thì thảo tựa hổ lâm vào mê trận bên trong. Đình viện bên trong, nói xong hết thảy phương vận, mắt thấy Trần Vũ lâm vào trạng thái kỳ gì bên trong. Nguyên bản cũng không có để ý. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Trần Vũ trạng thái càng phát không đúng, phương vận gấp. Do dự một chút. Nhìn lấy Trần Vũ trạng thái cuối cùng vẫn tắn răng một cái. Liều mạng võ thánh đối với Trần Vũ hô một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Vũ trong thức hại. Linh hồn chi thể trong nháy mắt đánh thức. Linh quang chợt hiện, lại là trong khoảnh khắc minh ngộ. Ông, một cỗ võ đảo chi tâm ba đồng tràn ngập thức Hải Sau một khắc, thức hại trầm rãi bình phục xuống tới. Hô. Mở mắt ra Trần Vũ quanh thân khí tức chậm dãi thu hồi thật sâu thở phào nhẹ nhõm Nguy hiểm thật kém một chút, hắn liền rốt cuộc đi tránh thoát không ra ngoài. Võ Thánh, ngươi không sao chứ nhìn lấy Võ Thánh tỉnh lại, Phương vẫn có mấy phần lo lắng. Không có việc gì. Nhìn đối phương liếc một chút, Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, lại là miêu tả kiếp trước của hắn. Xanh thắm tinh cầu ạc. Cùng Trần Tiểu Minh là đồng hương ngươi thì an tâm tại võ viện tu tập đi. Yêu giới sự tình. Không cần lo lắng Trần Vũ mở miệng. Lại là trực tiếp đem phương vận trên người yêu giới thần phạt đón lấy. Hắn không thích thiếu người. Đa tả võ thánh cung kính nói thi lễ, phương vận không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Trần Vũ mở miệng đem yêu giới sự tình gánh chịu xuống tới. Đây cũng là mang ý nghĩa chính mình an toàn. Ú... Vê quy quy, mơ đi thôi. Vung tay lên, Phương vẫn bị đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đình viện bên trong kim quang bao phủ, đem ngoại giới ngăn cách. Hô, Phương vẫn rời đi Trần Vũ không còn trước đó bình tĩnh thong rong, mà chính là trong mắt có kinh hãi. Trần Tiểu Minh trí nhớ xuất hiện cùng mình giống nhau mà sinh. Như vậy, chính mình đến tổt cùng là Trần Tiểu Minh, vẫn là Trần Tiểu Minh đoạn xá mà sinh. Trần Vũ trong lúc nhất thời nghi ngờ, không hiểu. Trong trí nhớ, lẻ kẻ đoạn ngắn, trong đó có cực kỳ khủng bố không cảnh chiến đấu. Mà lại, cái này Trần Tiểu Minh bộ ráng cùng cái kia cửa lớn về sau bóng người, có mấy cái phần tương tự. Trần Vũ cảm thấy mình đầu trong lúc nhất thời đều lớn rồi. Tại cái kia các loại tồn tại trước mặt, Trần Vũ cảm thấy mình dường như một con kiến hôi đồng dạng. Chúng sinh vì cờ. Tinh thần vì bản. Bọn họ vì kỳ thủ Trần Vũ trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi nhân sinh của mình. Cũng là như thế. Vụ vụ vụ vụ Thở hào hển Trần Vũ quanh thân khí huyết cùng võ đạo thánh tức phun trào lấy kích thích tầng tầng gợn sóng. Kéo dài thật lâu cuối cùng vẫn bình phục xuống tới. Thân ảnh mơ hồ. Trần Tiểu Minh giữa hai cái này phải chăng là một người. Trần Vũ biết. Đáp án kỳ thật ngay tại trên người mình. Chỉ là hắn giờ phút này không dám đi đối mặt. Cũng không muốn đi đối mặt. Thân ảnh mơ hồ cũng tốt Trần Tiểu Minh cũng tốt. Hai cách này đều không là hắn Trần Vũ. Ngươi là ai quen thuộc hò hét tiếng hỏi vang lên trước đó Trần Vũ không có cảm giác. Giờ phút này lại là tâm có chút suy nghĩ ta là Trần Vũ tâm lý mặt niệm. Kiên nhị tiếng lòng quanh quẩn. Vọt thẳng tàn tiếng hỏi. Đảo tâm tại một tiếng này phía dưới kiên đình lên Trần Vũ tựa hồ cũng có chỗ huyết Thực lực không đủ, lần này lại là chỉ có thể nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Mà liền tại Trần Vũ như vậy suy nghĩ thời điểm vực ngoại tinh không bên trong. Ông, tư không bị xé nứt ra, sau một khắc trong đó mấy đảo thân ảnh bọc lấy tinh quang bay ra. Đây là cái gì rách dưới địa phương? Năng lượng như thế pha loán bên trong một cách mang theo kính mắt. Mặt lấy chiến đấu phục nam tử vừa xuất hiện Thì có chút bất mãn nói hai câu Chờ một chút Ta xem một chút Một cái khắc mỹ diệu nữ tử Thì là ở trước mắt xẹt qua Một đảo hư nghĩ hình chiếu hiện lên Tốt Đã phân tích xong Cái thế giới này linh khí yếu ớt Nhưng có tài hoa cùng võ khí Năng lượng vừa phải chỉ số liệu trên màn ảnh Nữ tử phân tích xong Ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu nam tử Dét lạnh mặt sẹo Quanh thân phun trào lấy hắt ám khí tức Sau lưng một đôi màu đen cánh Lộ ra có mấy phần dược dị Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì lời nói lạnh như băng hỏi ra Trong lúc nhất thời Những người còn lại đều là trầm mặt lại Chúng ta a là thăm dò nhiệm vụ nữ tử nhìn thoáng qua Trong nháy mắt nhẹ nghi một tiếng Lộ ra có chút ngoài ý muốn Thăm dò nhiệm vụ, đây cũng không phải là bọn họ loại này tiểu đổi nhận. Thăm dò sao vậy liền đều chu diệt đi. Hắc án cánh nam tử bình thản mở miệng nói. Hắn không cần thăm dò, người đều giết hết, cũng coi là một loại thăm dò đi. Úm ụt. Còn lại đội viên đều là nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù biết nam tử tính cách nhưng không có nghĩ qua là như vậy. Út. Vinh. Quy. Quy. mơ Có ý kiến gì không ngầm đầu hỏi thăm thì một câu. Ánh mắt lạnh như băng. Cơ hồ không người dám nhìn thẳng. Không có mọi người trả lời một câu. Sau một khắc. Cũng không đợi nam tử phân phó. liền trực tiếp chuẩn bị tiến về gần nhất đại lục mà đi. Cùng lúc đó thánh nguyên đại lục, võ viện bên trong. Trần Vũ lại là không hiểu phát giác được một trận tim đập nhanh. Phản phất có vô cùng lớn nguy hiểm muốn buông xuống nguy hiểm tới quá đột ngột. Trần Vũ lòng sinh cảnh giác. Nhưng thôi diễn. Lại là cái gì cũng nhìn không thấu. Dường như tương lai bị che đẩy đồng dạng. Bất quá, không ngừng Trần Vũ cảm nhận được. Thánh nguyên đại lộc thiên đảo ý chí đồng dạng phát hiện. Trực tiếp cho mỗi cái bán thánh thực lực tồn tại, phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh thánh nguyên đại lộc ở bên trên, lại là xung chuyển lên. Nhân tục bán thánh các loại tồn tại, vừa tiếp xúc với đến thiên đảo báo động trước, thì thẳng đến võ viện mà đến. Giờ phút này thánh nguyên đại lộc phía trên. Thực lực tu vi mạnh nhất người. Cũng chỉ có Trần Vũ mà võ viện bên trong Trần Vũ. Đồng giảng trao mày. Trước có Trần Tiểu Minh sự tình, sau có thiên đảo báo động trước cuối cùng là kỳ thủ gây nên vẫn là... Đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 539 yêu giới nguy cơ yêu giới yêu nguyệt giữa trời. Thời khắc này yêu tục bán thánh nhóm đều xếp bằng ở nguyệt trên cây tính tu lấy. Bốn khỏa nguyệt cây, phân rơi tứ phương, giờ phút này hai bánh nguyệt trên cây có huyết dịch đỏ thắm lưu động. Nhằm vào nhân tục phương vận nguyệt thù thần phạt, giờ phút này sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì có trần vũ tồn tại yêu giới không thể không hạ đại vốn liếng. Vì chính là tuyệt đối không thể để cho nhân tộc lại ra văn thánh ầm ầm ngay tại đây. Là yêu giới trên không, một tiếng vang thật lớn, sau một khắc thiên địa hư không bị xé nứt ra. Hốn độn khí mãnh liệt trong hư không lộ ra một cỗ lực lượng vô hình. Lực lượng đảo qua yêu giới, sau một khắc, lại là khiến nguyệt trên cây yêu tộc bán thánh bừng tỉnh. Người nào dám can đảm thăm dò yêu giới nguyệt trên cây. Yêu tộc đại thánh cách không bay ra. Đối với tư không phấn nổ quát. a phát hiện một cây vì diện. Một tiếng nhẹ nghi thanh âm, sau một khắc, xé sách tư không bỗng nhiên khuyết trương nước ra tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong đó lan tràn ra trong chốc lát bao phủ toàn bộ yêu giới. Hư hư hư hư hư hư Nguyệt cây dung chuyển toàn bộ yêu giới trên không yêu Nguyệt Quang Huy Đại Phóng. Ông, tư không chấn động lấy, vặn vẻo lên, sau một khắc. Mấy đảo thân ảnh từ đó đi ra Ba nam hai nữ Hết thảy năm người ăn mặc quái gì Yêu giới chúng thánh Giờ phút này ngắm nhìn năm người này Thần sắc có chút ngưng trọng Nhất là dẫn đầu yêu tộc đại thánh Giờ phút này đối mặt cái kia mặt sẻo nam tử Lại có một loại đối mặt yêu tổ cảm giác Chư vị tới ta yêu giới Vì chuyện gì yêu tộc đại thánh tổ chức phía dưới lời nói Những người này dường như đến từ thiên ngoại Yêu tục giờ phút này lại là không muốn đắc tội thiên ngoại thế lực Hắc hắc cái này sao Mở miệng nữ tử la lịa Liếm môi một cái Còn chuẩn bị đùa mẫn một phen Lại là trực tiếp bị mặt xẻo nam tử nhích lên Bắt đầu đi xén ba chữ rơi xuống còn lại bốn người cũng là trì trệ Sau đó nghiêm túc Xem ra không có chơi La lĩa nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc, bóng người đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt yêu tộc đại thánh kinh hồ. Sau một khắc, khí tức tử vong phun trào. Yêu tộc đại thánh không dịch do dự. Trực tiếp bóng người nhất động, hưu màu bạc lưu quang lóe qua cơ hộ trong phút chốc, theo yêu tộc đại thánh cánh tay xẹp qua. Phúc thánh huyết dân trào, cánh tay trực tiếp bị một phân thành hai yêu tộc đại thánh kinh hãi. À, phản ứng rất nhanh nha. Hoàng hốt ở giữa yêu tộc đại thánh còn chưa hịp phản ứng bên tai lại là lại lần nữa chuyển đến huyến rú lời nói. hưu ánh sáng màu bạc lại lần nữa lóe qua yêu tộc đại thánh trong mắt có vẻ kinh ngạc. Một giây sau, thân thể chậm rãi tách rời. Thể nổi linh hồn chi quang. Cũng là bị diệt. Giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Bành dưới thân thể rơi, nện trên mặt đất. La lĩa nữ tử đứng ở trong hư không Liếm môi một cái Băng lãnh hoàng sợ tử vong Trong lúc nhất thời yêu tộc chúng thánh sợ hãi Vèn vẹn không quá trong chốc lát Một tôn đại thánh thì bị tàn sát Như vậy thực lực khủng bố Bọn họ như thế nào đi đối mặt Nhanh Phát động thần phạt lại một vị yêu tộc đại thánh đứng dậy Giờ phút này thiên ngoại cường giả đến Yêu tổ còn chưa trở về Toàn bộ yêu giới, chỉ có nguyệt thù thần phạt có thể uy hiếp được mấy người. Hưu hưu hưu vù vù. Yêu tục bán thánh cũng là tỉnh ngộ lại, ào ào hướng về nguyệt cây mà đi. Nguyên bản nguyệt cây là nhằm vào phương vận, giờ phút này lại là chỉ có thể sớm sử dụng. a có ý tứ la lịa nữ tử cười nhẹ, bóng người nhất đồng, thì chạy yêu tục đại thánh mà đến. Mấy người còn lại cũng là trực tiếp đồng thủ lựa chọn yêu tục đại thánh. Trong lúc nhất thời, tư không bên trong, vô số năng lượng ba đồng lấy kinh khủng khí tức tràn ngập. Nhanh điểm nguyệt dưới cây thời khắc này thần phạt cũng sớm đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lại huyết tế phía dưới, lại là trực tiếp lóe ra quang. Đi, nhắm ngay tư không, giờ phút này cũng cân nhắc không đến còn lại. Toàn lực vận chuyển thần phạt vừa ra, tư không nhất thời gịch liệt vặn vẹo, sụp đổ xuống dưới. Yêu giới trên không. Yêu Nguyệt lập lòi. Quang Huy ngưng tụ tại thần phạt phía trên. Trong lúc nhất thời. Úi lực đạt đến cực độ trình độ kinh khủng. Không tốt nguyên bản nhẹ nhóm ứng đối la lĩa nữ tử bọn người. Giờ phút này cũng là cả kinh. Cái này thần phạt chi mâu lực lượng. Vậy mà vượt qua thực lực của bọn hắn. Mau lui lại. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích la lĩa nữ tử bọn người không khỏi lui trở về. Phúc máu tươi vầy ra. Là lĩa nữ tử bọn người kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh niên đã bị mặt xẻo nam tử diệt sát. Ma chảo xuyên thủng thanh niên thân thể. Một khỏa hạch tâm đã tải mặt xẻo nam tử trong tay. Phế vật là không có tư cách sống sót nhìn thoáng qua. Trong mắt không có chút nào thương hại. Mặt xẻo nam tử trực tiếp vỗ nát tâm hạch. Không. Thanh niên tuyệt vọng, hò hét. Lại là không thể làm gì trực tiếp bị diệt sát tại chỗ. Úm ụt, la lĩa nữ tử bọn người ngây ngẩn cả người, lui lại tốc độ dừng lại. Bọn họ không nghĩ tới mặt xẻo nam tử lại là như thế tàn bạo. Ngay cả người mình đều dết đạp tiếng bước chân truyền đến. Lại là dường như đạp ở lòng của mọi người tảng phía trên. Đen nhánh trong bóng tối, chỉ có nỗ lực rãy rua người, mới xứng sinh tồn. Muốn sống, liền đi chứng minh giá trị của các ngươi mặt xẻo nam tử đi ngang qua. Băng lánh mà không mang theo một tia thần thái ánh mắt Khiến la lịa nữ tử bọn người xứng sờ Sau một khắc ánh mắt nhìn lại Chỉ thấy mặt xẻo nam tử bóng người đã đi tới thần phạt trước đó Kinh khủng thần phạt uy lực hủy diệt lấy bốn phía hết thầy Nhưng sau một khắc chỉ thấy mặt xẻo nam tử chậm rãi vươn tay Quanh một đoàn năng lượng màu đen phun trào Sau một khắc năng lượng đem quanh thân bao vây lại Áo giáp màu đen, mặt xẻo nam tử một tay trực tiếp dò xét nhập thần mâu ba đồng bên trong. Kinh khủng Uy năng phá nát hư không, nhưng là tại năng lượng màu đen phía dưới bị một chút xíu bước lui. Tình cảnh quái gì như vậy, khiến mọi người kinh trụ. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng yêu tục chúng thánh đã ngây ngẩn cả người. Đây chính là nguyệt thổ thần phạt Dù cho là đại thánh đụng vào, cũng là hẳn phải chết. Người này bằng vào một tay chi lực Liền đem thần phạt chi mâu cản lại Cái này chính là của các ngươi lực lượng sao tựa hồ không phải hỏi thăm thanh âm Mặt xẻo nam tử có mấy phần khinh thường Răng rắc Một tay nhẹ nhàng bóp Sau một khắc Lôi điện hồ tương lấp lóe Thần phạt chi mâu bị triệt để bóp nát Năng lượng màu đen hóa thành hỏa diễm Đem phá nát thần phạt toái phiến Một chút xíu đốt cháy hầu như không còn Trong hư không năng lượng thối lui, thần phạt chi lực chậm rãi tiêu tán trên không chung. Vô số người kinh chủ yêu tộc chúng thánh ngây ngẩn cả người, không thể tin được. Thật sự là nhỏ yếu lực lượng nha. Mặt xẻo nam tử chậm rãi nói một câu, sau đó thu tay lại mà đứng. Đồng giảng ngây người bên trong la lĩa nữ tử lấy lại tinh thần, lại là trong nháy mắt minh bạc nhiệm vụ của mình. Hưu, bóng người nhất động La lịa nữ tử trong nháy mắt khởi hành chạy về phía yêu tộc bán thánh bọn người mà đi Từ không bên trên mặt xẻo nam tử bình tĩnh nhìn tình cảnh này Người nhỏ yếu Không cần tồn tại đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 540 thánh nguyên nguy cơ thánh nguyên đại lục phía trên thánh viện bên trong Giờ phút này rất nhiều nhân tộc bán thánh đều là đến Đông thánh Có chuyện gì triệu tập mọi người thánh viện bên trong chấn nhân tộc Đông Thánh. Giờ phút này đột nhiên tổ chức hội nghị, khiến mọi người đều lả một mặt mờ mịt. Bọn người đến đông đủ lại nói. Thời khắc này đông Thánh thần sắc nghiêm túc, ngưng quét mắt một vòng, lại là không có mở miệng. U, V, Q, Chúng Thánh nhướng mày. Có thể khiến bán Thánh như thế, nhất định là việc quan hệ nhân tộc đại sự. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đoan chính mấy phần thái độ, yên tĩnh chờ đợi. Từng vị bán thánh đến trong lúc nhất thời, thánh viện bên trong, hội tù nhân tục cơ hồ toàn bộ bán thánh. Kenh chung tiếng vang lên thánh viện phía trên, khí tức phun trào, đem phiến thiên địa này ngăn cách. Như vậy cử động, khiến chúng thánh đều là giật mình. Ai? Cầm đầu đông thánh, giờ phút này nhú mày thở dài, nặng nặng ngữ chầm rãi nói. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có chuyện quan nhân tục nguy vong sự tỉnh. Ngưng trọng nhìn thoáng qua đang ngồi chư thánh, ngoại trừ phía trước khổng gia thánh nhân sớm biết còn có thể bảo trì chấn định. Còn lại bán thánh đều là ánh mắt ngưng tụ, có vẻ không dám tin. Nhân tục sinh tử nguy vong đây chính là có chút nói chuyện giật gân biết chư vị nghi hoặc Tiếp đó, ta muốn nói cho chư vị một tin tức. Nhìn thoáng qua phía dưới, đông thánh kỳ thật lúc ấy cũng không tin thế nhưng là dò xét về sau, không thể không tin. Yêu giới bị diệt vẹn vẹn phun ra năm chữ. Trong chút lát, thánh viện bên trong. Mọi người thân thể run lên. Yên tĩnh lại. Bọn họ nghe được thì cái gì yêu giới bị diệt cái này sao có thể liền xem như võ thánh tự mình xuất thủ. Cũng làm không được cái này nha chúng thánh ánh mắt không khỏi nhìn về phía đông thánh. Cái này nhất định là đang nói đùa, không phải thật sự. Im đẹp. Yêu giới làm sao lại bị diệt chúng thánh ngắm nhìn. Nhưng đông thánh thần sắc không thay đổi. Tuyệt không giống như nói đùa. ùm ụt. Dù cho đất là thánh nhân, giờ phút này rất nhiều bán thánh vẫn cảm thấy sao lưng mát lạnh. Đây là thực sự có bán thánh kinh nghi nói. Chắc chắn 100% đông thánh nhẹ gật đầu thần sắc nghiêm túc vô cùng. Ta cùng khổng gia gia chủ. Đã xác nhận qua ánh mắt mọi người nhìn phía khổng gia gia chủ. Cây sau đồng dạng nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời yên tĩnh thánh viện bên trong triệt để nổ tung. Làm sao có thể yêu giới là bực nào cường đại, ai có thể diệt. Khi nào sự tình, vì sao chúng ta một chút tin tức cũng không có. Khó trách gần nhất yêu tộc bình tĩnh như vậy, nguyên lai yêu giới ra chuyện. Yêu giới không có, đến đón lấy có thể hay không đến phiên chúng ta. Chúng thánh có kinh ngạc, có lo lắng, có chầm mặn. Đối với yêu giới bị diệt trong lúc nhất thời, khó có thể tiêu hóa. Bất quá đông thánh trong miệng nói việc quan hệ nhân tục nguy vong, bọn họ lại là hiểu. So với nhân tục còn mạnh hơn yêu giới bị diệt, bọn họ nhân tục cũng không nguy hiểm. Khi nào chuyện phát sinh yêu giới hiện tại như thế nào một vị binh ra bán thánh mở miệng hỏi, khiến mọi người bình tĩnh lại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm hiểu tình. Huống tốt ứng đối biện pháp. Ba ngày trước sự tình, Đông thánh mở miệng chậm rãi nói, sau đó đem chính mình cùng khổng gia gia chủ hai người điều tra đến tình huống nói ra. Ta cùng khổng gia gia chủ từng điều tra yêu giới cường giả đoán chừng thương vong thảm trọng. Lòng còn sợ hãi, đông thánh không biết yêu giới có bao nhiêu cường giả trốn thoát. Bất quá, bọn họ thấy được quá nhiều phá nát cường giả thi thể. Yên tĩnh, giữa sân chúng thánh đều là chầm mặt Có thể đem yêu giới trọng thương đến trình độ như vậy tuyệt đối là kinh khủng cường giả không thể nghi ngờ. Chuyện thế này đã vượt qua năng lực của chúng ta. Vinh ra bán thánh tiếp tục mở miệng thôi diễn các loại tình huống. Như vậy cường giả bọn họ căn bản ứng đối không được Trước thực lực tuyệt đối Mưu ghế thì lộ ra có chút không có ý nghĩa Cần phải mời võ thánh định đoạt lời nói rơi xuống thánh viện bên trong Chúng thánh đều là tán đồng nhẹ gật đầu Việc quan hệ nhân tộc nguy vong Làm tử nhân tộc tối cường giả ra mặt Mới có một đường sinh cơ Đông thánh cùng khổng gia ra chủ hai người liếc nhau một cái Tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này Bất quá vẹn vẹn hai người bọn họ, nhưng không cách nào thỉnh cầu võ thánh. Cách này mới đem người tộc bán thánh đều triệu tập mà đến, đi. Chúng thánh xuất phát thẳng đến võ quốc Bắc Hàm Quan mà đi. Bắc Hàm Quan trên không. Vũ viện giờ phút này cửa sân mở rộng. Tòa chấn vũ viện võ đảo bán thánh. Giờ phút này đứng lơ lượng giữa không trung. Tựa hồ đang đợi cái gì. Khổng ra ra chủ hiệp chúng thánh mà đến. Bái kiến võ thánh xa xa chân trời. Chuyện đến thánh âm. Trong chút lát. Chỉ thấy vô số hồng quang cực nhanh mà đến. Chui vào vũ viện bên trong. Chư vị, võ thánh đã đợi chờ đã lâu, mời. Võ đảo bán thánh rơi xuống tại phía trước dẫn đường. Tình huống như vậy, trần vũ cũng sớm đã thôi toán tốt. Giờ phút này chúng thánh đến, lại là trực tiếp được đưa tới bên trong đại điện. Trên đại điện Trần Vũ đã vào chỗ tại phía trước dường như chờ đợi đã lâu. Mọi người gặp tâm lý hơi hơi nhất an đồng dạng ngồi xuống. Chúng ta bái kiến võ thánh chúng thánh hơi hơi chắp tay đối với Trần Vũ đảo lễ. Cây sau đồng dạng mở mắt ra quét mắt một vòng. Chư vị đến sự tình ta đã biết. Trần Vũ lạnh nhạt mở miệng nói yêu giới sự tình sớm tải ngay từ đầu hắn liền đã phát hiện. Xin hỏi võ thánh. Diệt yêu giới Chính là là người phương nào gây nên hắn dưới có bán thánh mở miệng hỏi Thần sắc có chút lo lắng Một đám thiên ngoại chi nhân Trần Vũ không có dấu riêng mà chính là thật lòng nói ra Hắn trước đó lòng sinh báo đồng trước cũng là bởi vì này một đám thiên ngoại chi nhân Đối phương diệt sát yêu giới thời điểm Trần Vũ xa xa cũng là cảm ứng được Thiên ngoại chi nhân bốn chữ vừa ra trong lúc nhất thời chúng thánh đều là kinh hãi. Minh mông hốn độn vũ trụ cường giả nhiều lắm. Những ngày kia bên ngoài cường giả nhất là không biết. Yên tâm bọn họ trong thời gian ngắn, sẽ không đối với chúng ta đồng thủ. Ánh mắt xa xa nhìn phá hư không tựa hộ nhìn về phía hốn độn chi địa. Khí tức là ở chỗ này, nhưng Trần Vũ có thể cảm thụ được. Đối phương cũng không tính rất mau ra tay xin hỏi võ thánh. Yêu giới bị diệt. Chúng ta nên đi nơi nào bán thánh mở miệng hỏi. Giờ phút này ánh mắt mọi người ngưng tụ tại Trần Vũ trên thân. Thực lực đối phương khủng bố. Thánh nguyên nhân tục chỉ có Trần Vũ có tư cách tới đối kháng. Người đợi gần đây thì ở ta nơi này vũ viện tu tập đi. Trần Vũ nhớ mày nhìn thoáng qua phía dưới chúng thánh. Thực lực của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác hơi yếu một chút. Đi lên cũng chỉ là đưa pháo hôi thôi. Dứt khoát còn không bằng để những người này tại võ viện bên trong tính tu. Đến mức cái kia thiên ngoại chi nhân. Không cần quan tâm Trần Vũ trong miệng đồng ý. Trong lúc nhất thời. Khiến trong lòng mọi người buông lòng Kia thiên ngoại chi địch thì giống như một tòa núi lớn đồng dạng áp trên người bọn hắn. Giờ phút này bị Trần Vũ đón lấy, chúng thánh cảm thấy an ổn mấy phần Chỉ có đông thánh, khổng ra gia, gia chủ bọn người, mặt lộ vẻ vẻ do dự Trần Vũ mạnh hơn Cũng so ra kém toàn bộ yêu giới nhà đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 19 chương 541 đẩy vào nguy cảnh Thánh viện Đại Lục Cuồn cuộn kinh không ông Không gian hơi hơi ba động Sau một khắc, Trần Vũ bóng người hiện lên ở trong hỗn đồn Không gian bị xé nứt Hốn đồn khí mãnh liệt, Trần Vũ nhú mày nhìn thoáng qua, lại là bước ra một bước. Hốn đồn hư không chậm rãi chữa chị mà Trần Vũ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hốn đồn hư không bên ngoài cương phong quép, hốn độn chập trùng, nguy hiểm gì thường. Quanh thân võ đảo thánh tức tràn ngập, đem bốn phía hết thảy ngăn cách ra. A còn thật có người đến hư không hốn đồn bên trong, một tiếng ủ ngạc nhiên thanh âm truyền vào Trần Vũ não hải. Chăm chú nhìn lại chỉ thấy không xa hốn đồn ở giữa Một tòa phù không đảo tự trôi nổi Hòn đảo phía trên có u ám khí tức lượn lờ Phun ra nuốt vào lấy bốn phía hốn đồn khí Bốn bóng người giờ phút này ở vào hòn đảo phía trên ngắm nhìn Trần Vũ U Vinh Quy Quy Mơ Những mày Trần Vũ khi nhìn đến cái kia mặt xẻo nam từ thời điểm Nội tâm sợ hãi động Cảm thấy một tia nguy hiểm. Kết thúc hắn rồi đi. Mặt sẻo nam tử không kiên nhẫn phân phó một tiếng. Hắn bên cạnh ba người đều là run lên. Bọn họ chỗ lấy không có tiến công thánh nguyên đại lục. Không phải là bởi vì bị Trần Vũ chú ý tới. Mà chính là mặt sẻo nam tử tại đồ sát yêu giới thời điểm phát hiện cái thế giới này thổ dân lực lượng quá yếu. Hắn thực sự không có hứng thú tiếp tục mổ viết. Hưu hưu hưu. Ba người Tuân lệnh, lại là một cùng ra tay thẳng đến Trần Vũ mà đến. Tốt chiến tốt thắng, ba người vừa ra tay, lại là trực tiếp dùng sát chiêu, phong tỏa Trần Vũ tất cả sinh cơ. Sớm một chút kết thúc nổi thống khổ của ngươi đi. Ba người tín tâm tràn đầy, cái thế giới này thổ dân, lực lượng cũng chỉ có như vậy điểm. Giờ phút này ba người liên thủ, lại là không chút nào sợ. Bốn phía hốn đổn mãnh liệt, Trần Vũ bình tĩnh lập tại hư không, nhìn lấy đến ba người, chưa từng chút nào để ý. Tay phải chậm rãi dâng lên. Sau đó đối với ba người đến phương hướng. Nhẹ nhàng một nắm trong chốc lát. Tông tới ba người. Chỉ cảm thấy linh hồn bỗng nhiên siết chặt. Tựa hồ bị một bàn tay lớn hung hăng bắt lấy đồng dạng. Khí tức trong người đại loạn thế công trong nháy mắt bị phá cứu. Cứu ta. Nữ tử không cam lòng la lên trong mắt vẻ kinh hãi, đã thối lui. Có chỉ có cầu sinh một tia hy vọng. Ngay tại nữ tử sắp tuyệt vọng thời khắc, hòn đảo phía trên, một mực chưa từng đồng bóng người, lại là động Bóng người nhất đồng đi tới nữ tử bên cạnh. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia được cứu nộ cười, nhưng sau một khắc, lại là ngây ngẩn cả người. Mặt xẻo nam tử trực tiếp theo bên cạnh mình đi tới, không chút nào từng liếc nhìn nàng một cái. Ẩm một tiếng vang trầm, sau một khắc trong thân thể linh hồn phá nát, sinh cơ đoạn tuyệt. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi mặt xẻo nam tử bình tĩnh nhìn Trần Vũ. Mặc dù nữ tử ba người chết đi, hắn cũng không có dao động nửa phần. Ngược lại nhìn qua Trần Vũ trong ánh mắt có mấy phần hỏa nhiệt. Tới đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Mặt xẻo nam tử khát vọng chiến một trận Trần Vũ thực lực để hắn tìm được nhiệt tình. Thể nội đấu chí dường như bắt đầu cháy rừng rực quanh thân khí tức kinh khủng trấn áp bốn phía. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ chỉ cảm thấy khí tức dày nặng đập vào mặt thân thể trầm xuống. Ngưng trọng mấy phần, Trần Vũ cũng là không thể không nghiêm túc. Nắm chặt nắm tay phải, trên đó võ đảo thánh ý tràn ngập càng có một cỗ Trần Vũ đặc biệt ý chí ra chỉ lấy. Oanh nhất quyền đánh ra. Thiên địa biến sắc. Hốn độn mãnh liệt thời khắc. Cũng là bị khí tức dường gì bao phủ lấy Uy thế kinh khủng trực tiếp chấn áp hốn đồn cầm giữ thời không Uy thế đáng sợ thẳng đến mặt xẻo nam tử mà đi Uống hét lớn một tiếng Mặt xẻo nam tử sau lưng cánh màu đen chấn động động Toàn bộ hốn đồn tư không bị hắn loạn động Vô hình ba đồng lan truyền ra trong chốc lát cùng quyền ý đối đụng vào nhau Âm um, năng lượng kinh khủng bạo phát, lẫn nhau ở giữa làm hao mòn lấy. Năng lượng về sau, hai người ngăn cách hỗn độn hư không nhìn nhau. Trần Vũ từ đối phương trong mắt thấy được ngập trời chiến ý. Hưu, bóng người nhất động trong chốc lát, mặt xẹo nam tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, nhất quyền đánh ra ngoài. Năng lượng màu đen bao vây lấy Giống như vô tận đêm tối đồng giảng muốn đem Trần Vũ thôn phệ phá Trần Vũ Lâm nguy không sợ trong miệng hét lớn một tiếng một giây sau thể nổi khí tức phun trào võ đảo chi khí Bảo Phát trong nháy mắt cuốn lên hốn đồn khí mây đồng giảng nhất quyềnghinh đón tiếp lấy hai huyền đối đầu lực lượng kinh khủng nổi liếm như một giờ phút này lại là bỗng nhiên B Phát một tố cử lực lan truyền mà đến Nương theo lấy năng lượng kinh khủng cùng ăn mòn đồng dạng ngọn lửa màu đen U Vinh Quy Quy Mơ Trần Vũ nhớ mày Ngọn lửa màu đen này có mấy phần dụng dị Lại là không thể đụng chảm Ha ha ha, lại đến Trần Vũ vừa lui, mặt xẻo nam tử nhất thời ép tới Nhất quyền lại nhất quyền đánh ra thẳng đến Trần Vũ các chỗ yếu hại còn đi Sau lưng hắc sắc vũ rực giờ phút này chớp động lên màu mực hỏa diễm trong đó lộ ra mấy phần rượu dị. Thử giới vô ngã Trần Vũ nhớ mày. Lại là hội tụ tử thân tinh khí thần. Trực tiếp lại lần nữa nhất quyền công dếp ra ngoài. Lực lượng kinh khủng bao phủ trong lúc nhất thời hốn đồn dường như lâm vào cấm đoán đồng dạng. Mặt xẻo nam tử động tác trở nên chậm trực tiếp bị quyền quang ý chí đánh chúng. Trần Vũ thấy thí. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây sau. Chỉ thấy mặt xẻo nam tử trên thân hỏa diễm lấp ló đem. Tự nhiên còn như mặt nước nổi lên gần sóng. Đem hết thảy năng lượng ngăn cách xuống tới. Trong mắt giật mình Trần Vũ không nghĩ tới lại là như vậy. Thú vị công kích. Thử một chút ta mặt xẻo nam tử khói miệng cười khẽ. Trong lúc nhất thời. Lại là không vội mà giết Trần Vũ. Sau lưng Vũ giựt huy động, lực lượng trong cơ thể trầm rãi hội tụ còn có tinh hồng huyết. Mang tuôn ra, hóa thành vô tận hỏa diễm thiêu đốt. Một cố đặc biệt ý chí theo mặt xẻo nam tử thể nổi tuôn ra, sau một khắc hội tụ tại nhất quyền phía trên. Oanh nhất quyền đánh ra trong nháy mắt Trần Vũ thì đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Nhưng một giây sau trước mắt hốn đồn chi cảnh biến mơ hồ. Huyết quang ngập trời, một mảnh huyết vân thổi qua càng có vô tận hỏa diếm thiêu đốt. Đây là Trần Vũ kinh hãi, mặc dù biết rõ trước mắt hết thảy đều đều là tàng giác. Nhưng Trần Vũ lại là không thể nào ứng đối. Chỉ có thể lấy lực phá pháp phá võ đảo thánh tức ngưng tụ. Hóa thành sáng chói quang hoa. Trần Vũ dốc hết toàn lực. Đã bắt đầu liều mạng. Âm ấm. Dưới chân cuồn cuộn từng đảo từng đảo hư huyến cung điện hiện lên phân loại thập phương Thập phương thánh điện Trấn thủ Diêm la Huyết quang ngập trời Sáng trói phạm hoa chỉ thấy một cỗ ghia hướng tới sinh ý chí hiện lên Trần Vũ trong nháy mắt Cảm thấy trời đất quay cuồng Uống võ đảo thánh tâm dung chuyển Sau một khắc Trần Vũ khôi phục lại Nhìn lấy huyết sắc hồng mang hướng mình bước tới Lại là đát lui không thể lui Cắn răng một cái Trần Vũ trong mắt cũng là phong mang tất lộ. Phúc một tay đập vào trên người mình trong miệng đấm máu. Võ đảo Thánh Huyết giữa thiên địa một chút xíu hội tụ. Trần Vũ một tay dò ra chỉ thấy Thánh Huyết cực nhanh mà đến tại Trần Vũ trong tay trầm rãi ngưng tụ. Trong chốc lát hóa thành một thanh hồng mang thẳng đến Huyết mang mà đi. Phá cho ta đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 542 cửa đá xỉ đồng khổ khổ khổ thư không hốn đồn ở giữa. Trần Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phước. Khóe miệng thấm lấy từng tia từng tia vết máu. Góc áo chỗ có một vệt vết máu. Thời khắc này Trần Vũ thể nội khí tức suy yếu mấy phần, sắc mặt khó coi, nhìn chầm chầm cách đó không xa. Cách đó không xa hư không hốn đồn ở giữa. Mặt xẻo nam tử nhạt mà đứng Sau lưng hắt vũ hỏa diễm bốc lên Kinh khủng uy năng Đốt cháy hốn đổn chi khí Trong mắt có kinh dị chi sắc Tựa hồ đối với Trần Vũ không có bị diệt dết Cảm thấy kinh ngạc Ta có lẽ minh bạch vì sao chủ thần muốn phái ta tới Trong lúc nhất thời Mặt xẻo nam tử khóe miệng ngược lại lộ ra nụ cười Chỉ là trong miệng nói ra ngữ Lại là khiến Trần Vũ xứng sờ Chủ thần thật đơn giản hai chữ, nhưng là đúng tại Trần Vũ mà nói có lớn lao xúc động. Trong lúc nhất thời trong đầu cửa đá chấn động. Cuồn cuộn khí tức theo cửa đá bên trong thẩm thấu mà ra. Một mực chưa từng động tới ví ngạn bóng người. Giờ phút này lại là cũng khẽ run lên trong đầu. Vô tận tinh không dao động. Tinh quang thôi sán. Ước vạn tinh quang phồn hoa rơi xuống, làm dịu Trần Vũ thân thể. Chỉ một lát sau ở giữa. Thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục như thường lực lượng này Trần Vũ trong lúc nhất thời kinh ngạc. Lực lượng này dường như đến từ cửa đá. Lại dường như đến từ hắn tự thân. Vẹn vẹn nắm tay ở giữa, lực lượng kinh khủng cũng là phá nát chung quanh hốn độn chi khí. U Vinh Quy Quy Mơ Cách đó không xa mặt xẻo nam tử lông mày nhíu lại. Nhìn lấy Trần Vũ Lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc biểu lộ Ánh mắt ở giữa ngoại trừ lóe ra đấu trí hỏa diễm Càng là nhiều hơn một phần ngưng trọng Có ý tứ mặt xẻo nam tử nhích miệng lên Thể bên trong lực lượng bảo phát Sau lưng ngọn lửa màu đen bốc lên Ở giữa đem bao phủ Sau một khắc Chỉ thấy hỏa diễm bốc lên chi lực Dường như bước qua vô tẩn hư không Trong chốc lát đi tới trần vũ trước người Oanh kinh khủng hỏa diễm hóa thành từng mảnh từng mảnh lưới dao sắc bén. Chỉ trong chốc lát thì ngưng tụ ngàn vạn. Giống như một chương lít nha lít nhít lưới nhỏ. Muốn đem Trần Vũ ngăn cách. Canh nguy cơ thời khắc, Trần Vũ thần sắc dường như xuất thần, một tiếng không biết từ đâu mà đến chun tiếng vang lên. Từ không tại một khắc đứng im tiếng chun nổi lên một tầng ba đồng, sau một khắc, ướt vạn hỏa diễm dập tắt. Trần Vũ trong mắt quang mang lấp lóe, nắm tay phải chậm rãi nâng lên, lại là bình pháp không thật nhất quyền đánh ra ngoài. Trong chốc lát, mặt xẻo nam tử chợt cảm thấy trong lòng giật mình, một giây sau, lực lượng kinh khủng quét ngang mà đến. Tựa hồ đến từ hư vô, lại dường như đến từ chân thực. Mặt xẻo nam tử thể nổi hỏa diễm bảo phát, đem há cảo bao phủ thành một cái biển lửa. Biển lửa bốc lên, lại là một đường bay ngược lan tràn quét ngang hư không vô tận. Tinh hải ảm đảm không ánh sáng, từng sợi ngọn lửa màu đen bay múa đốt cháy vô tận tinh không. Giờ phút này vẹn vẹn chiến đấu dư âm, liền làm tròm sao ảm đảm, nhật nguyệt chìm nổi. Thánh nguyên đại lục trên không theo hư không bên trong lan truyền mà đến ba đồng, khiến đông đảo bán thánh hoàng sợ bất an. Dù cho đắc không biết ngăn cách bao nhiêu vư không, nhưng ba động chuyển đến yêu nguyên khiến chúng thánh tim đập nhanh. Đó là một loại sâu trong linh hồn áp chế. Càng là phiến thiên địa này hoảng sợ chúng thánh hoảng hốt, lần thứ nhất cảm nhận được thiên địa ý chí e ngại bất an. Mà vư không hốn đổn bên trong, ngọn lửa đen ghiệt đát lan tràn vư không vô tận. Trần vũ một mình mà đứng, chưa từng truy hích mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Giờ phút này thể nổi khí tức thâm bất khả chắc, so với trước đó không thể so sánh nổi. Sau lưng hốn độn bên trong, mơ hồ trong đó phản phất có được ví ngạn bóng người cách bóng. Âm âm hốn đổn cuồn cuộn khí tức dinh khủng đến bay ngược mà đi mặt xẻo nam tử lại lần nữa trở về. Chỉ là hắn giờ phút này đã bộ dáng đại biến. Trên đỉnh đầu, sinh ra màu đỏ thắm áp ma góc cảnh, sau lưng cánh lông vũ đã hóa thành một đám lửa. Trên thân mọc đầy từng mảnh từng mảnh ngăm đen lân giáp tản ra khiếp người ô quang. Hỏa diễm ở tại quanh thân bốn phía ngưng tụ, hóa thành một khỏa hỏa diễm viên cầu, vây quanh hắn xoay tròn. Thú vị! Ngươi là số lượng không nhiều. Có thể bước ta suốt toàn lực người mặt xẻo nam từ giờ phút này thể nổi khí tức đồng giảng chợt tăng mấy lần. Năng lượng kinh khủng vậy mà ở sau lưng hắn ẩm ẩm ngưng tụ ra át ma hình tượng. Trần Vũ lông mày nhú lại. Ánh mắt ở giữa vừa mới lóe qua một chút do dự. Trước mắt mặt xẻo nam tử liền đã biến mất không thấy gì nữa. Quanh ánh mắt ngưng tụ. Ngọn lửa màu đen viên cầu đã công gích mà đến. Trong chốc lát công phu. Trần Vũ thể nổi khí tức bạo động. Lại là tới đối đầu. Hỏa diễm năng lượng bạo phát, sóng sung kích hủy diệt lấy bốn phía hết thầy. Tinh Hải gịch liệt dung chuyển, sau một khắc trực tiếp bị quét ngang mà diệt. Trần Vũ thân thể bay ngược mà đi. Tay phải trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một đầu vạn cổ trường hà theo sau người hiện lên. Năm tháng thời gian chi lực theo đầu ngón tay điểm ra, vạn cổ trường hà chi lực còn rửa xuống. Giờ phút này Trần Vũ mượn nhờ thể nổi vĩ ngán bóng người lực lượng. Lại là trực tiếp đem mặt xẻo nam tử giam cầm tại thời gian trường hà bên trong. Vạn cổ trường hà cỏ rửa mà xuống biến mất tư không hốn đồn mặt xẻo nam tử căn bản không có cách nào tránh né. Vẹn vẹn trong chốc lát liền bị thời gian trường hà chi lực cỏ rửa xuống. thể nội bốc lên hỏa diễm lại là có một tia suy yếu dấu hiệu. Ha ha ha. Tốt không vội ngược lại cười. Mặt xẻo nam tử lại là không nghĩ tới trần vũ thế mà còn có như thế một chiêu. Nội tâm không khỏi kinh khỉ gì thường. U, V, Quy, Quy, Mơ trao mày đối phương khác thường, khiến Trần Vũ hơi hơi bất an. Lực lượng của mình chỉ là bởi vì cái kia chủ thần hai chữ bỗng nhiên xuất hiện ở trong cơ thể mình. Trần Vũ không biết cố lực lượng này sẽ kéo dài bao lâu. Đối phương như thế, không thể không khiến Trần Vũ cảnh giác. quanh lực lượng kinh khủng theo thời gian trường hà bên trong bão phát. Trong lúc nhất thời, sông dài bên trong. Ước vãn tinh Hải Dung chuyển, nhật nguyệt chìm nổi. Lực lượng kinh khủng xé nát vô tận thế giới. Trần Vũ chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa màu đen chi lực, vậy mà theo thời gian trường hà hạ du thiêu đốt mà lên. Lực lượng kinh khủng dọc theo sông dài, lan tràn ra tựa hồ muốn hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Mặt xẻo nam tử căn bản không có ý định theo thời gian trường hà bên trong tránh thoát, mà chuẩn bị trực tiếp phần diệt sông dài. Một màn như thế khiến Trần Vũ ginh hãi. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy hốn đồn bên trong, một chút xíu màu đen linh hỏa phiêu động có khí tức dù gì tràn ngập. Ông, hốn đồn hư không phản phất tại run dày trong lúc nhất thời, một cố vô cùng kinh khủng khí tức khóa chặt Trần Vũ. Chúng thần chi ai thời gian trường hà bên trong. Mặt xẻo nam tử trong miệng ngâm sướng. Thể nổi hắc án khí tức không ngừng mà ngưng tụ. Hóa thành một đảo nóng rực cột sáng. Sông phá thời gian gông xiềng. Đằng đắng hư không ở giữa. Tựa hồ có đại khủng bố buông xuống đồng dạng. Canh trần vũ đại cai. Nhưng thể nổi cửa đá giờ phút này chấn động. Một tiếng dường như đến từ hàng cổ trung tiếng vang lên. Chư thần hoàng hôn mặt xẻo nam tử thể nổi khí tức đạt đến cực hạn. Thiêu đốt hắc án chi lực tràn ngập hư không hốn đồn. Sau một khắc. Hốn đồn ở giữa. Một đảo cự đại trong mắt hiện lên. Một cố phai mờ chúng sinh chi ý theo hư không bên trong buông xuống tại Trần Vũ trên đỉnh đầu. Một cố phai mờ chi ý trực tiếp muốn đem Trần Vũ diệt sát. Nhưng tiếng chung quanh quẩn. Lại là lượn lờ tại Trần Vũ quanh thân. Vạn pháp bất xâm hư không bên trong hiện lên to lớn trong mắt. Tựa hồ có phát giác. Hơi hơi nhìn chăm chú tới. Nhưng sau một khắc. Chỉ thấy tiếng trung hóa thành một luồng xài sạch. Trực tiếp đem xuyên thủng phúc trong mắt phá nát. Mặt xẻo nam tử trong miệng đấm máu. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 543 nho đảo tạm thời kết ngươi không phải hắn mặt xẻo nam tử trong mắt có vẻ kinh hãi. Nhìn chầm chầm thời khắc này Trần Vũ. Trong miệng gầm thét đến. Hắn kinh hãi, sợ hãi đối với cái kia nhân vật bí ẩn. Lần thứ nhất đã nhận ra e ngại Thời khắc này Trần Vũ Trong đôi mắt tựa hồ có vô tận ngôi sao chớp động Tay phải nhẹ nhàng đối với mặt xẻo nam tử chỗ một chút Sau một khắc Hốn đồn tư không chấn động động Trực tiếp đem phai mờ trống không Thần sắc kinh hãi lưu lại Nhưng thân thể đã chậm rãi hóa thành hư vô Linh hồn chi thể một chút xíu ma diệt Mặc dù mặt xẻo nam tử muốn phải thoát đi Lại là cũng vô pháp đồng đẩy nửa phần Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc Mặt xẻo nam tử liền đã biến mất vô ảnh vô tung Trong lúc nhất thời Hốn đồn hư không ở giữa Thì lưu lại trần vũ một người Trong đôi mắt tinh thần trước đồng Một cố không hiểu khí tức Tại trần vũ nam hài bên trong hiện lên Cửa đá khẽ chấn đồng Sau một khắc Một đảo âm thanh vang rồi lại lần nữa quanh quẩn Hoàn toàn như trước đây Vẫn là cái kia thật đơn giản hỏi thăm ngữ điệu. Ngươi là ai nguyên bản một mực chưa từng minh ngộ Trần Vũ, giờ phút này lại là có một phần do dự. Nhưng rất nhanh, do dự bị đè ếp xuống, ngược lại vì kiên định. Ta là Trần Vũ trong ánh mắt tinh thần thối lui, đấu chí hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ai thở dài một tiếng. Tựa hổ mang theo vạn cổ tang thương. Cửa đá lại lần nữa khôi phục như thường. Khí tức lại lần nữa thối lui. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều là khôi phục như thường. Trần Vũ nhìn thoáng qua trước mắt hư không, lại là bước ra một bước, về tới thánh nguyên đại lộc phía trên. Nguy cơ lấy trừ vẹn vẹn phân phó thì một câu Trần Vũ trực tiếp bước vào bế quan chi địa. Hắn giờ phút này, không còn trước đó thong song bình tĩnh. Cửa đá về sau bóng người cùng hư thực, dường như mở ra trong cơ thể hắn ký ướp mảnh vỡ. Trần Vũ có một loại ảo giác Dường như chính mình chỉ là cái kia vượt ngang ước vạn chư thiên cổ thủ bên trong Tầm thường nhất một chỗ toái phiến Ý niệm như vậy tại Trần Vũ trong đầu hiện lên Liền Trần Vũ đều bị giật nảy mình Hắn là người sống sờ sờ Lại làm sao có thể là cổ thủ một mảnh vụn đau hô không nghĩ Thực lực hữu hạn Mặc dù chuyện lần này Trần Vũ thực lực lại có tăng lên Nhưng đối với cái kia y hệt mà nói. Yêu nguyên giống như con kiến hôi. Căn bản không nghĩ ra đây hết thảy sự tình. Mà liền tại trần vũ bế oan tính tu thời điểm. Chư thiên vạn giới một bên khác. Một chỗ cuồn cuộn thế giới bên ngoài. Hốn đổn bên trong. Hai khỏa lập lòe tinh thần lẫn nhau đan xen Thẳng đến cuồn cuộn thế giới mà đi. Sau một khắc vọt thẳng phá cuồn cuộn thế giới tiến nhập thế giới bên trong. Xem lẫn tinh thần quang huy thối lui. Lại là biến thành hai khỏa tư huyến hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất. Lại là dần dần ngưng thực. Biến thành một tên phổ thông trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh rơi vào trong hồ nước, một viên khác hạt giống thì là chui vào hắn mi tấm. Trong lúc nhất thời, hồ dưới nước, sinh cơ bừng bừng, một đoá liên hoa dâng lên, đem trẻ sơ sinh kéo lên. Một đường xuôi dòng mà xuống, mãi cho đến một chỗ dưới núi, một vị ngồi xếp bằng hòa thượng mở mắt ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cùng Phật người hấu duyên hòa thượng bóng người nhất động. Lại là đằng không mà lên, rơi vào trên mặt nước, nhẹ nhàng một tay trong tay, đem trẻ sơ sinh bế lên. Ánh mắt nhìn chầm chằm trong ngực trẻ sơ sinh, chỉ thấy hắn thiên linh sung mãn. Phật quang trời sinh, lại là hiếm thấy Phật tử A-di-đà Phật. Hòa thượng trong miệng nói một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn là kim quang tự chủ trì, lại là lòng sinh xúc động tới đây tìm kiếm cùng Phật người hữu duyên. Giờ phút này tìm được như thế Phật tâm tù căn người tự nhiên vui sướng. Dưới chân một chút, hòa thượng mấy cái cước bộ ở giữa, lại là đằng mây mà đi biến mất tại sơn hà ở giữa. Thời gian lưu chuyển lại là trong nháy mắt đi qua 18 cái xuân xanh. tiền đường kim sơn tử lăn cút cho ta sư phụ, nghe ta giải thích, ta thật. Nhiệt xúc còn dám ngôn ngữ ai, sư phụ đừng đồng thủ nha, ta đi còn không được nha. Chùa cửa sân, một người dáng dấp thanh tú tiểu hòa thượng một mặt mặt vổ mày trao dáng vẻ. Nhìn thoáng qua sau lưng cấm đoán cửa lớn, thật sâu thở dài một hơi. Ai? Cái này xem ra là muốn bốn biển là nhà tiểu hòa thượng không là người khác Chính là năm đó được thu dưỡng trẻ sơ sinh Nhoáng một cách 18 năm trôi qua lại là đã lớn lên thành người Bất quá cũng tốt, không phải vậy thật sự ở nơi này là một người pháp hải Ta sợ là muốn điên rồi Thanh tú hòa thượng trong miệng nói một câu Tên của hắn không phải khác Chính là cái này Kim Sơn tự chủ trì tự mình lấy Pháp hải tên là không tệ Đáng tiếc Hòa thượng biết Đối với hắn mà nói Cũng không coi là tốt Bởi vì đơn giản là cách này 18 năm qua Trong đầu của hắn Một mực có mặt khác một đoạn ký ức Một cách thuộc về gọi Trần Tiểu Minh Chí nhớ Trong đó trong trí nhớ Lại là có pháp hải cố sự Hắn đối chiếu một cái Phát hiện còn thật giống nhau đến mấy phần Cho nên Vừa nghĩ tới cái kia Pháp Hải kết cục, hắn thì cự tuyệt. May mắn hắn cách cách thời điểm đó, còn có không ít thời gian, cũng đầy đủ hắn trưởng thành. Hệ thống Nội tâm la lên một câu Pháp Hải trưởng thành những năm này Không chỉ có Trần Tiểu Minh trí nhớ Càng là có khác một vật Một cái tên là hệ thống thần khí Mượn nhờ Trần Tiểu Minh trí nhớ Pháp Hải Minh bạch thứ này thì là nhân vật chính chuẩn bị đồ vật Chính là quật khởi mạnh lên, giết người cướp của tuyệt hảo đồ tốt Bất quá, có một chút thì không tốt lắm Cái này rõ ràng là cái có yêu ma dù quái thế giới Chính mình lấy được lại là cái gì khoa học kỹ thuật hệ thống Vì hệ thống này, hắn cùng sư phụ hắn biện luận thời điểm, liền bị chạy ra Nói hắn đường đường một cái Phật tâm Phật tử Thế mà cùng hắn nói cái gì bằng môn tà đạo cũng bởi vì giảng khoa học Tất cả bọn họ thì pháp hải chạy ra. Để hắn tải cách này yêu ma thế giới bên trong thật tốt lịch luyện một phen. Nhìn xem là khoa học trọng yếu, vẫn là ngã Phật tử bi ai được rồi, xuống núi lịch lắm lịch luyện đi. Thân thủ Trần Tiểu Minh Chí nhớ giáo dục, pháp hải quan điểm ngược lại là có mấy phần khác biệt. Giờ phút này bị đuổi ra sơn môn. Cũng là không thèm để ý. Vừa vặn ra ngoài lịch luyện một phen. Tăng lên phía dưới thực lực. Nhìn thoáng qua hệ thống danh sách, chảm yêu trừ ma liền có thể thu hoạt được đổi lấy điểm. Vẫn có chút làm cho người mong đợi. Đáng tiếc, Pháp Hải nơi này một cái yêu chưa từng giết, ngoại trừ nhận cái tân thủ đại lễ bao, cái gì cũng không có. Đi trước phía Bắc xem một chút đi. Không có đi ra sơn môn. Pháp Hải nổi tâm vẫn có chút kích động. Trực tiếp lấy ra hệ thống tân thủ lễ bao tặng ma động lực ván trượt. Thuần thục một chân bước lên chỉ thấy ma tấm chậm rãi dâng lên, sau đó thẳng đến phương Bắc mà đi. Kim Sơn từ bên trong chủ trì nhìn lấy tình cảnh này có chút đau lòng. Tà ma ngoại đảo nha chủ trì khí nha. Đường đường Phật tâm Phật tử. Kim Sơn tử thủ đồ. Thế mà thật tốt Phật Pháp không học. Đều là học những thứ này tà ma ngoại đảo chi vật. Thật sự là phung phí của trời nha chủ trì tâm lý suy nghĩ như thế nào. Thời khắc này Pháp Hải đã không biết. Đạp trên ma động lực ván trượt. Pháp Hải hai tay chắp sau lưng. Một bộ đắc đảo cao căng bộ ráng. Quan sát phía dưới sơn thủy. Mây trắng lao nhanh, phi cầm hót vang, sơn thủy thu hết vào mắt. So sánh với trong nội viện buồn tẻ tính tu, Pháp Hải thật sâu thở phào nhẹ nhóm. Cái này mới là cuộc sống mà đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 544 dung hợp thế giới quách bắc huyện mưa to rồi rào. Hoang dã đường núi, cỏ dại rậm rạp, một cái phá đỉnh bên trong, một cái thư sinh yếu đối tại đỉnh phía dưới tránh mưa. Thật sự là hỏng bếp khí trời nha. Thư sinh ngay tại lau nước mưa trên người lại là nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy nhất thanh tú thiếu niên, mặt lấy một thân tăng bào trên đỉnh đầu, sáng loáng quang ngói sáng. A-di-đà Phật tiểu thí chủ, nhanh đến bên này tránh một chút đi. Thư sinh mắt thấy đối phương chính là người xuất ra. Thiện tâm hướng một bên nhường điểm vị trí. Ra hiểu đối phương tới tránh một chút. đa tả thí chủ thiếu niên cũng là chưa khách khí trực tiếp đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Tiểu thí chủ... Muốn tới cái bánh bao sao thư sinh yếu đối theo trong túi đeo lưng của chính mình xuất ra bánh bao. Lại là phát hiện đã sớm cứng rắn như quay đầu. Thư sinh yếu đối lại ngượng ngùng thu về. Đa tạ thí chủ, ta không đói bụng. Thiếu niên hòa thượng không là người khác, chính là một đường mà đến Pháp Hải. Giờ phút này nhìn lấy bên cạnh thư sinh, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần thú vị. Giết, giết, giết. Đang chuẩn bị mở miệng. Pháp Hải Mi đầu không khỏi nhú một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên. Chỉ thấy cách đó không xa trên quan đảo tiếng la giết truyền đến. Một cách trung niên kiếm khách chính đang đuổi giết một đám người. Chỉ thấy đa quan kiếm ảnh ở giữa. Dơ tay chém xuống. Mấy đảo thân ảnh ngã xuống. Máu tươi vẩy ra. Nhuộm đỏ nước chảy. Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu ngươi, a Một bóng người cầu xin tha thứ, nhưng yêu nguyên bị kiếm khách một kiếm chém xếp, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt. Pháp Hải một bên thư sinh yếu đuối, giờ phút này cũng sớm đã lùi bước chắp sau lưng. Đinh bảo kiếm vào vỏ trung niên kiếm khách đi tới, nhìn Pháp Hải cùng thư sinh yếu đuối liếc một chút. Hòa thượng ha kha ha! Đến ăn chút gì trung niên kiếm khách trong miệng cười to. Lại là xuất ra một con gà quay. Túm nửa con gà chân ném cho Pháp Hải. Một tay nắm lấy, đầy tay dầu tanh, Pháp Hải nhẹ nhàng nói thi lễ, đem cho một bên thư sinh yếu đuối. Uy tiểu thí chủ, hắn nhưng là vừa giết người nha. Thư sinh yếu đuối có mấy phần sợ hãi, vừa mới huyết tinh giết hại, hắn lần thứ nhất gặp. Giờ phút này đùi gà, hắn có chút không dám ăn nha. Ngã Phật mà nói, giết người là giết chóc, giết gà vịt đồng dạng là giết chóc đáp đồng dạng là giết chó. Giết người lại cùng giết gà khác nhau ở chỗ nào đâu tự nhỏ tại Kim Sơn tự lớn lên. Pháp Hải ngược lại cũng không phải một chút Phật pháp đều không học. Giờ phút này miệng nói ra, lại là khiến thư sinh yếu đuối cùng kiếm khách đều là nhìn sang. Kha kha kha, tiểu hòa thượng ngược lại cũng có hứng thú. Trung Nguyên kiếm khách cười to, mấy ngụm gặm xong, lại là trực tiếp mang theo treo giải thưởng, đội mưa rời đi. Trong lúc nhất thời, phá đình phía dưới chỉ còn lại pháp hải cùng thư sinh hai người. Tiểu thí chủ còn chưa hỏi pháp danh của ngươi là tại hạ ninh thải thần đến quách bắc huyện thu sổ sách. Thư sinh yếu đối cũng là thành thật, giờ phút này trực tiếp tự báo tính danh. Nguyên bản không thèm để ý pháp hải nghe được ninh thải thần ba chữ, thần sắc không khỏi sường sốt một chút. Ninh thải thần quách bắc huyện này làm sao quen thuộc như vậy nha trong lúc nhất thời. Pháp Hải Trong trí nhớ Trần Tiểu Minh trí nhớ hiện lên Ninh Thải Thần Đây không phải được xưng là tứ đại kỳ Nam tử một trong sao sinh tử Chi giao Ninh Thải Thần Tiểu Thí Chủ Tiểu Thí Chủ Ninh Thải Thần Phất phất tay Có mấy phần nghi hoạ Bất quá tử báo xuống ra môn mà thôi Đối phương có cần phải Kinh ngạc như vậy sao Vinh Quy, Quy. Mơ Không có việc gì Vừa mới nhớ tới một ít chuyện Pháp Hải nhìn thoáng qua trước người thư sinh yếu đuối Cũng là có mấy phần giống nhau Thế nhưng là Ai có thể nói cho hắn biết Đây là có chuyện gì cách này không phải là hứa tiên Bạch Nương tử thế giới sao làm sao lại trà trộn vào đến Ninh Thải Thần Đâu Moa Là dung hợp đại thế giới thông qua Trần Tiểu Minh Trí nhớ Pháp Hải lại là biết mình tình huống Cái này nha chính là hứa tiên, ninh thải thần dung hợp sau đại thế giới. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải nội tâm ngược lại là có chút chấn động. Có ninh thải thần, không biết còn có hay không thế giới khác loạn nhập. Vừa nghĩ tới hắn thế giới của hắn, Pháp Hải không khỏi trong lòng run lên. Vậy coi như thật sự là quần ma loạn vũ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tiểu thi chủ Mơ Tạnh Chúng ta muốn không cùng lúc đi thôi bên ngoài đỉnh mưa đắt tảnh xuống tới. Thời khắc này Pháp Hải nhìn lấy phía ngoài sáng sủa thế giới. Có nhận thức mới. Đi thôi. Hít sâu một hơi, Pháp Hải bước ra một bước, lại là bước vào cái này mênh mông thế giới. Quách bắt huyện, triều đình chật tự hỗn loạn, yêu nhiệt lộng quyền, làm thiên hạ bất an, dân chúng lầm than. Thời khắc này thư sinh yếu đối ninh thải thần vừa đến. Cũng là bị nơi này ép tiến vào Nam nhược tử rừng núi hoang vắng. Rách nát chùa cổ có âm gió lay động. Lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Tiểu thí chủ mệt nhọc ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Nhìn trước mắt rách nát chùa miếu, ninh thải thần có chút ái náy. Cũng là bởi vì hắn, Pháp Hải mới bị liên lụy cùng hắn cùng một chỗ. A-di-đà Phật, ngã Phật khổ tu, cái này lại tính được là khổ gì đây? Pháp Hải nhìn trước mắt chùa miếu, không chút nào có nửa phần bất mãn. Khổ cách này có thể tuyệt không khổ nha. Phải biết hắn hệ thống có thể là có sát yêu đổi lấy khen thường điểm. Cách này nam nhược tử bên trong thế nhưng là vừa vặn có mấy cách đủ yếu vô cùng yêu nha. Đi thôi. Vừa nghĩ tới chính mình hệ thống, rốt cuộc có thể dùng, Pháp Hải nội tâm vẫn có chút kích động. Đem so sánh với Kim Sơn tự Phật Pháp Thần Thông, Pháp Hải vẫn là càng ra thích hệ thống bên trong Thần Thông Đạo Cộ. Bình tĩnh Nam Nhược Tử theo Ninh Thải Thần cùng Pháp Hải đến trong lúc nhất thời biến náo nhiệt. Là ai một tiếng lực lượng mười phần hét lớn. Một giây sau, một bóng người bay tới. Rơi vào Ninh Thải Thần trước người. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, đi nhanh một chút. Hảo tâm Yến xích hà, vốn là muốn đem ninh thải thần đẩy đi. Nhưng một bên Pháp Hải lại là đi ra, nói thi lễ. A-di-đà Phật, vị đảo trưởng này. Ta cùng ninh huyên bất quá tá túc một đêm. Ngày mai liền đi. Bần Tăng sẽ bảo hộ ninh huyên an toàn. Sẽ không cho đảo trưởng thêm phiền phức. Pháp Hải giờ phút này trên mặt Phật Dung, miệng phun Phật âm, lại là mi tâm Phật tâm hơi hơi chớp động. Kim Sơn Tử Phật Pháp Thần Thông, Pháp Hải làm sao có thể không có học. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Yến Xích Hà Nhớng Mày. Lại là phát hiện người trước mắt đồng dạng là người tu đạo. Không khỏi do dự một chút. Bóng người nhất đồng. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là kỳ quái điên đạo sĩ Ninh Thải Thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, một bên Pháp Hải lắc đầu. Đối phương cũng không điên nha bất quá Pháp Hải cũng là không muốn điểm phá. Bởi vì cái gọi là lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn nói cho Ninh Thải Thần, ngược lại không tốt. Một đường đi theo Ninh Thải Thần, Pháp Hải đã phát giác được chùa miếu bên trong yêu khí. Ninh huyên ta đi xuống trước một chút. Trong miệng nói một câu, Pháp Hải dọc theo yêu khí phương hướng chậm rãi phía dưới xuống lầu dưới. Đen nhánh trong bóng tối, mấy đảo khô lâu thây khô đang di động, chậm rãi hướng về Pháp Hải tới gần. Ngay tại sắp bắt đến Pháp Hải thời điểm, chỉ thấy cây sao khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại Quy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng Ba Nhược Chư Phật. Đấu La Chi Trư Thiên Thăng cấp 19 chương 545 Nhức Tiểu Thiến Gia Sân Đại Quy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng Ba Nhược Chư Phật chỉ thấy kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc lát, Hoành tảo tứ phương. A, trầm thấp buồn khổ chu lên chi tiếng vang lên, sau một khắc, đến gần thây khô thân thể giống như tuyết đọng đồng giảng tan rã. Pháp hải quanh thân bao phủ kim quang, vạn tà bất xâm, tâm tình có chút vui vẻ. Giọt diệt sát sơ cấp thay khô, khen thưởng điểm 1000. Giọt diệt sát sơ cấp thay khô, khen thưởng điểm 1000. Dọc, Diệt sát sơ cấp thây khô Khen thưởng điểm 1.000 ngàn Diệt sát sơ cấp thây khô Khen thưởng điểm 1.000 Liên tiếp hơn 10 âm thanh hệ thống nhắc nhở Để Pháp hải lộ ra nộ cười Các loại giờ khắc này Phải đợi quá lâu Sớm tải kim sơn từ phía trên Nửa cái yêu quái đều không nhìn thấy Hắn hệ thống đều không có đất dùng võ Tiểu thí chủ Ngươi ở đâu lầu các phía trên Ninh thải thần thanh âm truyền đến Sau đó chỉ thấy hắn điểm ngọn nến chậm rãi đi xuống Tiểu thi chủ Phía dưới hắt Ta cho người đưa cách nơ G U V Quy. Quy O Y Ngọn nến tới Thanh âm đàm thoại truyền đến Pháp hải lắc đầu Ninh thải thần cách này thiện tâm cũng không tệ Bất quá Đây là quần ma loạn vũ thế giới Có thiện tâm có thể chưa chắc là chuyện tốt nha Tiểu thi chủ Ngươi ở đâu dưới lầu các Một mảnh đen kịp. Vẹn vẹn yếu ớt áng nến. Căn bản là không có cách chiếu sáng. Pháp Hải có được pháp nhãn tự nhiên không nhìn đêm tối, nhưng minh thải thần lại là không được. Ninh huyên ta ở đây. Không thích lấy thí chủ tương xứng, Pháp Hải vẫn cảm thấy Trần Tiểu Minh trong trí nhớ xưng hô càng thêm thuận tiện. Giờ phút này từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trong miệng nói một câu. Phía dưới quá mờ, vẫn là lên đi Nói xong, lôi kéo ninh thải thần tay Thì hướng về lầu các chi đi lên Trở lại lầu các phía trên Ninh thải thần đã sửa sang lại một phen Tuy nhiên vẫn là rách nát Nhưng ít ra có một tia nhân khí Tiểu thí chủ, nơi này thì một cái giường Buổi tối ngươi thì ngủ đây đi Cái gọi là giường Bất quá là rách dưới tấm ván gỗ rừng lên Ninh thải thần sửa sang lại. Cũng là thiện tâm. Muốn cho cho Pháp Hải. Ninh huyên, không cần, ta đã thành thói quen buổi tối tụng kinh, ngươi ngủ đi. lắc đầu, Pháp Hải cũng không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống. Con mắt nhìn liếc một chút dưới lầu các. Giờ phút này một chỗ vật dơ bẩn. Trong đó càng là ẩm chứa tử khí. Quán khí. Chính là những sinh linh này tử vong thời khắc không cam lòng. Không oán niệm chỗ lời nói. Thôi thì giúp các ngươi siêu độ một phen đi. Ngồi xuyết bằng. Pháp hải miệng niệm Phật Kinh. Mi tâm Phật tâm chớp động. Trong lúc nhất thời. Phủ độ phạm âm lượn lờ. Kim sắc Phật quang. Hóa thành một chút huyền quang hướng về dưới lầu cắt mới mà đi. Chính ở một bên ninh thải thần kinh ngạc, xứng sờ nhìn lấy tình cảnh này. Phật âm rơi vào tay trong lúc nhất thời, ninh thải thần chỉ cảm thấy hết sức yên tĩnh, tâm linh không minh. Dưới lầu các, vật dơ bẩn phía trên, một chút oán khí dâng lên, tải kim sắc Phật quang phía dưới, chậm rãi tan rã. Nam nhược tử bên ngoài, ngay tại một chỗ yến xích hà nhớng mày trong nháy mắt phát hiện. Ánh mắt trông lại. Chỉ thấy bị hắn gửi thay khô chi địa. Giờ phút này Phật quang phủ chiếu. Phật âm lượn lờ. Nhưng trong lòng thì hiểu rõ Ai có thể bị siêu độ cũng coi là tích đức Trong miệng thở dài trong lầu cắt gửi lại cũng có thể thi biến thây khô đều là bị yêu ma làm hại Giờ phút này có thể bị siêu độ cũng coi là cực kết quả tốt Đinh đinh đinh đinh đinh Phổ cận trong rừng cây chuyển ra từng tiếng yêu tà thanh âm Nương theo lấy yêu phong từng trận đi ra Hừ Yêu bà Lại dám ra đây làm loạn yến xích hà trong miệng hét lớn. Bóng người nhất động. Cũng là đuổi theo. Giờ phút này chùa miếu bên trong có pháp hải tỏa trấn yến xích hà cũng là không lo lắng ninh thải thần an nguy. Nam nhược tử bên trong, lầu các bên trong. Phật âm dừng lại. Pháp hải chậm rãi mở mắt ra. Nhìn phía dưới dâng lên hết lần này tới lần khác khói trắng. Không khỏi lộ ra nụ cười. A-di-đà Phật trong miệng nói một tiếng, sau đó trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Giọt, siêu độ oán linh, lấy được được thưởng điểm 10.000. Niệm vui ngoài ý muốn, Pháp hải xứng sờ, không nghĩ tới siêu độ còn có thể thu được khen thưởng điểm. Trong lòng hơi động, liền muốn xem xét, nhưng nhìn thoáng qua sau lưng ninh thải thần đã thấy hắn đã ngủ. Hệ thống tâm lý mặt niệm, hệ thống mặt bằng trực tiếp nổi lên. Pháp hải không chút do dự điểm tiến vào thương thành bên trong. Diệt ma tiểu thủ lôi, khen thưởng điểm 200. Ma đổi đe sơ ít le, khen thưởng điểm 1.000 Linh năng gát linh, khen thưởng điểm 10.000 Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân, khen thưởng điểm 100 triệu. Khủy thiên diệt địa diệt tinh pháo, khen thưởng điểm 10 tỷ. Thế giới hàng vĩ nhì hướng bạc, khen thưởng điểm 1 vạn ức. Từng giấy đồ vật đằng sau có đổi lấy cần khen thưởng điểm càng xem càng là khủng bố. Theo đơn giản nhất lựu đạn đến có thể hủy diệt thế giới nhị hướng bạc, nhìn Pháp Hải ánh mắt ớt ra quang. Hắn không tham cái kia nhị hướng bạc hắn cũng không muốn rồi. Thế nhưng là cái kia diệt tinh pháo, hắn cảm thấy hắn lúc còn sống vẫn là có thể tranh thủ một chút. Khu khu chấn định. Pháp Hải cảm thấy mình muốn lánh tính một chút. Cái này trong thương thành đồ vật thượng vàng hạ cám. Hệ thống cũng không có cho hắn làm phân loại loại hình. Cụ thể mua cái gì còn cần hắn hào hào suy nghĩ một chút. Hiện ở trên người hắn khen thưởng điểm cũng liền hơn 20.000 không thể phung phí. Tới trước cái tiền tay vũ khí. Nhìn thoáng qua mình mua lên có vẻ như cũng thì rẻ hơn một chút. Đe sơ ít le không tệ đáng tiếc, úi lực quá nhỏ, không đủ lớn. Muốn không thay cái gát linh chơi đùa hai mắt tỏa sáng, Pháp Hải cảm thấy tay cầm linh năng gát linh. Chảm yêu trừ ma nhất định tương đương phong cách nha. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn, đổi. Vừa nghĩ tới như thế hình ảnh, Pháp Hải trực tiếp không do dự trực tiếp thì đổi. Trong lúc nhất thời, chính mình không gian chứ vật bên trong, lói lên một cách lấy như thủy tinh lồng lấy gát linh xuất hiện. Pháp Hải chỉ tay một cái, đồ vật tin tức hiện lên. Linh năng gát linh Còn đang vì hỏa lực không đủ mạnh mà buồn dầu sao gát linh là ngươi không có chỗ thứ hay Tự động bổ sung năng lượng Quả thật ở nhà chuẩn bị lương phẩm Giới thiệu vắn tắt cũng không dài Nhưng tự động bổ sung năng lượng bốn chữ Ngược lại là có điểm vẻ ngoài ý muốn Liên viên đạn đều bớt xuống Nhìn thoáng qua còn lại khen thưởng điểm Pháp hải không trần chờ Vũ khí có còn thiếu một bộ trang bị Tại hệ thống thương thành bên trong trực tiếp lại lần nữa tròn lửa. Hộ ma khải Giáp loại hình phòng ngự dụng cụ. Còn có tự động thăm giò yêu ma máy không người lái. Mini người máy loại hình. Lại thêm một số lựu đạn T, nơi T, bảo phá bom hẹn giờ, bazooka loại hình. Vẹn vẹn vẹn vẹn trong phiến khắc còn lại hơn 10.000 khen thưởng điểm, liền bị pháp hải cho đắc xài hết rồi. Khen thưởng điểm cũng quá không trải qua bỏ ra. Trong miệng nói một câu, Pháp Hải vẫn chưa thỏa mãn, còn có không ít đồ tốt, hắn đều muốn đây. A ta làm sao ngủ tiếp đi. Sau lưng ninh thải thần tỉnh lại, mở mắt ra trong miệng nhẹ nghi một tiếng. Pháp Hải còn vì mở miệng, liền nghe đến chùa miếu bên ngoài, một trận du dương mà si hoán niệm tiếng đàn truyền tới. Trong nháy mắt, Pháp Hải hai mắt tỏa sáng. Hoàn mỹ! Có khen thưởng điểm tới cửa đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 546 thủ yêu xào huyệt nam nhược từ bên ngoài. Vắng vẻ bên hồ nhỏ ninh thải thần một đường đi theo tiếng ca mà đến. Chỉ thấy bên hồ tiểu đình phía trên. Một đảo xinh đẹp nữ tử ngay tại đánh đàn. Trong lúc nhất thời, ninh thải thần ánh mắt thay đổi biến có mấy phần si mê nhưng rất nhanh liền chuyển tỉnh lại. Tiểu thí chủ bên kia có người tại đánh đàn chúng ta qua xem một chút đi. Một bên đi theo mà đến không là người khác, chính là Pháp Hải. Giờ phút này nhìn lấy ninh thải thần cùng nhiếp tiểu thiến gặp gỡ tràng cảnh, hắn đổ là không nhiều lắm hứng thú. Nhiếp tiểu thiến tâm địa cũng không tệ lắm. Hắn tạm thời còn không có ý định đối nó ra tay cùng lắm thì sau cùng thời điểm chính mình giúp nàng siêu độ một phen. Đến mức nói không siêu độ, đó là không có khả năng. Cách này đều là khen thưởng điểm nha. Ninh huyên, chính ngươi đi qua đi, ta có chút sự tình khác xử lý một chút. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, thời khắc này rừng cây ở giữa trong lúc mơ hồ có một đảo khác xinh đẹp bóng người. Pháp hải biết, hắn muốn khen thưởng điểm tới. Bóng người nhất động. Thì hướng về một bên khác mà đi. Độc lưu lại ninh thải thần ngây ngốc hướng về bên hồ tiểu đình mà đi Một bên khác rừng cây ở giữa Tựa hồ phát giác được pháp hại đến Xinh đẹp bóng người ra vẻ kinh hoàng Lại là hoảng hốt chạy bừa Hướng về chỗ rừng sâu mà đi Trời đất mù mịt trong lúc nhất thời rừng rầm cành nắm dịp xinh đẹp bóng người phục sức Pháp hải theo sau lưng khóe miệng lại là hơi lộ ra nụ cười Ai nhả Một tiếng thở gấp thanh âm bóng người tựa hồ bị quấy ngã, ngã rơi xuống đất. Giờ phút này ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn đến Pháp Hải đến bóng người, ra vẻ thanh mị. Tiểu thi chủ. Người ta té ngã. Ngươi có thể nằm một chút người ta sao đến Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này. Nội tâm không chút nào có gần sóng. Tốt lắm. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Trực tiếp đi tới. Khẽ vươn tay. Vừa mới bắt lấy. Đối phương thì thật chặt ôm ở trên người mình. Ai nha, tiểu thí chủ, lạnh quá nha, ta rất sợ hãi nha, ôm chặt ta, có được hay không? Thở gấp gáp thanh âm. Mang theo vài phần vũ mị. Nhưng giờ phút này ôm trên hai tay. Mười ngón đắt lộ ra thon dài móng tay. Hướng về Pháp hải muốn hải còn đi. Xú hòa thượng. Đi chết đi nổi tâm mắng. Đang chuẩn bị động thủ. Nhưng một giây sau. Liền nghe đến bên tai chuyển đến thanh âm. Ta mặc dù là hòa thượng. Thế nhưng là ta không thối xinh đẹp bóng người làm xứng sờ. Ngẩm đầu nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Pháp hại trên mặt nộ cười. Chính tha cho có thâm ý nhìn lấy chính mình. Muốn chết nữ dù nhất thời biết mình đã sớm bị xem thấu đối phương chính là có Phật Pháp hòa thượng. Trong miệng quát lớn, sau một khắc, lại là trực tiếp như một làn khói bắt đầu đường chạy. Ngạch. Pháp Hải kinh ngạc dưới. Nữ dụng này cũng quá sợ đi. Đánh đều không đánh Pháp Hải nào biết. Đối phương bất quá là phổ thông nữ dụng thôi. Gặp phải người bình thường vẫn còn. Gặp phải có đảo hạnh lại là căn bản đánh không lại. Được rồi, vẫn là nhanh điểm kết thúc đi. Bóng người nhất động. Pháp Hải lại là trực tiếp bay lên. Trên thân áo cả xa bay ra. Lại là hóa thành một đảo hồng quang cực nhanh a tiếng kêu thảm thiết vang lên Sau một khắc, nữ vượt trực tiếp rơi xuống mà xuống Bị áo cà sa bao vây lấy Ai, làm gì chạy đây Lắc đầu, vẽ vời cho thêm chuyện ra nha Tiểu thí chủ tha mạng nha Ta không có thương tổn hơn người Còn xin ngươi buông tha ta Trong miệng cầu xin tha thứ Thời khắc này nữ vượt luống cuống Tha cho ngươi sao cũng không phải là không thể được Mang ta đi nơi ở của ngươi Ngươi hiểu một nữ rượt. Pháp hải căn bản không có để ở trong mắt. Hắn muốn chính là bưng thủ yêu xào huyệt. Ngạch. Lần này đổi nữ rượt kinh ngạc, đi thủ yêu xào huyệt. Hòa thượng này sợ là điên rồi đi. Ha ha, ngươi vẫn là vì chính ngươi cân nhắc, sớm một chút làm quyết định đi. Theo hệ thống chỗ đổi lấy ma đổi đe sơ ít le giờ phút này nhắm ngay nữ rượt, Pháp hải ngược lại là nhiều hứng thú. Phải biết. Ngươi đẹp mắt như vậy nữ dược, vạn nhất ta có súng cướp có sẽ không tốt. Vốn là dụ người ngữ, nhưng giờ phút này nhìn lấy đen nhánh họng súng, nữ dược không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cách này thương cho nàng lớn lao nguy hiểm. Muốn là đánh vào trên người của nàng, nhất định rất đau ta mang ta cái này dẫn ngươi đi. họng súng phía dưới, nữ dược quả quyết nhận sợ. Pháp hải hài lòng nhẹ gật đầu. Tiện tay tại nữ vượt trên thân rán một cái tê Nơ T Bom Cũng không sợ nàng soát cái gì quý tích Đi theo nữ vượt một đường hành tẩu đi tới chỗ rừng sâu Pháp Hải trong ánh mắt Pháp nhãn mở rộng Xuyên thùng hư ảo Nguyên lai like ở chỗ này nha Trong miệng nhẹ nói một tiếng Pháp Hải cũng không che giấu trực tiếp thoải mái đi vào Lớn mật cái này Bành cửa mấy cái thủ về yêu ma. Còn chưa nói xong. Liền bị pháp hải nhất thương diệt sát. Hoàng hốt. Ngây người. Thì liền nữ dụng cũng không nghĩ tới đối phương thế mà phách lối như vậy. Ngao. Âm dụng phấn nộ gào thét Màu đen dụng khí lượn lờ. Pháp hải khinh thường lắc đầu. Dưới chân tốc độ nhất đồng. Thì đạp đi vào. Đinh. Một khỏa bảo phá tay nhỏ lôi ném ra ngoài. Trong chút lát hỏa quang thông thiên, kêu zin dược khí trong nháy mắt bị tạc biến thành tro bụi. Nổ thật to thanh âm kinh đến xào huyết bên trong rủ hồn. Trong lúc nhất thời, vô số nữ dược chu lên theo xào huyết bên trong vọt ra. Dưỡng tay phải vung lên. Pháp hải thần sắc lạnh nhạt. Theo hệ thống chỗ đổi lấy linh năng gát linh bị đem ra. Họng súng nhắm ngay xào huyết cửa ra vào, mỉm cười ở giữa nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Từng viên linh năng viên đạn giống như lửa như rắn bị phun ra nuốt vào mà ra Trong chốc lát đem xào huyệt cửa ra vào bao trùm A A A Từng tiếng kịch liệt tiếng gào thét Một giây sau kết bè kết đội nữ dựa trực tiếp bị gát linh đánh nổ Từ khí tứ tán mà đến lại là một chút xíu tiêu tán Oanh Oanh Oanh Nương theo lấy thỉnh thoảng oanh tạc thanh âm Xào huyệt lối ra nơi đây hỏa quang thông thiên Đem Pháp Hải mang về nữ dưỡng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là như vậy tình huống. Chính mình một đám tỷ muội đều bị trô diệt. Gát Linh tiếp tục không đến bao lâu, xào huyệt lối ra chỗ, lại là đã không có nửa phần dưỡng khí. À, nhanh như vậy thì kết thúc đắm chìm trong hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong. Biết tiếng nhắc nhở kết thúc. Pháp Hải mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Một bên nữ dưỡng u hoán nhìn thoáng qua. Giống ngươi như thế giết, cũng không nhanh sao cái kia? Ta hiện tại có thể đi rồi sao bất quá bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Nữ dược hiện tại chỉ muốn biết chính mình có hay không có thể đi. U, V, Q, Q, mơ yên tâm đi, ta nói qua sẽ không giết ngươi. Pháp Hải nhẹ gật đầu, hắn nói qua không giết đối phương, hắn nhưng là rất có thành tín. Nữ dược không khỏi thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị đi Liền nghe đến phạm âm vang lên. Hòa thượng, ngươi không giữ lời hứa. Nữ dụng giận dữ, quay người hét lớn. Ta nói không giết ngươi, bất quá ta sẽ siêu đấu ngươi pháp hải mỉm cười, thả là không thể thả. Bất quá không giết. Có thể siêu độ mà phạm âm tụng lên. Trong lúc nhất thời. Phật quang lượn lờ. Đem nữ dụng mang đến cực nhạc. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi trong miệng nói một câu. Pháp Hải cảm thấy mình vẫn là rất hiền lành. Đang chuẩn bị rời đi, lại là ánh mắt tinh quang ló lên. Cứ như vậy đi có chút không tử tế. Dù sao cầm đối phương nhiều đồ như vậy, không chừa chút đồ vật, không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Pháp Hải vẫn là tại cửa đồng chỗ thả chút tê, nơi tê tiểu lễ vật. Để tỏ lòng lòng biết ơn, cố ý ra tăng phân lượng. Hài lòng nhìn lấy tình cảnh này. Pháp hải nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 547 thổ yêu thủ thương Nam nhược tử bên ngoài trong rừng rầm Yến Xích Hà. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thời khắc này thổ yêu đang cùng Yến Xích Hà giao thủ. Chỉ thấy khô đằng bay múa thời khắc. Cũng là bị Yến Xích Hà đều chặt đứt. Hừ yêu ma hại người, ngươi để cho ta bó tay mặc kệ, xem kiếm. Quát lạnh một tiếng. Hắn thủ ở chỗ này cũng là không muốn để cho thủ yêu hại người. Cũng là không khỏi giải thích trực tiếp cắn nát đầu ngón tay bôi lên tải pháp trên thân kiếm. Hưu, hồng mang cực nhanh trong nháy mắt đánh tan hư ảo đâm vào thủ yêu trên thân thể. Yến xích hà nổ hống thanh âm quanh quẩn, sau một khắc thủ yêu liền đã trực tiếp rút đi. Yến xích hà đổi hai bộ, lại là ngừng lại. Chỉ là một kiếm căn bản không có làm bị thương đối phương bao nhiêu. Giờ phút này đối phương trốn Xa hắn thật đúng là đuổi không kịp Ai Thở dài một hơi yến xích hà thân hình nhất Động thẳng đến nam nhược tử mà đi Một bên khác trốn xa thổ yêu Giờ phút này hướng về nơi ở của mình mà đi Trong nội tâm Hẳn không thể đem yến xích hà thiên đao vạn quả Mỗi lần xấu hắn chuyện tốt U. Vinh Quy Quy Mơ Tới gần xào huyệt của mình Trong chút lát, thù yêu ngây ngẩn cả người. Cái này, là ai lửa giận ngút trời mà lên. Rách nát trang cảnh, đã không cảm giác được chút nào yêu khí. Càng là ngay cả mình một đám nữ dược thủ hạ, cũng là bị diệt sát đã vượt ra. Thù yêu phấn nộ triệt để bảo phát. Cuồng bảo cảnh bay múa, đem bốn phía hết thầy đánh bay. Tích tích tích tích, từng tiếng thanh âm giống như máy móc vang lên. Thù yêu thần sắc băng lãnh. Vài gốc cành cuốn lên. Trực tiếp đem từng khối hình hộp chữ nhật tê. Nơ. Tê. Bom nắm ở trong tay. Nhìn trong tay đồ vật, vẹn vẹn liếc một chút, xuất phát từ nguy hiểm bản năng trong nháy mắt hiện lên. Còn chưa kịp suy nghĩ đây là vật gì. Sau một khắc, liền nghe đến máy móc âm thanh càng phát ra gấp gáp. Tích tích. Tích tích tích. Oanh tiếng vang ầm ầm bảo phát, bị thủ yêu cành cuốn về trong tay bom trực tiếp dẫn bảo. Năng lượng kinh khủng bảo phát, đáng sợ sóng sung kích cùng ma đổi năng lượng trùng kích trực tiếp quét vào thủ yêu trên thân. a thay thảm kêu dên thanh âm quanh quần toàn bộ rừng rậm trong lúc nhất thời, dẫn đến vô số người ném nhìn sang. Trong rừng rậm hướng nam nhược tự mà đi yến xích hà rừng lại một chút. Thanh âm này cùng thủ yêu giao thủ nhiều năm. Hắn tự nhiên là đã hiểu Chỉ là như vậy thây thảm kêu rên Chẳng lẽ thủ yêu gặp cái gì do dự một chút Yến xích hà trực tiếp nâng kiếm quay người Hướng về lên tiếng chi địa mà đi Một bên khác Theo thủ yêu xào huyệt trở về pháp hải Nghe kêu rên thanh âm Chờ đợi một hồi cũng không gặp hệ thống nhắc nhở thanh âm Không khỏi có mấy phần thất vọng Bất quá cái này cũng nằm trong dữ liệu Dù sao tốt xấu là ngàn năm thủ yêu nha Làm sao lại dễ dàng như vậy bị tạc chết rồi Bên hồ tiểu đình chỗ Ninh thải thần cùng nhiếp tiểu thiến đang tiến hành trong đời lần đầu giao lưu Chỉ là ngay tại càng tiến một bước thời điểm thủ yêu thanh âm hợp thời vang lên Bà ngoại Nhiếp tiểu thiến thần sắc biến đổi trong miệng kinh hô một tiếng U V Quy Quy Mơ, ngươi nói cái gì một bên ninh thải thần mơ mơ màng màng còn vì nghe rõ Nhưng thì xoay đầu lại Chỉ thấy nhiếp tiểu thiến đối với hắn nhẹ nhàng thổi Sau một khắc Ninh thải thần trực tiếp ngã xuống đất ngất đi Áo trắng tung bay, nhiếp tiểu thiến phi thân mà đi Ai thật là một đôi đất đỉnh trước oan ra nha Pháp hải từ nơi không xa chầm rãi đến, khe khẽ thở dài Nhìn lấy đá ngược lại ở bên hồ trong tiểu đình ninh thải thần Khe khẽ lắc đầu Một chỉ điểm ra Lại là đem tỉnh lại a ta tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi Trong mơ mơ màng màng tỉnh lại Ninh thải thần nhìn lấy bên hồ tiểu đình Lại là dường như nghĩ tới điều gì Tiểu thí trù Ngươi thấy trước đó nơi này vì cô nương kia không thần sắc khẩn trương Cũng không biết là mệnh trung Chú đỉnh Vẫn là gặp sắc này lòng tham. Giờ phút này nắm lấy Pháp Hải tay, Ninh Thải Thần cũng là thay đổi văn nhược bộ ráng. Không có, Ninh Huyên ta đến từ lúc, nơi này chỉ có ngươi một người thôi. Pháp Hải lắc đầu cũng không có sắp hiện ra nói thật cho Ninh Thải Thần nghe. Hắn còn nghĩ đến hai người đem nội dung cốt truyện tiến hành tiếp. Dạng này, hắn mới tốt mượn cơ hội đi Hắc Sơn Lão yêu chỗ đó xoát một đợt khen thưởng điểm đây. À, Ninh thải thần có chút mất mát, nhìn lấy bên hồ tiểu đình, lại là chủ trừ dưới, mới cùng pháp hải trở về Vừa về tới nam nhược tử, vừa vặn gặp trở về yến xích hà Thật sự là suối quầy, để cái kia lão yêu chạy Hùng hùng hổ hổ yến xích hà, dẫn theo kiếm liền trở lại Hiển nhiên, đổi tới Xào huyệt yến xích hà lại một lần thất thủ, bị thủ yêu cho chạy trốn Ai nhìn lấy đồng dạng từ bên ngoài trở về pháp hải cùng ninh thải thần yến xích hà nhớ mày. Gần nhất bên ngoài rất nguy hiểm, không nên chạy loạn. Mặt mọc đầy dâu, giờ phút này ra vẻ hung tướng, khiến ninh thải thần núp ở sau lưng trong miệng không khỏi lầm bầm. Ta nhìn lưu tại nơi này, ngược lại tương đối nguy hiểm. Người nói cái gì yến xích hà trong miệng hét lớn. Trong lúc nhất thời nước bọt bay tán loạn. Trực tiếp rơi vào ninh thải thần trên mặt. Ninh thải thần huy động tay, bóng người hướng về một bên thối lui. Ta nhìn lưu tại nơi này, ở cùng với ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Xem xét yến xích hà dạng này, ninh thải thần đã cảm thấy đối phương không phải người tốt. Điên điên khùng khùng trong miệng lẩm bẩm chảm yêu trừ ma loại hình. Trên đời này nào có cái gì yêu? Hừ, muốn chết ai cũng ngăn không được ngươi. Yến xích hà đại khí. Những người đọc sách này nhất là làm người đau đầu Trước đó câu nói kia Hắn kỳ thật nói đúng là cho Ninh Thải Thần nghe Đến mức Pháp Hải Muốn đến Yến Xích Hà không cần lo lắng hắn Ninh Huyên gần nhất vẫn là an ổn một chút đi Pháp Hải nhẹ nhàng cười một tiếng Cũng là lắc đầu Không tiếp tục để ý Thù yêu bị chính mình cho nổ đả thương Lại bị Yến Xích Hà truy sát Muốn đến hiện tại khẳng định suy yếu Giống ninh thải thần dạng này thuốc bổ, cái kia lại là không có gì thích hợp bằng. Bất quá, tốt xấu ninh thải thần có nhân vật chính vần sáng tại, hắn cũng không lo lắng. Ai tiểu thí chủ, ngươi cũng không muốn bị cái này tròm dâu dài lừa. Ninh thải thần chăm chú theo sau trong lúc nhất thời, nam nhược tự bên trong trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mà một bên khác trong rừng rậm. Đáng chết đạo sĩ thúi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủ yêu giờ phút này bị thương thật nặng bụng chảy nhánh dịp trong miệng hung tờn mắng. Vụ vụ phụ Gió nhẹ lưu động chỉ thấy cách đó không xa rừng rầm ở giữa, một đảo xinh đẹp bà kia nữ vừa mà đến. Bà ngoại người tới chính là nhiếp tiểu thiến bởi vì mê hoạt ninh thải thần theo mà tránh được một kiếp. Giờ phút này nhìn lấy thủ yêu thủ nặng như thế thương thế, không khỏi giật mình. Khắc khắc. Tiếng cười âm lánh vang lên, nhìn đến nhiếp tiểu thiến đến, thổ yêu lại là cười. Ngươi tới thật đúng lúc há to miệng rộng. Trong lúc nhất thời, kinh khủng hấp lực truyền đến. Trực tiếp đem nhiếp tiểu thiến nuốt vào. Tưởng khí bổ sung thương thế bên trong cơ thể, nửa ngày về sau, vung tay lên trực tiếp đem nhiếp tiểu thiến ném ra ngoài. Thật là vô dụng. Phế vật chỉ là yếu kém dược khí. Cũng chỉ là để thương thế hắn làm dịu bản không có cách nào khôi phục. Nhìn dưới mặt đất phía trên, suy yếu đến cực hạn nhất tiểu thiên, tâm lý có kế hoạch. Bất quá sứ lấy ngươi cũng là có mấy phần tác dụng. Đấu La chi chư thiên thăng cấp 19 chương 548 Hắc Sơn lão yêu nam nhập bên trong. Liên tiếp 2 ngày, không chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, pháp hải không khỏi rất nghi hoặc. Kia cây yêu thế mà không có đến báo thủ. Mà lại nhiếp tiểu thiến cũng không có lại đến. Đây là có chuyện gì tiểu thi chủ. Lại hai ngày nữa. Ta liền phải trở về. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao ninh thải thần hai ngày này. Đã nhận được sổ sách. Chuẩn bị đi trở về. Không đúng rồi. Pháp Hải nổi tâm đích thì thầm một tiếng. Dựa theo Trần Tiểu Minh trí nhớ. Nội dung cốt truyện không phải như thế đi hướng nha. Chẳng lẽ là hắn nhúc tay, đem nội dung cốt truyện đại Loạn rồi đúng, nhất định là như vậy. Phụ phụ phụ. Nam Nhật tử bên ngoài, đột nhiên cuồng phong gào thét, gửi lên lấy cửa gỗ chi chi rung động. Uống pháp hải nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên mở đi. Yến xích hà trong miệng hét lớn. đắc liền sông ra ngoài. Kỳ quái. Đây không phải mới buổi trưa sao trời làm sao lại tối giật mình trong lòng. Pháp hải bước ra một bước. Trực tiếp đem ninh thải thần kéo tại sau lưng. Trong miệng phạm âm tụng ra kim quang chiếm hưu. Hưu. Bóng người nhất động. Ngoài cửa sổ. Yến xích hà bóng người trở về. Lại là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đi. Nhìn thoáng qua ninh thải thần. Yến xích hà trực tiếp cùng pháp hải liếc nhau một cái. Hai người nhất động. Mang theo ninh thải thần trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Nam nhược tử bên ngoài. Giờ phút này cũng sớm đã biến đổi thiên địa. Mây đen áp ngày, ảm đảm vô quang, âm phong trần trận gào khóc thảm thiết. Phong nhìn bên cạnh ninh thải thần khó chịu bộ ráng. Pháp Hải một chỉ điểm ra. Trực tiếp đem thính giác tạm thời che lại. Đây là cái gì quất đến nhàn dối, thời khắc này Pháp Hải mới mở miệng hỏi lên. Nam nhược tử phủ cận nào có loại này đại yêu, thế mà đem nam nhược tử chung quanh đều bao phủ. Hắc Sơn Lão Yêu yến xích hà đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Bốn phía bị bố trí xuống kết xới. Bọn họ lại là lâm vào bị động. Mà có thủ đoạn như vậy, lại là chỉ có Hắc Sơn Lão Yêu không thể nghi ngờ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Pháp Hải Lông mày nhú lại. Nội dung cốt truyện quả nhiên thay đổi. Hắc Sơn Lão Yêu thế mà hiện tại thì xuất thủ. Đi. Một đường tiến lên, lại là lại lượng quanh trở về, Yến Xích Hà không khỏi lại chọn một con đường. Pháp nhãn, mở trong tay Phật Quang một chút, đột nhiên Phật Quang trong bóng đêm nổ hiện, tư Ảng bị phá ra. Xa xa chi địa, Phật Quang cực nhanh chỗ, có cái này một vệt ánh sáng. Tốt, đi mau. Yến Xích Hà đại hỉ, không do dự trực tiếp nhanh chóng mà đi. Muốn đi đúng lúc này. Một tiếng quanh quẩn tại trong ghét giới âm thanh vang lên. Sau một khắc, Cát bay đá chạy ở giữa, kết giới phương vị lại biến. Âm gió thổi tới, lại là khiến Yến Xích Hà cùng pháp hải các loại người vô pháp tiến lên. Đợi đến hết thảy thối lui, ba người đã đi vào một chỗ lạ lắm chi địa. Nơi xa có thủy binh nhấp kiểu, răng đèn kết hoa tấu lấy minh vui, một đường nơi xa. Thủy binh đón dâu Yến Xích Hà kinh hãi yên nhiên là biết mình đám người đi tới nơi nào. Đang chuẩn bị cách làm, đem bốn phía kết giới xé mở. Đã thấy một bên ninh thải thần giống như mất đi thần đồng dạng trực tiếp thì chạy tới. Ngốc tử, ngươi muốn làm gì Yến xích hà trong miệng hét lớn. Bên kia có cái cô nương, nơi này nguy hiểm, chúng ta mang nàng cùng đi đi. Ngươi có biết cách này là chỗ nào, tại sao có thể có người đi mau. Yến xích hà giận dữ. Sắc mê tâm khiếu đi ở chỗ này nhìn đến cô nương cái kia còn là người sao Chỉ là làm yến xích hà không có nghĩ tới là Một mực khống nốm Nhát gan sợ phiền phức ninh thải thần Giờ phút này lại là phản phất đổi người đồng dạng Thử, người không cứu, chính ta đi cứu Nói xong, lại là trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới Trong lúc nhất thời yến xích hà sắc mặt đen lại Nội tâm vừa tức vừa bất đắc dĩ Người đi trước, ta dẫn hắn đi trở về. Lưu lại ninh thải thần ở chỗ này. Sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến xích hà đem xé mở kết giới ổn định. Sau đó nói một câu. Trực tiếp đuổi theo. A-di-đà-phật, ta cũng không phải lùi bước người. Trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải cũng là đuổi theo. Hát Sơn lão yêu nha, cái này đều là khen thưởng điểm nha. Mấy cái thuấn bộ. Hai người cũng là đuổi kịp ninh thải thần. Chỉ là nhìn thoáng qua trước người, hai người không khỏi ngừng lại. Yến xích hà, ngươi rốt cuộc đã đến. Giờ phút này mở miệng không là người khác, chính là thổ yêu. Phi yêu ma, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Trong miệng hét lớn Yến xích hà lại là không có vội vội vàng vàng đi lên. Cầm lấy một hồi phòng thân. Ném cho ninh thải thần một vật yến xích hà lại là đầu ngón tay khẽ cắn trực tiếp đồng thủ. Thiên địa vô cực. Càn khôn mượn pháp trưởng tâm lôi pháp đánh ra. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang lên. Yến xích hà trực tiếp cùng thủ yêu đấu. Vụ vụ vụ. Âm phong gào thét Lại là từng đạo từng đảo âm binh đánh tới. Hướng về pháp hải bên này vọt tới. Ninh huyên lui về phía sau. Một bước ngăn tải ninh thải thần trước người, pháp hải trong tay vung lên, linh năng gát linh trực tiếp xuất hiện. Cộc cộc cộc cộc cộc, cộc. Hỏa xà phun ra ngoài qua trong giây lát, chỉ thấy bốn phương tám hướng vọt tới âm binh trực tiếp kêu rên ngã xuống đất. Lại tiến đưa các ngươi cách này. Từng viên bảo phá ma đổi tay nhỏ lôi ném ra bên ngoài. Nhất thời vang lên từng tiếng tiếng vang. Hỏa quang thông thiên. Lại là phá lệ hùng vĩ. Hỏa Trong lúc nhất thời, một bên khác tranh đấu thủ yêu cùng Yến Xích Hà ngây ngẩn cả người. Phân thần nhìn thoáng qua trực tiếp thì trởn tròn mắt. Cái này mẹ nó chảm yêu trừ ma thủ đoạn cũng thật là đáng sợ đi. Cái kia uy lực của pháp khí, khiến Yến Xích Hà kinh hãi. Mà thủ yêu nhìn lấy cái này quen thuộc một màn, trong nháy mắt lửa giận ngút trời mà lên. Là người nổ hống thanh âm, giờ phút này hắn đã biết là ai dò xếp hắn xào huyệt. Dẫn không nhịn nổi từng cây cành huy động hướng về Pháp Hải mà đến Chập chập, bây giờ mới biết, hơi trễ Linh năng gát linh chuyển động phương hướng trong nháy mắt 13.600 chuyển, trong khoảnh khắc viên đạn huy sái mà ra Cộc cộc cộc cộc cộc Viên đạn hình thành một chương lít nha lít nhít lưới lửa Một đường quét ngang mà đi, đem cành đều đánh nát Phúc phúc phúc Viên đạn nhập thể thổ yêu thân ảnh nhất thời bị đánh thủng trăm ngàn lỗ bốc lên từng sợi khói trắng. À, thầy thảm đau đớn kêu dên chi tiếng vang lên thổ yêu trực tiếp cứng rắn một đợt gát linh về sau bị trọng thương. Ta muốn giết ngươi thổ yêu tức thì nóng giận. Trong lúc nhất thời bị đỏ lên vì tức muốn bóng người chui xuống đất. thẳng đến Pháp hải mà đến. Cẩn thận yến xích hà khẩn trương trong miệng lớn tiếng nhắc nhở, lại là lo lắng tìm lên thủ yêu tung kích Một bên khác, Pháp Hải nhìn lấy thủ yêu biến mất, không chút nào lo lắng. Trực tiếp đạp chân xuống, đem bốn phía đập ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Tay phải vung lên từng viên đụng vào thức ma năng ghét nối tự bảo mình ma trận bước tốt. Đến chúng ta đi trước. Lôi ghéo ninh thải thần. Pháp hải ma năng ván trượt bay ra, mang theo hắn hướng một bên mà đi. Ngay tại Pháp hải phi lên trong nháy mắt, dưới mặt đất, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Đừng hòng chạy chết cho ta. Quanh tiếng sống giận dữ còn chưa nói xong, chỉ thấy thủ yêu tiến lên chi địa trực tiếp phát động mình ma trận. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn kịch liệt năng lượng bạo phát, nhấc lên một áng lửa. Xa xa yến xích hà xứng sở nhìn lấy tình cảnh này, lâm vào ngốc trẻ bên trong. Hiện tại Phật môn chảm yêu trừ ma uy lực đáng sợ như vậy sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 19 chương 549 huyết chiến hắc sơn lão yêu a Thống khổ kêu dên thanh âm quanh quẩn, chỉ thấy hỏa quang thông thiên thời khắc, một bóng người theo trong ngọn lửa vọt ra. Cái này cũng chưa chết trong trời cao, Pháp hải nhìn lấy tình cảnh này, hơi hơi đau đầu. Đây cũng quá kháng đánh đi. Đầu tiên là một trận gát linh nổ bắn ra, lại chúng mình oanh tạc. Dạng này đều có thể trốn tới quả nhiên không hổ là thủ yêu mố mố nha. Chỉ là thời khắc này thủ yêu trạng thái thực sự hỏng bét. Thân thể đã vết thương chồng chất, khí tức trong người càng là yếu ớt đến cực hẳn. Hiện tại chỉ cần lại đến nhất kích nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu nhiệt. Chết đi cho ta thủ yêu hiện thân. Yến Xích Hà có thể không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp thì đồng thủ. Cùng yêu ma tương đảo nghĩa, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Vừa ra tay, cũng là pháp kiếm bay ra thế muốn thủ yêu chém giết Cứu ta tự biết bất lực ngăn cản, thủ yêu lại cũng chỉ có thể kêu cứu. Sau một khắc, xương mù màu đen vọt tới trực tiếp đem pháp kiếm cản lại. Không tốt. Yến Xích Hà kinh hô, dưới chân nhất động lại là phi thân cầm kiếm. Hướng về pháp hải bên này lui tới Âm ấm, ấm Từng tiếng tiếng vang Chỉ thấy thiên địa biến sắc kết giới bên trong cuốn lên đầy trời Hắc vộ Đi mau Hắc sơn lão yêu tới Yến xích hà gấp hô Cái này hắc sơn lão yêu thế nhưng là đại yêu Không phải là người bình thường có thể ngăn cản Người nhìn cái cô nương kia Ta muốn đi cấu nàng Uống Người bị ma dụ án ảnh Nơi này tại sao có thể có người sống Yến xích hà giận dữ. Làm sao như thế không nhẹ không nặng. Không thấy được Hắc sơn lão yêu đắt ra tới sao không đi nữa. Lưu lại cho ăn yêu sao công tử. Đi mau. Không cần quản ta. Thế oán niệm âm thanh vang lên trong lúc nhất thời ninh thải thần thiện tâm đại phát trực tiếp xông tới. Ngốc tử. Yến xích hà giận dữ. Muốn ngăn cản lại là đã chậm. Đi. Dưới chân một chút. Ma động lực ván trượt trực tiếp bay ra ngoài, tiếp tại ninh thải thần dưới chân. Trong lúc nhất thời, ninh thải thần bay thẳng ra, hướng về trên bầu trời hồng y nhiếp tiểu thiến mà đi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Gát Linh bật hết hỏa lực trực tiếp phong tỏa ninh thải thần bốn phía, đem đến gần yêu khí đều tiêu diệt. Ngươi, ngươi đây là tại hải hắn. Yến xích hà tức giận, nhưng là động tác trong tay lại là không có dừng lại. Thể nội pháp lực phun trào ở giữa, lại là đầy trời kiếm quang cực nhanh thẳng đến hắc sơn lão yêu mà đi. Nhân loại, chết đi cho ta sương mù dày đặc cuồn cuộn Từng tiếng tiếng oanh minh vang động. Che trời bàn tay lớn màu đen từ trên trời ráng xuống. Không tốt yến xích hà kinh hô. Lại là chuẩn bị thay đổi kiếm quang ngăn cản. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy bên cạnh pháp hải quanh thân Phật quang nở rộ Yêu nhiệt cũng dám làm càn pháp hải trên mặt sắc mặt giận dữ. Mi tâm ở giữa. Phật tâm lấp lói. Trên người áo cà sa bay thẳng ra. Đón gió mà lớn dần. Đại huy thiên long. Đại huy thiên long. Đại la pháp chú. Đại la pháp chú. Thế tôn địa tảng. Thế tôn địa Tạng Phạm âm quanh quẩn trong lúc nhất thời áo cả xa phía trên Phật Quang Phủ Độ, đem chọn cái kết giới bầu trời che cản lên. Yến xích hà ngây ngẩn cả người, ninh thải thần ngây ngẩn cả người, thủ yêu đồng giảng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Pháp Hải lại có pháp lực như thế. Còn không mau một chút. Pháp Hải trong miệng đối với ninh thải thần hét lớn. Biệt lăng thần, nhanh điểm cứu được người nha. Ninh thải thần tựa hồ cũng là minh bạch ma động lực ván trượt cực nhanh, vươn tay đi thẳng tới nhiếp tiểu thiến bên cạnh. Cho ta, chúng ta cùng đi. Hồng y nhiếp tiểu thiến giờ phút này sắc mặt thần sắc, khẽ vươn tay, hai người trực tiếp ôm nhau bị ván trượt mang về. Âm ấm, tiếng vang truyền đến, giờ phút này một trận thanh thế to lớn, một đảo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất hiện lên. Một cách toàn thân từ cử thạch tạo thành cử thủ trực tiếp đối với ninh thải thần vô tới. Thiên địa vô cực càn khôn mượn Pháp. Yến xích hà trong tay trưởng tâm lôi đánh ra từng đảo từng đảo lôi Pháp công đánh vào cử thạch phía trên. Chỉ thấy một cố năng lượng bảo phát cử thạch nhất thời bị tạc trì trệ tốc độ dừng một chút. Ninh thải thần mang theo nhiếp tiểu thiến thừa cơ từ đó bay ra. Đừng nghĩ đi. Tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, mặt đất chấn động, lấp kín tường lớn dâng lên, ngăn tải trước người hai người. Đáng chết yến xích hà ngây ngẩn cả người. Cái này tường lớn dày, lòng bàn tay của hắn lôi oanh đi lên. Lại là căn bản là không có cách phá vỡ. Tránh ra, ngay tại yến xích hà thúc thủ vô sách thời khắc. Sau một khắc, Pháp hải bay thẳng đến, trong tay linh quang nhất thiểm. Sau một khắc, một cái vai khiêng thức sơ, bê, gơm, hiện lên, linh năng bổ sung năng lượng, trong nháy mắt bay ra, quanh linh năng đạn pháo theo yến xích hạ trước mắt bay qua trong nháy mắt đánh vào cử trên tường. Sau một khắc cẩn trọng tường lớn phía trên, đá vụn vẩy ra, xinh xinh bị nổ tung lỗ hồng. Yến xích hà sườn sốt, uy lực này cũng thật là đáng sợ. Nếu là vừa mới đánh ở trên người hắn đoán chừng hài cốt không còn. A không có phá vỡ pháp hải trần chờ một tiếng có chút xíu ngoài ý muốn. Đây chính là hắn cố ý đổi lấy sơ bê, gơ, đây. Bất quá không có quan hệ, không có cái gì là một phát sơ bê, gơ, không giải quyết được. Nếu có, vậy liền lại đến một phát nhắm ngay phương vị, pháp hải trực tiếp lại là một phát oanh ra. Năng lượng kinh khủng nổ tung trong nháy mắt sóng sung kích đem tường lớn phá vỡ. Sinh sinh tường lớn bị phá ra 3 mét lớn nhỏ động. Yến xích hà xứng sở ngay tại chỗ công kích mình nửa ngày tường bị hai phát thì giải quyết. Tường lớn một bên khác, ninh thải thần cùng nhiếp tiểu tiến đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Bất quá sau lưng hắc sơn lão yêu ngay tại đuổi theo cũng không kịp cảm thán. Trực tiếp bay tới. Âm ấm. Tường lớn bị oanh mở, Hắc sơn lão yêu nổi giận, vài cách nhân loại cũng dám to gan như vậy. Âm ấm, đầy trời hắc vụ từ mặt đất tuôn ra. Yến xích hà cùng ninh thải thần bọn người tổ hợp. Nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời khó coi. Đầy trời hắc vụ, tăng thêm ghét giới bọn họ triệt để bị vây chết ở chỗ này. Đáng chết, bị nhốt rồi. Trong miệng mắng yến xích hà nhìn lấy ninh thải thần càng phát nổi giận. Lần này đều bị con mọt sách này hại thảm. Một cái không tốt, hắn liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Ninh thải thần giờ phút này đối mặt tình hình như thế, cũng là biết mình chọc đại phiền toái, cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Dầm rầm dầm. Ngay tại ba người cuốn cuồng thời điểm, giữa không chung, Pháp hải gánh lấy dơ bê, gơ, một trận cuồng oanh loạn tạc. Cát bay đá chạy thanh thế to lớn, năng lượng trùng kích. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng đáng sợ trực tiếp khiến ba người trợn tròn mắt. Không có đường nổ ra đến chính là tay phải linh năng gát linh. Tay trái vai kháng sơ. Bê. Gơm. Ngộ vượt giết vượt. Gặp thần giết thần. Giờ phút này Pháp Hải Nội tâm Phật Quang Đại Phóng, đỉnh đầu áo cà sa, phi long tại thiên. Hai bên trái phải bật hết hỏa lực trực tiếp đối với Hắc Sơn Lão Yêu tiến hành không khác biệt hỏa lực bao trùm. À, à, tiếng kêu thây thảm quanh quẩn ẩm tại Hắc vô phía dưới Hắc Sơn Lão Yêu nhất thời bị thương. Vũ khí phun trào, lại là buông tha ninh thải thần bọn người trực tiếp hướng về Pháp Hải bao khỏa mà đến. Tới tốt lắm Pháp Hải giờ phút này đồng dạng giết hưng phấn tuyệt không sợ hãi, ngược lại trực tiếp vung tay lên. Trên trăm viên bảo phá tay nhỏ lôi bị ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Hỏa quang ngập trời. Lại là trong lúc nhất thời đem chọn cách thiên địa chiếu sáng đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 550 chém giết Hắc sơn lão yêu A-di-đà-phật. Mà meo mà meo. Oanh còn dường như sấm sét Âm thanh tiếng nổ. Chỉ thấy trên không trung. Pháp hải tay cầm gát linh. Vai kháng sơn. Bê. Gơm. Một phát phát pháo đạn đánh ra. Lại là trực tiếp hỏa lực chế chủ hắc sơn lão yêu. Cùm ụt. Cùm ụt. Yến xích Hà ninh thải thần, nhiếp tiểu thiến ba người nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng ai là đại yêu nha? Làm sao hiện tại hòa thượng đều mạnh như vậy? Thân là vượt nhiếp tiểu thiến dùng mình một cái. Cách này pháp hải thần quý cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà yến xích hà càng là trong lòng âm thầm nói thầm, về sau nhìn thấy hòa thượng, lại thế nào cũng phải khiêm tốn một chút. Âm ấm, âm ấm, âm ấm. Bên trong thiên địa, từng tiếng tiếng vang truyền đến. Vốn là thế công chính đột nhiên hắc sơn lão yêu. Giờ phút này bị một trận cuồng oanh loạn tạc. Triệt để quay cuồng. Hắn đường đường hắc sơn lão yêu. Chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhãi nhân loại. Ngươi muốn chết ẩm ẩm. Gầm thét thanh âm vừa mới vang lên. Sau một khắc. Lôi hỏa oanh tạc mà xuống. hắc sơn lão yêu nhất thời bị năng lượng trùng kích lấy lùi lại mà đi. Nhân loại, ngươi. Sầm sầm sầm. Lời nói vẫn chưa nói xong. Oanh tạc lại lần nữa tiến đến. Một cỗ năng lượng trùng kích lấy. hắc sơn lão yêu lại lần nữa bị thương. Nhân loại. Sầm sầm sầm. Tiếng oanh minh đem bao phủ. Trên không trùng. Pháp hải ném lấy tay nhỏ lôi. Gát Linh cùng ba không cần tiền đồng giảng oanh tạc. Ánh mắt nhìn phía dưới hắc sơn lão yêu. Giống như nhìn tiểu năng trí tội một dạng. Dựa theo Trần Tiểu Minh mà nói nói. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều biết hay không lại cho ngươi đến cái mánh liệt điểm. Pháp hải tiện tay ném một cái thêm liều lượng cao t Nơ trực tiếp bay xuống oanh trong lúc nhất thời, hỏa quang thông thiên, năng lượng to lớn đánh thẳng vào tứ phương. Sa sa yến xích hạ cùng Ninh thần bọn người, đã triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Sững sờ mắt trợn nhìn lấy, thẳng đến bụi mù thối lui, mấy người thần nhìn lại, lại là nơi nào còn có Hắc Sơn lão yêu bóng dáng. Mặt đất bị sinh sinh nổ tung một cái hú to. Cái hố bốn phía có bị bỏng hỏa diễm, còn có một số tàn chi. Cùng ụt. Cùng ụt. Cùng ụt. Yến Xích Hà sườn sốt một chút. Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọc. Chính mình không đối phó được Hắc Sơn Lão Yêu. Cứ như vậy được giải quyết Yến Xích Hà nhìn lấy pháp hải. Tâm lý tóc thẳng sợ hãi. Trong tay đối phương hai hiện pháp khí quy lực quá mạnh. Sinh sinh đem Hắc Sơn Lão Yêu cho oanh thành mảnh vụn cắn bát. Hắc Sơn Lão Yêu cứ thế mà chết đi ninh thải thần trong miệng xứng sờ hỏi ra. Trước đó cái kia quái vật khổng lồ cứ như vậy bị đánh thành cho rồi không còn chưa có chết. Trên không trung, Pháp Hải lắc đầu, sau đó vung tay lên, một trái lựu đạn ném xuống. Hiện tại chết rồi. Oanh tiếng vang truyền đến, hỏa quang ngập trời, cái hố bên trong lại bị nổ một lần. Giọt chúc mừng ký chủ diệt sát Hắc Sơn Lão Yêu, lấy được được thưởng điểm 5 triệu. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, Pháp Hải trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. 5 triệu khen thưởng điểm nha, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Khù khù, bình tĩnh. Nhẹ ho hai tiếng có người ngoài ở tại, Pháp Hải thu liếm mấy phần. U, V, Quy, Quy, Mơ, muốn chạy vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là phát hiện một bên khác thù yêu. Không nghĩ tới thù yêu thế mà vẫn tốt như vậy. Tránh thoát tất cả oanh tạc. Giờ phút này chính chạy trối chết. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc Còn chưa trốn xa, liền nghe đến sau lưng một trận tiếng vang, sau một khắc, một cấu nguy cơ tử vong vọc tới. Quay đầu vẻn vẹn nhìn thoáng qua, vô số viên đạn trực tiếp thấu thể mà ra. Vốn là bị trọng thương, giờ phút này đã bất lực ngăn cản. Linh năng viên đạn xả kích tại thân thể trên hạ thể, nhấp lên từng đợt khói trắng. Vẹn vẹn liền một phen gát Linh đều không có kháng trộn. Thì ngã xuống, giọt chúc mừng ký chủ diệt sát thù yêu mỗ mỗ, lấy được được thưởng điểm 500.000 Lại một lần máy móc nhắc nhở tiếng vang lên, Pháp Hải lại là không có kích động. 500.000 mà thôi, có 5 triệu khoản tiền lớn, Pháp Hải đều có chút không quan trọng. Vung tay lên, đem gát linh cùng bazooka thu vào. Tốt, đều giải quyết. Phủi tay, Pháp Hải đi trở về. Mà Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà cũng là theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần Xin hỏi tiểu thí chủ Tu chính là cách nào ngọn núi Tòa kia chùa Yến Xích Hà giờ phút này thái độ thay đổi Đối pháp hải cũng là cung kính mấy phần Trực tiếp mở miệng dò hỏi Giống pháp hải dạng này có thực lực chảm yêu trừ ma chùa miếu Hắn muốn đi xem Tiện đường Trấn Kim Sơn Tử Trong miệng đem chùa miếu nói ra cuối cùng Pháp Hải không quên bồi thêm một câu. Bất quá gần nhất ta tại giảo chơi, không biết khi nào trở về. Mới từ Kim Sơn tự đi ra cảm nhận được chảm yêu trừ ma mị lực, Pháp Hải cũng không cho phép trở về. Cái này cuồn cuộn hồng trần thế gian mới là hắn cái kia hành tẩu địa phương. a ngay tại Yến Xích Hà cùng Ninh Thải thần trầm mặt thời điểm, Pháp Hải lông mày nhú lại trong miệng mở miệng. Trong nháy mắt bị nhìn thẳng nhất tiểu thiến chỉ có thể thối lui đến ninh thải thần sau lưng. Nàng là người tốt. Không phải, ta nói là nàng là tốt yêu. Ninh thải thần lấy lại tinh thần trực tiếp ngăn tại pháp hải trước người. Sau đó thì sao? Pháp hải lắc đầu có trần tiểu minh trí nhớ, hắn tự nhiên biết đây hết thầy. Thế nhưng là hắn càng thêm biết hai người ghét cục Người dù khác đường đây cũng không phải là nói một chút. Cái gì tốt yêu, xấu yêu, ngươi cùng với nàng, sẽ chỉ hại ngươi. Một bên yến xích hà giận dữ, cũng bởi vì thư sinh này, bọn họ suýt nữa bị vây ở chỗ này. Người dù khác đường, bất luận tốt xấu, chỉ cần cùng một chỗ, ninh thải thần dương thọ liền sẽ bị xíp. Cứ thế mãi, coi như nhiếp tiểu thiến cái gì cũng không làm, ninh thải thần cũng muốn chết oan chết vủng. Ta có thể siêu độ nàng, đưa nàng đi hướng luân hồi. Pháp Hải trong miệng nói một câu, nhìn hai người liếc một chút, khoe khẽ thở dài. Cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó đến Hồ Tâm Đình tìm ta đi. Nói xong, Pháp Hải đạp chân xuống trực tiếp phi thân lên, hướng về xé sách kết giới lối ra mà đi. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết nha trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Pháp Hải rằng dặc bước ra kết giới. Mà vang vọng thanh âm rơi vào mấy cái người trong tay, lại là có một phen đặc biệt thâm ý. Ninh thải thần hơi xứng sờ, nhìn lấy trước người Nhiếp tiểu thiến, dường như đời quá khứ nhân duyên đồng dạng. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại là lẫn nhau đều là minh bạch. Hai người tay trong tay cùng nhau đạp trên ma năng cứng nhắc, hướng về kết giới bên ngoài mà đi. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy kết giới bên trong, độc lưu lại yến xích hà một người. Xứng sở nhìn thoáng qua đại chiến sau sân bãi, lại suy nghĩ một chút vừa mới Pháp Hải nói. Yến xích hà không khỏi thân thể chấn động, lắc đầu. Còn hỏi thế gian tình là gì đâu ngươi một cái tiểu hòa thượng còn hiểu những thứ này thật sự là không đứng đắn hòa thượng nha. Một bên khác đi vào hồ tâm đình Pháp Hải, ngồi xếp bằng. À cất. Hắt hơi một cái. Có chút nghi hoặc Là khí trời quá lạnh sao thế nhưng là thực lực của hắn đã có thể ngăn cản lạnh lẽo. Mặc kệ, xem trước một chút thương thành đồ tốt đi. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 19 chương 551 nam nhược tử ma động lực 3Z. Thù địa phư không ma đảo tên lửa. Địa tinh ma đảo Đại Bác. Hoàng gia gió đông số 1. Bên hồ tiểu đình, Pháp Hải trong miệng từng tiếng lầm bầm trong mắt để đó tinh quang. Từng kiện từng kiện vũ khí tại Trần Tiểu Minh trong trí nhớ đều là lời nói không có mạch lạc đại sát khí nha. Chập chập chập đáng tiếc thật quý nha. Nhìn thoáng qua. Tùy tiện một cái cũng phải cần mấy trăm ngàn khen thưởng điểm. Trong đó gió đông số một càng là cao đến một triệu khen thưởng giờ rồi. Quá mắc. Pháp Hải mặc dù có chút món tiền nhỏ thế nhưng là cũng không thể duy nhất một lần thì mua một cái. Được rồi, mua trước điểm tiện nghi. Ngón tay hoạt động, Pháp Hải cuối cùng vẫn là lựa chọn điểm tiện nghi điểm. Cái gì linh năng gát linh loại hình trực tiếp tới cách 10 cái. Bà cũng không thể thiếu, chuẩn bị trước 10 chiếc. Kiểu mini hơi co lại pháo điện tử đồng dạng đến phía trên hay không. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải khen thường điểm phi tốc giảm xuống lấy. Mà đồng dạng, Pháp Hải hỏa lực trong kho. Đạn dược lại lần nữa đầy đủ Liên tiếp đổi hơn 1 triệu khen thường điểm Pháp hải sau cùng thì lưu lại 200.000 khen thưởng điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào U, V, Quy, Quy, Mơ tới Ở bên hồ tiểu đình chờ đợi 3 ba ngày Mãi cho đến ngày thứ 3 ba, tia nắng ban mai thời khắc Ninh thải thần cùng nhiếp tiểu tiến hai người mới đến Phiên phức Thí trù Nhếp tiểu thiến giờ phút này cùng ninh thải thần lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn là người dù khác đường. Hai người cách này trong vòng 3 ba ngày đã trải qua cái gì? Pháp Hải không biết. Tiểu thiến. Nắm thật chặt nhếp tiểu thiến tay, ninh thải thần gắt gao không buông ra. Nội tâm không muốn, đem nhếp tiểu thiến thật chặt ôm vào trong ngực. Lệ mà lễ mệ, cùng cách đàn bà một dạng. Cách đó không xa, yến xích hà kêu gào đi tới. Mấy ngày ở Trung Yến Xích Hà đối nhiếp tiểu thiến địch ý không phải lớn như vậy. Thế nhưng là người vượt khác đường dạng này cách nhìn lại là sẽ không thay đổi. hại ngươi dạng này lôi kéo nàng, là đang hại nàng. Một tay lấy ninh thải thần kéo tới Yến Xích Hà khiển trách. Vượt có dược đạo, nhân hữu nhân đạo. Giờ phút này có pháp hải tại có thể siêu độ đối phương để cho nàng sinh ra sớm cực nhạc đầu thai chuyển thí. Đây mới là đối nàng kết cục tốt nhất. Tiểu thiến. Ninh thải thần trong miệng hô hoán, trong đôi mắt nước mắt lóe qua. Mà nhiếp tiểu thiến thâm tình nhìn một cái, cắn răng một cái, lại là quay người mà đi. Chuẩn bị xong chưa pháp hải nhàn nhạt nhìn lấy tình cảnh này trong miệng nhẹ giọng hỏi. Đối với giữa hai người ăn ái, pháp hải không hiểu. Trần tiểu minh trong trí nhớ, ngược lại là có cái này những thứ này. Thế nhưng là trong trí nhớ Trần Tiểu Minh đồng dạng là độc thân cậu. Tình yêu sự tình đối Pháp Hải mà nói, lại là dư thừa. u V, K, -qu, Qu, M. Nhẹ nhàng lên tiếng, Pháp Hải nhắm mắt ngưng thần, mi tâm Phật tâm chớp động. Trong tay vãng sinh ginh tụng ra từng sợi Phật ánh sáng chiếu giỏi. Tiểu Thiến Nhức Tiểu Thiến bóng người tại Phật quang phía dưới, dần dần thối lui rượu khí, hóa thành lúc còn sống linh hồn. Phật quang ra thân, giờ phút này lại là ở sau lưng hắn cửa hàng ra một đầu vãng sinh đại đạo. Lúc này không đi. Chờ đến khi nào nhiếp tiểu tiến cùng ninh thải thần hai người gắn bó không muốn. Pháp Hải trong miệng phạm âm nói ra. Dù có không muốn, nhiếp tiểu tiến vẫn là quay người mà đi bước vào hướng con đường sống. Tiểu tiến. Trong chút lát, ninh thải thần không biết từ đâu lấy được lực lượng. Tự nhiên tránh ra khỏi Yến Xích Hà. Một bước đuổi theo ra. Bóng người tại Phật quang phía dưới đồng dạng bước vào hướng con đường sống. Khẽ vươn tay cùng nhiếp tiểu tiến ôm nhau ở cùng nhau. Ngốc tử trở về. Yến Xích Hà kinh hãi cái này Phật ra siêu độ, mang đến con đường sống có thể không phải người sống nên đi nha. Tụng lấy Phật âm pháp hải, mi đầu trong nháy mắt nhú một cái, ánh mắt u án nhìn lấy hai người. Đang chơi đâu ở ngay trước mặt hắn tú ăn ái tin hay không hắn một miệng phạm âm. Đem các ngươi hai cái cùng một chỗ đưa đi xuống. Ánh mắt có chút bất mãn nhìn lấy tròm dâu dài yến xích hà. Mất mặt nha, uổng cho ngươi vẫn là người có đạo, thế mà bị yếu gà thư sinh cho tránh thoát. Chỉ nhìn làm gì, ngươi ngược lại là cho ta kéo hắn trở về nha. Ninh huynh hướng con đường sống đã mở, chớ có chậm trễ nữa nàng. Nhìn thoáng qua xa xa sắc trời, lại trễ nảy nữa, nắng sớm mới sinh có thể trở ngại. Ôm nhau hai người giờ phút này thân tình nhìn chăm chú, sau một hồi lâu, ninh thải thần vẫn là buông lỏng tay ra. Tướng công chi tình, không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau lại nối tiếp. Nhíp tiểu thiến dưng dưng, linh hồn tại Phật quang phía dưới một chút xíu thông hướng vãng sinh. Ninh thải thần si ngốc nhìn qua, bóng người chậm rãi từ không chung lui ra. Tiểu Thiến. Sau cùng thâm tình nói một câu, sau một khắc, nhíp Tiểu Thiến linh hồn đã trầm rãi tiêu tán. Trong trời cao, một bộ bức tranh từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, trầm rãi rãn ra. Mười dặm bình hồ sương đầy trời, từng khúc tóc xanh sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn tương hộ, chỉ ao ước nguyên lương không ao ước tiên. Bức tranh tới tay, nhiếp tiểu thiến linh hồn đã thông hướng vãng sinh, ninh thải thần ôm lấy bức tranh trầm mặt không nói. Bên hồ tiểu đình một chút, Pháp Hải hơi hơi mở mắt ra. Trong đầu có hệ thống nhắc nhở thanh âm. Siêu độ nhiếp tiểu thiến, phần thưởng 100.000 khen thường điểm. Lại là xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá đứng dậy nhìn lấy ninh thải thần giàu dĩ không vui, Pháp Hải cũng là bất lực. Nhân sinh sự tình 89 phần 10 là không thể như ý. Ninh huyên, không nên quá thương cảm, các ngươi duyên phần chưa hết, tự có gặp lại ngày. Vỗ vỗ Ninh Thải Thần bả vai. Theo Trần Tiểu Minh trong trí nhớ. Pháp Hải biết. Ninh Thải Thần về sau gặp được một người khác. Mà người kia cùng nhiếp Tiểu Thiến lớn lên giống như đúc. Đến mức có phải hay không nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế, vậy khẳng định là không phải. Ủa. Vinh. Quy! Quy! Mơ! Thật sao ninh thải thần hai mắt tỏa sáng? Còn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì? Cũng là bị pháp hải cự tuyệt. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói đến thế thôi. Không nói nhiều cũng không nhiều lời. Trong lúc nhất thời, ninh thải thần cũng không tiện hỏi nhiều. Giờ phút này vừa vặn ánh năng ban mai mới sinh quang huy rơi đầy trời điện. Một mực âm trầm nam nhược từ dưới. Giờ phút này lại là thầm tận quang sinh, khôi phục một chút điểm sinh cơ. Chuyện lần này, ta cũng nên đi. Lần này Nam Nhật tự chuyến đi, Pháp Hải thu hoạt tương đối khá. Sự tình kết thúc, hắn cũng không định ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Chuẩn bị tải cách này cuồn cuộn hồng trần, khắp nơi nhìn nhiều nhìn. Tiểu thí trù, ngươi chuẩn bị đi đâu tựa hồ đối với Pháp Hải trong miệng duyên phần còn không hết hy vọng. Ninh thải thần còn muốn hỏi lại chút gì Đi đâu sao còn chưa nghĩ ra Đoán chừng vân du tứ phương Bốn biển là nhà Pháp hải trong miệng nói một câu Một bên yến xích hà đồng dạng là cả sửa lại một chút Nam nhược tử Ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút Vậy hôm nay thì nói lời tạm biệt Sau này còn gặp lại Nam nhược tử bên ngoài Hai cách đái yêu bị trừ Yến xích hà cũng liền không có lưu Tại nơi này tất yếu Mà lại lần này kiến thức Pháp Hải chảm yêu trừ ma uy lực. Yến Xích Hà bị chấn động mạnh, muốn muốn đi ra ngoài đi một chút. Trong lúc nhất thời, vừa mới tập hợp một chỗ ba người, giờ phút này lại là phân làm tạm biệt. Yến Xích Hà nhất là thoải mái, sửa sang lại bọc hành lý trực tiếp thì xuất phát. Mà Pháp Hải thì hơi hơi dừng lại nửa ngày, các loại đưa đi ninh thải thần về sau, mới bước lên chính mình đường đi. Tiếp đó bắt đầu vân du tứ hải đi